Như vậy khó được tu luyện cơ hội ngươi tưởng bỏ lỡ. Vu huyền phi cười nói, này dọc theo đường đi, chính mình thăng cấp một lần, tiểu tử này cư nhiên thăng cấp hai lần, hiển nhiên là bình thường chưa từng có như vậy thực chiến trải qua, tích lũy đầy đủ. Kia chính là lấy mệnh ở thăng cấp. Đàm cầm ngọc tưởng tượng đến này dọc theo đường đi liền đôi mắt cũng chưa bế một chút liền cảm thấy mệt Ta ngủ một lát, thân mình vừa chợt liền ở trên tảng đá nằm xuống. Vu huyền phi đôi tay phóng tới sau đầu, về phía sau một nằm, cũng nhắm mắt lại, hắn cũng rất mệt, chính là lại không có cách nào, trừ bỏ ngày đó cùng vân thường trụ một cái khách điếm không rõ nguyên do ngủ ngon ngoại, mấy ngày này cũng chưa ngủ quá. Thiếu niên thấy hai cái ngủ, một cái thăng cấp, nghĩ nghĩ, hắn tu luyện đi. Vân thường ở phòng trong luyện một buổi trưa đan dược, thẳng đến trời tối, lam tâm nghĩa thăng cấp cũng không hoàn thành, vân thường ra cửa nhìn xem. Thấy hắn linh khi đã xu với no đủ, hẳn là nhanh, liền lại vào nhà luyện đan đi. Con khỉ nhỏ rất muốn theo vào đi, nghĩ nghĩ, vẫn là lưu tại bên ngoài, vừa mới vân thường làm hắn xem trọng làm tâm nghĩa, hiện giờ ra hỏa này ở thăng cướp, hắn vẫn là thủ đừng ra ngoài ý muốn hảo. mà nguyệt hồ học viện học sinh đóng quân mà, tạ thiên lan lại như kiến bò trên chảo nóng, vân thường như thế nào sẽ không có việc gì. chính mình chính là tận mắt nhìn thấy lý trấn đem dược chiếu vào nàng trên người chính là chính mình thấy thế nào thấy nàng đứng ở giữa sườn núi một chút cũng không giống có việc bộ dáng ai có thể giải cái kia độc phương đông nhăn sao không được nàng muốn chạy nhanh cấp gia tộc truyền tin rốt cuộc chờ đến đêm nàng viết hảo tin phát ra tín hiệu một lát trong trời đêm bay tới một con đen nhánh chim nhỏ tuy rằng rất nhỏ nhưng là tốc độ lại rất mau nàng đem tin cột vào chim nhỏ trên đùi Phóng nó bay đi. Tâm rốt cuộc rơi xuống đất, vô vô ngực, nghĩ, cái này vân thường mệnh thật đại, xem ra chỉ có nàng chính mình tự mình động thủ. Trong trời đêm, màu đen chim nhỏ căn bản là dẫn không dậy nổi người chú ý, nhưng là lại tránh không khỏi vẫn luôn dám thị tạ thiên lan luyện tu cẩn. Nguyên bản hắn là lo lắng nàng lại tính kê vân thường, lại không nghĩ nhìn đến linh viện học sinh thượng nguyên lặng lẽ tới nàng nơi này, nhìn dáng vẻ đối nàng tất cung tất kính. Ngay sau đó nhìn đến nàng luôn là nhìn giữa sơn núi, nhìn đến vân thường xuất hiện, nàng chấn động bộ dáng tuyệt đối làm không được giả, liền nhìn chầm chằm vào nàng. Thấy thiên tối sầm, nàng liền đưa ra tin tức. luyện tu cần lặng yên ngự không dựng lên, đuổi theo kia hắc điểu mà đi, chính là chim bay tốc độ quá nhanh, hắn gắt gao đuổi theo, nhưng là lại đuổi không kịp nó. Hắn ý niệm vừa động, gọi ra bản thân linh thú, một con gió mạnh điểu, ngoan bảo. Mau đi đem kia chỉ điều cho ta truy trở về, nó trên chân có tin, đừng lộng hỏng rồi. Ngoan bảo chính là linh thú, hắn nhất am hiểu chính là tốc độ, luyện tu cẩn nói rơi xuống, hắn liền như rời cung mũi tên giống nhau bắn đi ra ngoài, lấy luyện tu cẩn hâm mộ tốc độ đuổi theo kia chỉ hát điểu, một ngụm đem nó treo ở trong miệng, làm nó phát không ra bất luận cái gì thanh âm, sau đó tranh công dường như bay trở về. Luyện tu cẩn sờ sờ đầu của hắn, ngoan bảo lợi hại ngoan bảo tức khắc đắc ý dơ lên đầu nhỏ luyện tu cần tiếp nhận hơi thở thoi thóp ác điểu khởi xuống nó trên chân tin triển khai vừa thấy tức khắc kinh hãi hắn đem ngoan bảo thu vào linh sủng không gian liền buôn phương đông nhan cùng vân thường nơi địa phương ngự không mà đi lúc này giữa sườn núi thượng vừa mới chát hảo lều trại đàm cẩm ngọc cùng vu huyền phi còn có cái kia thiếu niên đều từ chính mình lều trại lộ ra cái đầu chố mắt nhìn thăng cấp chung làm tâm nghĩa nào có người như vậy thăng cấp Không phải thăng cấp một bậc đều rất khó sao. Như thế nào hắn thăng cấp lên không dứt, chính là trên đường Đàm cẩm ngọc liên tiếp thăng cấp hai cấp trung gian cũng là ngăn cách hơn 10 ngày, vẫn là bởi vì hắn phía trước tích lũy nguyên nhân, chính là Lam Tâm nghĩa đây là có chuyện gì. Vu huyền phi đôi mắt ngay mắt, chẳng lẽ vân thường cho hắn dùng cái gì thăng cấp đan dược. Trải qua một buổi chưa tích lũy linh khí, Lam Tâm nghĩa rốt cuộc ở trời tối thời điểm thăng cấp. Nguyên bản ba người cho rằng hắn cũng liền thăng cấp một bậc liền xong việc, chính là không nghĩ tới hắn đã thăng cấp tam cấp còn không có đỉnh ý tứ. Ba người vẫn luôn vẫn duy trì tư thế này nhìn làm tâm nghĩa, rốt cuộc làm tâm nghĩa thăng cấp kết thúc. Luyện tu cẩn ngự không mà đến, bởi vì sốt ruột, cũng không chú ý ba người quỷ dị tư thế, trực tiếp buôn phương đông nhan phòng phong đi, nhan, vân thường thế nào. Lúc này cần phải ra đại sự. Thân nhóm, cuối tuần vui sướng. Hôm nay thêm cái xong. Thấu chương xong. Chương 98 thượng vàng hạ cám. Chương 98 thượng vàng hạ cám. Luyện tu cẩn thanh em bừng tỉnh ba người. Đàm Cẩm ngọc không tự giác lẩm bẩm ra tiếng nói. Này không phải thật sự đi. Ta nhất định là đang nằm mơ đi. Ngươi cảm thấy chúng ta ba cái sẽ cùng nhau nằm mơ. Vu huyền phi tỉnh quá thần tới. Đàm Cẩm ngọc nhìn xem đồng dạng một bộ khiếp sợ gương mặt hai người. Lại khắp chính mình một chút. Đau hắn nghe răng trợn mắt, mới tin tưởng nhìn đến là thật sự. Ta dựa, hắn có phải hay không người a, ngũ cấp a. Hắn cư nhiên trực tiếp thăng cấp tới rồi tông giai. Hắn không bình tĩnh, lập tức từ lều trại chuyển ra tới, đi vào Lam Tâm Nghĩa trước mặt đánh giá hắn. Vu Huyền Phi cùng cái kia thiếu niên cũng ra tới, này quá không thể tưởng tượng, Lam Tâm Nghĩa thiên phú đích xác thực hảo, này bọn họ cũng đều biết, muốn nói Lam ra trừ bỏ luyện khí nổi danh còn có cái gì nổi danh. chính là lam tâm nghĩa cái này túi chút giận vu huyền phi đến là xác định vân thường nhất định cấp lam tâm nghĩa ăn cái gì bất quá đan dược khả năng tính không lớn hắn còn không có nghe nói qua cái loại này đan dược có thể cho người lập tức thăng cấp ngũ cấp hắn nhớ tới luyện tu cẩn câu kia muốn ra đại sự quay đầu nhìn về phía phương đông nhan phòng bên trong hai người đang nói cái gì lam tâm nghĩa lúc này cũng ở khiếp sợ chung như vậy tiểu nhân trái cây còn liền ăn nửa cái cư nhiên thăng cấp ngũ cấp Hắn là Tông Giai, có thể tính làm cường giả bên trong một viên. uy ngươi sẽ không ngu đi. Thiếu niên cơ hồ muốn dán đến Lam Tâm Nghĩa trên mặt đi. Lam Tâm Nghĩa lập tức phục hồi tinh thần lại, là có điểm tròn váng. Không nốc mới là lạ đâu, như vậy sự là hắn trước nay không dám nghĩ tới. Trước kia chỉ biết tu luyện đạt tới vân giai trở lên liền có thể dùng đan dược, linh vật phụ trợ tu luyện, Lam Gia không có khả năng cho hắn cái gì thăng cấp đan dược cùng bảo bối. Đây cũng là hắn muốn vào thông thiên bí cảnh nguyên nhân, chính là tưởng tìm kiếm một ít có thể tăng lên chính mình tu vi bảo bối, chính là hắn trước nay không nghĩ tới, này đó phụ trợ sẽ có lớn như vậy hiệu quả. Lúc này hắn càng thêm xác định, người một nhà vân thường là chủ là cỡ nào chính xác quyết định, người như thế nào làm được. Đàm cầm ngọc lắc lắc làm tâm nghĩa cánh tay, ăn nửa cái trái cây, làm tâm nghĩa thuận miệng nói, cái gì trái cây, dư lại nửa cái đâu. đam Cẩm Ngọc Truy Vân nói. lam tâm nghĩa ý thức được chính mình giống như nói không nên lời nói, cô nương có thể hay không không cao hứng. Đúng lúc này, Vân Thường thanh âm truyền đến, dư lại nửa cái trái cây bị ta luyện thành đan dược. Bốn người cùng nhau nhìn về phía Vân Thường, lam tâm nghĩa đứng lên, đi đến Vân Thường bên cạnh, ấy nay nói, cô nương, ta sai rồi, về sau sẽ không. Ý thức được liền hảo. Vân Thường nhìn hắn một cái, ném cho hắn một cái dự bình. Sau đó hướng phương đông nhan phòng đi đến. Vân thường, ngươi có thể luyện đan. Luyện cái gì đan? Cho ta xem bái. Đàm cẩm ngọc mắt thèm nói. lang tà thảo trái cây luyện thành đan dược liền mất đi thăng cấp tác dụng. Vân thường hiểu rõ hắn ý tứ. a, ngươi quá lãng phí, dư lại cho ta a. Ta không chê hắn nước miếng. Đàm cẩm ngọc tức khắc đau lòng nói. Ta cho hắn là bởi vì hắn là người của ta. vân thường liếc hắn một cái hạ nửa câu ý tứ chưa nói nhưng là ý tứ ai đều minh bạch ngươi là ai a đàm cẩm ngọc một nghẹn muốn hay không như vậy nói như thế nào ta mạng nhỏ cũng là ngươi cứu a ta tưởng ngươi đã cứu ta đâu vân thường nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái gõ vang phương đông nhan môn vào đi phương đông nhan thanh âm truyền đến vân thường đẩy cửa ra đi vào lưu lại vẻ mặt sắc đàm cẩm ngọc cùng dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn ba người các ngươi không nghĩ muốn đàm cẩm ngọc trắng hai người liếc mắt một cái liền vây đến lam tâm nghĩa bên người lam đại ca ngươi cùng vân thường nói nói ta cũng đương nàng người bái vu huyền phi cùng thiếu niên hai người liền khinh bỉ ánh mắt đều lười đến dùng trực tiếp hồi chính mình lều chạy đi nửa cái trái cây liền tưởng đem chính mình mua người bọn họ khinh bị hắn làm tâm nghĩa bởi vì vừa mới chính mình nói lỡ miệng sự ảo não mặc cho đàm cẩm ngọc mài rách ngôi Lam tâm nghĩa chính là một câu cũng không nói. Trong tay nhéo vân thường cho hắn dự bình, trong lòng ấm áp. Phòng trong vân thường xem xong tạ thiên lan viết cấp trong nhà tin, ánh mắt chính nhìn chằm chằm trên bàn mang chết không sống chim chóc. Tạ thiên lan ở tin thượng viết nàng cấp vân thường hạ độc, bị phương đông nhan giải, làm người trong nhà nhìn xem làm sao bây giờ. Là nàng vẫn như cũ theo kế hoạch làm phương đông nhan yêu nàng, trở thành tạ ra chỗ dựa, vẫn là đáp ứng cung phụng đại nhân yêu cầu. Chính là tin tức linh thông luyện vân các cũng không biết tạ ra cư nhiên thờ phụng cái gì đại nhân, yêu cầu âm thầm cung phụng đại nhân chỉ có một loại đó chính là nhận không ra người đồ vật. Cho nên, luyện tu cẩn vừa thấy liền biết ra đại sự, hơn nữa tạ thiên lan cư nhiên làm người cấp vân thường hạ độc, còn muốn tính kê phương đông nhan, này không hắn mới vội vã chạy đến. muội tử, nay điều có cái gì nhưng xem. Nay chỉ điều luyện tu cẩn trực tiếp sách đã trở lại, nhưng là đã tiến khí thiếu hết giận nhiều. Sống không được bao lâu. Vân thường tay vừa động, lấy ra châm cuốn, ở kia chỉ điểu trên người chát hai châm, nguyên bản hơi thở thoi thóc điểu phành phạch cánh từ cái bàn là cái kia đứng lên. Lợi hại. Tuy rằng luyện tu cần đã kiến thức quá vân thường y dề thuật, vẫn là nhịn không được khâm phục. Nay chỉ điều còn không thể chết được, nó trên người có kia ma vật hơi thở, nếu nó đã chết, kia ma vật lập tức liền sẽ biết. Thông thiên bí cảnh sắp mở ra. Chúng ta không có thời gian đi xử lý tạ gia sự, như thế nào cũng muốn kéo thượng 3 tháng. Đây cũng là vì sao vân thường muốn cứu sống này chỉ điều nguyên nhân. Chính là tạ thiên lan đã cho nó hạ nhiệm vụ, nếu thả nó, nó liền sẽ bay trở về đi, tin là không thể làm nó mang về, nếu cái gì cũng không mang theo trở về, chẳng phải là cũng sẽ làm cho bọn họ cảnh giác, nếu trực tiếp phái người tới, cũng có thể ở chúng ta tiến vào bí cảnh phía trước đổi tới. Sự tình không phải giống nhau lộ hãm. Luyện tu cẩn cao mày. Này giấy là tạ gia độc hữu sao? Vân thường cầm lấy lá thư kia nhìn giấy viết thư hỏi. Không phải, đây là học viện giấy, học viện học sinh đều có. Luyện tu cẩn khó hiểu nói. Lấy ra tới một trường, còn có bức mực. Vân thường nhìn mắt ở trong phòng bay loạn hắc điểu, đem trên bàn đồ vật dịch khai. Ngươi tưởng bắt trước tạ thiên lan bút tích trọng viết một phong thơ. Ngươi được không? Luyện tu cần nói lời này động tác lại không chậm, đồ vật đều lấy ra tới bày ở trên bàn. Vân thường không có theo tiếng, lại nhìn mắt tạ thiên lan viết tin, để bút dính mặc viết lên. Phương Đông Nhan là xem qua vân thường tự, những cái đó viết cho hắn phương thuốc thượng tự thanh tú trung lộ ra kiên nghị, nhưng lúc này nàng viết tự quả thực cùng tạ thiên lan bút tích giống nhau như lúc, hắn thực nghiêm túc nhìn, cũng không tìm ra chút nào sai biệt địa phương. Nàng cư nhiên đem tạ thiên lan bút tích cấp bắt trước như thế giống. Chỉ là này nội dung hắn không thế nào thích. Mội tử, quá giống, ngươi quả thực là quá thần. Luyện tu cẩn ở vân thường một buông bút liền đem giấy viết thư cẩn thận cầm lấy tới, làm khô mặt trên nét mực. Trước kia đương phế vật khi đi học chút thượng vàng hạ cám đồ vật, không thể tưởng được hôm nay dùng tới mà thôi. Vân thường biểu tình nhàn nhạt giải thích nói. Phương Đông Nhan nhìn nàng. nghĩ đến nàng mới vừa vào phủ khi kia mất ăn mất ngủ đọc sách bộ dáng, chút nào không nghi ngờ nàng học mặt khác đồ vật nghiêm túc cùng chấp nhất, nguyên nhân chính là vì nàng này phân vĩnh không buông tay chấp nhất, mới thành tiểu hiện giờ nàng. Cha tại thượng, nữ nhi bí cảnh trở về là lúc, sẽ mang theo nhan vương về nhà. Lan nhi bái thượng, luyện tu cần đọc xong, tức khắc lấy ánh mắt đi ngắm phương đông nhan, quả nhiên sắc mặt của hắn không thế nào hảo, một đôi mắt vượng ú đoán nhìn vân thường. vân thường tự nhiên cũng thấy ho nhẹ một tiếng giải thích nói bằng không biết cái gì tạ ra nếu tính kế ngươi đương chỗ dựa này tin tức đích xác chính thích hợp luyện tu cần phù hợp vân thường nói phương đông nhan tự nhiên cũng biết đây là biện pháp tốt nhất chính là hắn chính là không thoải mái sao lại có thể nhẹ nhàng như vậy liền đem chính mình đẩy cho mặt khác nữ nhân tuy rằng là giả còn cần làm chính yếu một bước vân thường mắt hạnh nhấp nháy nhìn về phía phương đông nhan ta biết phương đông nhan thu hồi ưu oán ánh mắt rồi ra tay kia chỉ ở trong phòng bay loạn muốn đi ra ngoài hắc điểu đã bị hắn dùng linh lực trói buộc luyện tu cẩn chạy nhanh đem vân thường viết tin dựa theo tạ thiên lan trói tin bộ dáng hệ ở hắc điểu trên đùi phương đông nhan tay phải ngón trỏ linh lực quấn quanh trong miệng của hắn không tiếng động niệm cái gì ngay sau đó đạo linh lực kia liền cuốn quanh thượng hắc điểu đầu thay đổi nó ký ức sau tùy tay liền đem hắc điểu cấp ném đi ra ngoài hắc điểu ở trên bầu trời tạm dừng một chút ngốc nốc đi xuống rớt ngay sau đó phành phạch cánh bay lên tới nghĩ hoặc chính mình như thế nào sẽ mơ hồ một chút nhưng là đầu nhỏ chính là tưởng không rõ tiếp tục hướng tạ ra bay đi muội tử trên người của ngươi ma độc thật sự giải luyện tu cẩn lại hỏi một lần giải ít nhiều ở tuyệt long lĩnh hái như vậy nhiều dự thảo bằng không này mạng nhỏ hôm nay thật đúng là muốn giao đái vân thường nhún nhún bay đúng rồi nhan nói ngươi có thể luyện đan Luyện đan thực phí dược thảo, ta chỗ đó còn có rất nhiều dược thảo, ngươi yêu cầu cái gì dược thảo không? Luyện tu cẩn chỉ chỉ chính mình nhẫn chữ vật hỏi. Cảm ơn Nghĩa huynh. Này thanh cảm ơn vân thường là từ tâm mà phát, nàng cùng Phương Đông Nhan đi xuống mua đan lô thời điểm nghe được luyện tu cẩn vì nàng đem lam ra những cái đó ăn chơi chắc táng đều cấp tấu mặt mũi bầm rập như vậy tình Nghĩa nàng nhớ kỹ, cho nên hôm nay câu này Nghĩa huynh nàng cũng tiêu thiệt tình thực lòng. Đem ta đương ca, liền đừng nói cảm tạ, nào có mọi tử cùng ca khách khí như vậy. Luyện tu cẩn xua xua tay, cười ôn hòa, lúc này hắn đến là rất giống cái kia mới gặp khi cái kia nho nhã tuấn lãng thiếu niên lang. Hảo! Vân thường đạm đạm cười, tuy rằng che mặt cũng mỹ đoạt nhân tâm phách. Luyện tu cẩn ánh mắt nhóng lên, ở trong lòng thở dài, xong rồi, chỉ bằng vân thường gương mặt này, nhan cũng trốn không thoát vân thường lòng bàn tay. Tạ Thiên Lan quán sẽ sau lương xuất kỳ bất ý cá người, ngươi cần phải cẩn thận, một người không cần đi ra ngoài, đi vào bí cảnh cũng không cần cùng chúng ta tách ra. Luyện tu cần bà bà mụ mụ dặn dò, hơi có chút đường ca ca hương vị. Vân Thường mặt mày nhiễm một chút ý cười, hảo, bí cảnh mở ra phía trước ta đều ở trong phòng tu luyện. Nàng muốn tu luyện ngưng khí thành trầm, còn muốn tu luyện linh lực, còn muốn luyện đan. Còn muốn nghiên cứu dùng như thế nào dùng tinh thần lực sử dụng vạn vật đỉnh, nàng rất bận. Như vậy cũng hảo, đúng rồi, thanh tuyết muốn đi lên xem ngươi, làm ta ngăn cản, ta nói cho nàng tiến vào bí cảnh chúng ta sẽ cùng nhau đi. Luyện tu cần đứng lên chuẩn bị trở về. Đã biết, ta đây đi rồi. Luyện tu cần đẩy cửa ra đi ra ngoài, nhìn mắt còn vây quanh làm tâm nghĩa ma kỷ đảm cẩm ngọc ngự không mà xuống. Vân Thường cũng đứng dậy trở về chính minh phòng. mãi cho đến bí cảnh mở ra ngày nàng cũng chưa lại xuất quá phòng môn Đạm mặc ba ngày sau đã trở lại điều tra kết quả theo chân bọn họ suy đoán không sai biệt lắm phương đông nhan trên đường đi ra ngoài hai lần nhưng là đều lưu lại Đạm mặc thủ nhoáng lên hai tháng đi qua vân thường tu luyện ở đàm cẩm ngọc lớn giọng chung kết thúc vân thường bí cảnh muốn mở ra thấu chương xong chương 99 ta trước nhận thức chương 99 ta trước nhận thức nay một tháng Vân thường thu hoạch không nhỏ, luyện chế rất nhiều cao cấp đan dược, linh lực dự trữ cũng đã đạt tới báo hòa, chỉ cần có cái cơ hội nàng liền có thể thăng cấp đến địa giai. Lớn nhất thu hoạch chính là ngưng lực thành trầm. vân thường nhìn mắt trải qua một tháng nỗ lực, đã bị nàng ngưng tụ thành cánh tay phẩm chất tinh thần lực, khỏe môi cong lên, nàng phát hiện, tinh thần lực bị ngưng tụ càng tế lực ngưng tụ càng cao, cường độ càng thịnh. nếu thật sự ngưng tụ thành châm sau có phải hay không đều có thể đương chân chính kim châm sử dụng chỉ là như thế nào dùng tinh thần lực sử dụng vạn vật đỉnh vẫn như cũ không có manh mối vân thường cũng không dồi rắm tuân tự tiệm tiến đạo lý nàng vẫn là hiểu hiện tại nàng đã thực thỏa mãn chậm rãi cân nhắc đi dù sao hiện tại nàng cũng có thể dùng đan lô luyện đan rời khỏi tu luyện thay đổi thân sạch sẽ quần áo vân thường mở ra cửa phòng nhìn đến trước mắt tình cảnh sửng sốt một chút nếu không phải nàng vẫn luôn cũng chưa rời đi phòng nhất định cho rằng thay đổi cái địa phương bên ngoài dáng màu đầy trời quanh có khúc hữu dáng màu che khuất ngọn núi hạ cây tối cùng đám người nếu không phải ẩn ẩn lộ ra ngọn cây đều sẽ hoài nghi lúc này chính mình ở nhân gian tiên cảnh đàng cầm ngọc vu huyền phi cùng cái kia vân thường không biết tên gọi là gì thiếu niên đứng ở huyền nhai bên cạnh nhìn dáng màu biểu tình đều thực kích động lam tâm nghĩa canh giữ ở vân thường cửa thấy nàng ra tới Liền đứng ở nàng phía sau. Phương Đông Nhan ở Vân Thường mở ra cửa phòng ra tới thời điểm cũng ra tới. Mỗi lần bí cảnh mở ra phía trước đều sẽ có như vậy cảnh tượng, xem dáng màu tràn ngập phạm vi, bí cảnh mở ra địa điểm hẳn là ở mật hà cốc trung tâm. Phương Đông Nhan đứng ở nàng bên cạnh nhẹ giọng giải thích nói. Chính là lần trước chúng ta đi địa phương. Vân Thường mày một chọn, kia không phải khoảng cách nơi này rất xa. Phương Đông Nhan mang theo chính mình trở về thời điểm ngự không phi hành rất xa. Đúng là, Vân Thường nói làm Phương Đông Nhan nhớ tới ngày ấy Vân Thường nhanh nhẹn tuyệt mỹ răng múa, một bộ công pháp chính là bị nàng trở thành vũ đạo còn luyện được như thế thuần thục, nhảy tựa như bụi hoa trung tinh linh giống nhau. Khó trách yêu cầu tiến vào thấp nhất điều kiện là Vương Giai trở lên, Vương Giai dưới không thể ngự không phi hành, nếu dựa đi, còn không đợi đi đến bí cảnh nhập khẩu, nhập khẩu liền đóng cửa. liền tỉ như chính mình hiện giờ thực lực. Bất quá nàng không lo lắng cho mình vào không được, vô luận là nguyệt hồ học viện vì chính mình đích lợi vẫn là cái kêu kêu ngọc lạc phụ tộc người đều sẽ không nhìn chính mình vào không được, huống chi chính mình bên người còn có phương đông nhan, lại vô dụng còn có chính mình cái thứ nhất thuộc hạ làm tâm nghĩa, hắn đã là tông giai, mang theo chính mình ngự không phi hành không ngủng cái gì lực. Còn có bao nhiêu lâu bí cảnh đại môn sẽ mở ra? Vân thường hỏi, ba cái canh giờ nội. Phương Đông Nhan đánh giá một chút. ba cái canh giờ, thời gian vậy là đủ rồi. Vân thường đi đến một bên, lấy ra nồi chén gáo buồn, chuẩn bị nấu cơm. Vân dai trở lên mới có thể lấy hấp thu linh khí cung cấp thân thể yêu cầu năng lượng. Hiện tại nàng vẫn là yêu cầu ăn đồ vật. Mấy ngày này nàng đều là ăn mua những cái đó bánh cùng điểm tâm đỡ đói, đã sớm ăn phiền, thừa dịp cơ hội này làm bữa cơm ăn đi. Phương Đông Nhan mát phượng tức khắc sáng. đi theo nàng phía sau nhìn nàng bận rộn còn gọi ra đạm mặc tới hỗ trợ tuy rằng vân thường hiện tại có hỏa nhưng là nàng hỏa vừa ra tới sẽ kinh thiên động địa vẫn là dùng đạm mặc tương đối ổn thỏa đạm mặc cũng không cần phải nói thực tự giác đi lộng thủy tới trở về liền nhóm lửa hỗ trợ đứng ở huyền nhai biên hương phấn chờ bí cảnh môn mở ra ba người đều tò mò quay đầu nhìn vân thường Đàm cẩm ngọc đi tới hỏi vân thường ngươi muốn làm gì nấu cơm ăn Vân thường trả lời đơn giản lại trực tiếp. Nấu cơm ăn. Lúc này, đàm Cẩm ngọc dùng ngươi thật là kỳ ba ánh mắt nhìn nàng. Các ngươi tu vi cao không cần ăn cơm, ta không thể được. Vân thường từ phương đông nhàn cho nàng cái kia ở ngọc hồ thành bán trang thức ăn nhẫn chữ vật lấy ra thức ăn tới, lưu loát nấu thượng cơm, sau đó liền bắt đầu rửa rau sát rau. Ngươi làm cơm ta có thể ăn sao? Cái kia thiếu niên thấu lại đây hỏi. vân thường ngẩng đầu nhìn hắn một cái có thể chính mình làm cơm dụ hoặc lực nàng là biết đến không thấy cơm đều làm một nồi to sao liên sợ cố sức làm xong chính mình một ngụm cũng ăn không được hàn lệnh hề muốn ăn ngươi cũng bài tà mặt sau đàm cẩm ngọc bá đạo ôm bả vai vì cái gì hàn lệnh hề khó hiểu nhìn đàm cẩm ngọc bởi vì ta trước nhận thức vân thường a còn có như vậy luận hàn lệnh hề khinh bỉ bĩu môi Vân Thường thế mới biết thiếu niên tên gọi Hàn Lệnh Hề. Muốn ăn liền làm việc. Vân Thường rốt cuộc lên tiếng. Đàm Cẩm Ngọc cùng Hàn Lệnh Hề lập tức đi tới nói, chúng ta có thể làm gì. Hàn Lệnh Hề rửa rau, Đàm Cẩm Ngọc đem nổi cơm đoan xuống dưới. Ở dược đường nàng nấu cơm chỉ là xào rau liền hảo, còn lại sống ăn thuận theo bốn người đều bao. Trước mắt có người không cần bạch không cần. Hảo. Hai người lập tức vui sướng hỗ trợ. Lam tâm nghĩa cũng lại đây hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, trên vách núi không khí là chưa từng có quá náo nhiệt, chỉ có Vu huyền phi cùng phương đông nhan hai vị này hoàng tử vương ra cấp bậc nhân vật không có động thủ tham dự. Nguyên bản cũng chỉ là đồ cái náo nhiệt đàm cẩm ngọc ở cơm hương bay ra thời điểm không tự giác nuốt hạ nước bọn, như thế nào như vậy hương? Chẳng lẽ là lâu lắm không ăn cơm nguyên nhân? Chính là đương đồ ăn hương bay ra thời điểm, hắn không bình tĩnh, như vậy bình thường rau xanh như thế nào như vậy hương? Ngay cả Vu Huyền Phi ánh mắt đều thay đổi. Vân Thường làm Lam Tâm Nghĩa vào nhà đem nàng trong phòng cái bàn dọn ra tới, bày tràn đầy một bàn đồ ăn, tuy rằng một cái thịt đồ ăn không có, nhưng là đã làm người thèm nhỏ dãi. May mắn Vân Thường lúc trước đem Nhan Vương phủ phòng bếp nhỏ nội bàn chén đều lấy tới, bằng không thật đúng là không đủ. Vân Thường ngồi xào hảo một cái đồ ăn đều sẽ đơn độc thịnh ra tới một ít, làm Lam Tâm Nghĩa đưa vào phương đông Nhan trong phòng. Lam tâm nghĩa ngay từ đầu còn không rõ, lập tức nghĩ đến phương đông nhan thói ở sạch tức khắc minh bạch vân thường ý tứ. Vân thường sao hảo cuối cùng một cái đồ ăn sau, đi đến huyền ngai biên, đôi tay hợp lại ở bên miệng thêm chú linh lực đối với phía dưới hô, nghĩa minh, mang thanh tuyết tới ăn cơm. Đã tới. Vân thường nói vừa ra, liền thấy dáng màu trung sông lên lưỡng đạo thân ảnh, đúng là luyện tu cẩn cùng ông thanh tuyết. Vân thường ngạc nhiên. Nhanh như vậy. Hai người dừng ở trên vách núi, Luyện Tu Cẩn cười nói, chúng ta ở dưới người được đồ ăn mùi hương, liền biết là mọi tử tự mình xuống bếp. Đúng vậy, Vân tỉ tỉ, ngươi không kêu chúng ta, chúng ta cũng muốn tới cọ an. Hương tình tuyết cười ra hai cái ngọt ngào má lún đồng tiền. Như thế nào có thể quên các ngươi? Vân thường khỏe miệng chịu động một chút, này cơm hương đều phiêu như vậy xa. Chạy nhanh ngồi xuống ăn, một lát liền có người tới đoạt. Rất có kinh nghiệm luyện tu cẩn nhìn nhóm cái bản đồ ăn nói. Ông Thanh Tuyết thực tán đồng gật gật đầu. Đã sớm nhìn không được mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Vân Thường. Rốt cuộc cơm là Vân Thường làm, bọn họ lại muốn ăn cũng muốn chờ Vân Thường lên tiếng. Ăn cơm. Vân Thường lời nói rơi xuống, nguyên bản đều vây quanh cái bàn đầu. Lả tả đều ngồi xuống, chỉ có lam tâm nghĩa đứng ở một bên. Mau ngồi xuống ăn cơm. Vân Thường Minh Bạch làm tâm nghĩa đây là chờ chính mình lên tiếng đâu. Hàn lệnh hề vô vỗ chính mình bên cạnh nói, Lam đại ca, ngồi ta nơi này. Đàm Cẩm Ngọc cũng vô vỗ chính mình bên cạnh nói, Vân Thường lại đây ngồi nơi này. Ngươi tỉnh tình đi, ta muội tử có chỗ ngồi ăn cơm. Luyện Tu cẩn dịch đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Đàm Cẩm Ngọc ngẩn ra, nhìn Vân Thường hướng phương Đông nhan phòng đi đến, hiểu rõ, thì ra là thế a. Liên ở hắn ngây người công phu. Một bàn người đều ăn ngấu nghiến ăn lên, bao gồm vu huyền phi ở bên trong, ăn khi đó một chút hình tượng đều không có. Đàm Cẩm ngọc chạy nhanh cầm lấy chiếc đua ra nhập đoạt cơm đại quân bên trong. Vân Thường đi đến phương đông nhăn cửa, thấy con khỉ nhỏ phiêu ở cách đó không xa, mắt thèm nhìn kia một bàn lớn đồ ăn, thỉnh thoảng hút hút cái mũi, cái kia đáng thương dạng. Vân Thường đối hắn vây tay, lại đây. Con khỉ nhỏ cái đuôi đều thẳng, trong nháy mắt liền bay tới Vân Thường trước mặt. vân thường ôm hắn đi vào phòng nội con khỉ nhỏ lăng nhiên loa ở vân thường trong lòng ngực nàng lại ôm hắn có phải hay không tha thứ hắn phương đông nhan ngồi ở trước bàn chờ nàng vân thường đi đến trước bàn đem con khỉ nhỏ phóng tới một bên lấy ra một cái mâm cho hắn thịnh hảo cơm cùng đồ ăn phóng tới một bên ăn đi con khỉ nhỏ đại đại trong ánh mắt nước mắt chuyển động túi đầu ăn lên phương đông nhan khỏe môi hơi hơi ngéo một cái cấp vân thường thịnh chén cơm phóng tới nàng trước mặt Vân Thường dùng thần thức nhìn xem trong không gian vân diễn, còn ở ngủ, lại nhìn xem ma linh, muốn hỏi một chút hắn ăn không ăn cơm, chính là có phương đông nhan đang ngẫm lại thôi bỏ đi. Hai người một hầu ở phòng trong an tĩnh đang ăn cơm, không nhanh không chậm, yêu nhà ấm áp. Những người này giữa chỉ có Vân Thường là thật sự đói bụng, còn lại đều là thèm, cho nên phòng trong ngoài phòng tình cảnh hoàn toàn tương phản, nhìn trên bàn trống chân mâm, đàm Cẩm ngọc dối đầu nhìn về phía phòng trong. thấy hai người chậm gì gì ăn, rất muốn vọt vào đi đoạt lấy. Luyện tu cẩn xoa xoa bụng, liếc mắt hắn, lại nhìn nhìn bị cơm hương hấp dẫn thỉnh thoảng bay lên tới tìm hiểu người. Người nếu là muốn chết liền đi vào. Đàm Cẩm Ngọc chạy nhanh lắc đầu, ta đã ăn no. Nói dỡn, hắn cũng chính là ngẫm lại, nào dám đi vào tự tìm phiền phức. Vương Thanh Tuyết bĩu môi, những người này giữa liền nàng một nữ hài tử, chính là không ai nhường nàng, bao gồm sư huynh. nếu không phải nàng ra mặt đủ hậu theo chân bọn họ cướp ăn tuyệt đối ăn không đủ no Vu Huyền Phi cùng Hàn Lệnh Hề làm tâm nghĩa đạm mặc cũng đều lười đến nói chuyện ăn quá no rồi đây là bởi vì Vân Thượng có dự kiến trước nhiều làm rất nhiều phòng trong Vân Thượng buông chiếc đũa, Phương Đông nhăn cũng buông xuống chiếc đũa tự nhiên cũng là bàn chén sạch sẽ con khỉ nhỏ bụng tròn trịa ăn no hắn cũng không phiêu hình chữ ít lười nhác nằm ở trên bàn Vân Thường nhìn hắn bụng thiệt tình sợ nước vỡ, duỗi tay bế lên hắn cho hắn nhẹ nhàng xoa, con khỉ nhỏ tức khắc thụ sủng ngực kinh, thon dài cái đôi câu lấy Vân Thường cánh tay, sợ nàng chờ hạ lại đem hắn phiết đi ra ngoài. Vân Thường tay một đốn, đôi mắt nhu nhu, tiếp theo cho hắn xoa bụng. Đạm mặc, thu thập. Phương Đông Nhan lên tiếng. Đạm mặc cùng Lam Tâm Nghĩa đi đến, đem cái bản thu thập sạch sẽ, Vương Thanh Tuyết chủ động yêu cầu rửa chén, lại xem nàng lộng đánh hai cái chén sau. Lam tâm nghĩa rốt cuộc nhịn không được đem nàng thỉnh đến một bên nghỉ ngơi đi. Bằng không lấy nàng loại này làm việc thủ pháp, về sau tuyệt đối không có chén ăn cơm. Mọi người ăn no sau thích ý nghỉ ngơi, dáng màu đống nhiên kích động lên, tất cả mọi người đứng lên, đi vào huyền ngai biên. Tình cảnh này biểu thị thông thiên bí cảnh đại môn ở một canh giờ nội liền sẽ mở ra. Thấu chương xong. Chương một trăm đi các, thêm càng. Chương một trăm đi các, thêm càng. kia kích động lốc xoáy chính là sắp mở ra nhập khẩu. Phương Đông Nhan đứng ở Vân Thường bên cạnh nhẹ giọng nói. Vân Thường ôm con khỉ nhỏ, gật gật đầu. Quả nhiên là mật hà cốc mảnh đất trung tâm. Phương Đông Nhan vung tay lên, phía sau phòng ốc liền biến mất. Vân Thường mày một trọn, hắn đem phòng ốc thu hồi tới. Thu chỗ nào vậy? Nhẫn chữ vật có lớn như vậy địa phương. Rơi mắt, ánh mắt nhìn về phía nơi xa kích động dáng màu. dáng màu hướng mật hà cốc mảnh đất trung tâm dũng đi. ngọn núi hạ cảnh trí lại lộ ra tới, có tư cách vào đi người đều chuẩn bị tốt, mà những cái đó buôn bán đồ vật người cũng đều thu hảo bọc hành lý chuẩn bị quay trở lại. Chẳng qua có thể đi vào người biểu tình đều không thế nào hảo, mật hà cốc mảnh đất trung tâm, vẫn luôn là thấy người đi vào, không gặp người ra tới quá. Bọn họ đi vào bí cảnh con hảo, có dáng màu chỉ dẫn mê không được lộ, chính là ra tới thời điểm, người liền ở mật hà trong cốc trong bộ, Mặc dù là ngươi có thể ngự không mà bay, cũng không thấy đến có thể bay ra tới. Nhưng là bí cảnh dụ hoặc lực quá lớn, dù vậy cũng không ai lùi bước. muội tử, ta là đan viện học sinh lần này dẫn đầu, ngươi cùng ta cùng nhau qua đi đi. Luyện tu cẩn đối Vân Thường nói. Vân Thường gật gật đầu, nàng lúc trước nói cho dược lao ở mật hà cốc cùng đan viện người hội hợp, tự nhiên là muốn thủ tín. lam tâm nghĩa tự nhiên là muốn đi theo Vân Thường, chính là đàm Cẩm ngọc, vu huyền phi. Hàn lệnh hề cùng bánh mật giống nhau, cũng ăn vạ vân thường, cho nên đoàn người đều cùng nhau đi vào đan viện học sinh đóng quân mà. Học viện lần này tới không riêng gì đan viện, linh viện, võ viện, khí viện, thuần thú viện đều tới người, chia làm tam đội, đan viện là một đội, linh viện là một đội, mặt khác tam viện hợp thành một đội. Luyện tu cẩn vừa đến, một cái hơi thở rất mạnh trung niên nam tử xuất hiện ở hắn bên cạnh, tu cẩn, vị kia là vân thường cô nương. vân thường. Vị này chính là học viện viện trưởng Chiến Thanh Vân. Luyện tu cẩn đối Vân Thường giới thiệu nói. Vân Thường gặp qua Chiến Viện trưởng. Vân Thường hào phóng thi lễ nói. Chiến Thanh Vân nhìn mắt Vân Thường, không có cùng nàng nói chuyện, xoay người đối sở hữu Nguyệt Hồ học viện học sinh nói. Vị này chính là Vân Thường cô nương, lần này bí cảnh hành trình, chúng ta chỉ có một nhiệm vụ chính là bảo hộ an toàn của nàng, đều nhớ kỹ sao. Chiến Thanh Vân nói rơi xuống, đầu tiên là lặng ngắt như tờ. Sau đó mọi người cùng kêu lên trả lời, nhớ kỹ. Nhưng là có mấy người là thiệt tình cũng không biết. Trong đám người tạ thiên lan siết chặt nắm tay, nàng cư nhiên cũng muốn đi vào. Như thế nào đi vào? Theo nàng biết nàng một chút tu vi cũng không có, không có khả năng tiến đi. Chính là viện trưởng cũng không phải là bắn tên không đích người, vân thường có cái gì đặc biệt. Vân thường xem mắt mọi người, nhàng nhạt nói, bảo hộ liền không cần, chỉ cần các ngươi không hại ta là được. Chúng ta cắt đi cắt, ta hứa hẹn ta sẽ thực hiện. Trước không nói chiến thanh vân như vậy không thành ý nói có bao nhiêu người sẽ thiệt tình e, riêng là tạ thiên lan liền sẽ không bỏ qua chính mình, đừng nói bảo hộ chính mình, nếu là có cơ hội tuyệt đối sẽ lửa cháy đổ thêm dầu lộng chết chính mình. Chiến thanh vân sử suốt, không nghĩ tới vân thường sẽ nói như thế, chính mình thật là không đem nàng đương hồi sự, bất quá là bởi vì vị kia đại nhân phân phó, hán tuân mệnh làm việc thôi. chính là cũng không nghĩ tới vân thường cư nhiên tâm tư như thế thông thấu nhìn thấu chính mình tâm tư trong lúc nhất thời hắn đến là không biết nên nói cái gì hảo luyện tu cần hai tròng mắt tức khắc trầm xuống viện trưởng sư phụ cùng sư bá dặn dò tu cần phải bảo vệ hảo vân thường có không thỉnh viện trưởng mặt khác gan bài một người dẫn dắt đan viện học sinh chiến thanh vân nghe xong luyện tu cần nói sắc mặt trầm xuống tu cần là không tin ta nói viện trưởng đa tâm Nhiều như vậy học sinh muốn viện trưởng chiếu cố, viện trưởng cũng phân thân thiếu phương pháp không phải sao. Như vậy ta có thể an tâm bảo hộ vân thường, viện trưởng cũng có thể yên tâm. Luyện tu cần biết không có thể cùng chiến thanh vân xé rách ra mặt, cười vẻ mặt ôn nhuận, nhậm chiến thanh vân thấy thế nào cũng nhìn không ra chút nào không ổn tới. Nếu tu cần có cái này tâm, cũng hảo. Luyện vân các thế lực hắn không dám xem thường, lúc trước luyện tu cần tháng sau hồ học viện chính là buôn bái ông xuất ra vi sư tới. nếu bãi không thành ông xuất gia vi sư hắn khẳng định sẽ không lưu tại nguyệt hồ đan viện nhân gia luyện ra nổi danh đan sư chính là không ít bất quá mặc dù là như vậy như thế kiêu ngạo cũng làm hắn trong lòng không thoải mái một khi đã như vậy vậy làm hắn thụ thụ tỏa cũng hảo đa tạ viện trưởng thanh toàn luyện tu cần không thèm để ý hắn là nghĩ như thế nào hắn có chính hắn xử sự nguyên tắc vân tỷ tỷ ta cũng cùng ngươi cùng nhau vương thanh tuyết lập tức đứng ở vân thường bên người Chiến Thanh Vân lập tức ngăn cả nói, Thanh Tuyết, không cần hồ nháo. Lấy chính mình cùng ông xuất dã giao tình, hắn cũng không thể làm ông Thanh Tuyết xảy ra chuyện. Ta không hồ nháo, chiến bà bá, cha ta phái người bảo hộ ta, ngài không cần lo lắng. Ông Thanh Tuyết lộ ra hai cái đáng yêu má lún đồng tiền bán manh. Chiến Thanh Vân tưởng tượng, cũng là, ông xuất dã có bao nhiêu bảo bối cái này nữ nhi toàn bộ học viện đều biết, tự nhiên là sẽ không làm nàng xảy ra chuyện. Tiếc hảo. ngươi phải cẩn thận chiến thanh vân dặn dò nói vân thường xoay người rời đi phương đông nhan lạnh lùng nhìn mắt chiến thanh vân này liếc mắt một cái làm chiến thanh vân khắp cả người phát lạnh hắn hai tròng mắt một ngừng nhìn hắn từ đầu đến chân một thân hồng hắn ngẩn ra chẳng lẽ hắn chính là ông xuất giã dặn dò mấy trăm lần không cho chính mình đắc tội cái kia kim long quốc nhan vương nhìn hắn cùng vân thường sóng vai rời đi bóng dáng hắn lại nhận thấy được một đạo lệnh băng ánh mắt hắn theo cảm giác nhìn lại lập tức nhìn đến từ vân thường đầu vai lộ ra con khỉ nhỏ một đôi mắt kia hàn ý một chút cũng không thể so phương đông nhan kia liếc mắt một cái thiếu kim đại nhân phía trước con khỉ nhỏ bị vân thường ôm vào trong ngực dùng tay háo che khuất, hắn không nhìn kỹ ai có thể nghĩ đến kim đại nhân sẽ bị một cái không có tu vi nữ hải tử ôm vào trong ngực như vậy tình cảnh tưởng cũng không dám tưởng cũng khó trách hắn sơ sẩy hắn tâm thình thịch hai hạ có loại cảm giác chính mình hôm nay làm sai Luyện tu cẩn cùng ông thanh tuyết hai người đuổi kịp vân thường, mặt sau đi theo đàm cầm ngọc, Vu huyền phi, hàn lệnh hề, làm tâm nghĩa, đoàn người thân ảnh thực mau liền biến mất ở chiến thanh vân trong tầm mắt. hắn bỗng nhiên tỉnh quá thần tới, thông thiên bí cảnh là không cho phép linh thú tiến vào, kim đại nhân. Hắn bán ra đi chân rừng, kim đại nhân nơi nào là chính mình có thể nói. Thông thiên bí cảnh không cho phép linh thú tiến vào, chính mình khuế ước thú chỉ có thể đại ở linh sủng trong không gian. Ở thông thiên bí cảnh là không thể ra tới. Cho nên Đạm Mặc không theo chân bọn họ đi vào, Phương Đông Nhan an bài hắn làm việc đi. Hắn làm sao bây giờ? Đạm Mặc đi rồi, Vân Thường nhìn trong lòng ngực con khỉ nhỏ phạm sầu. Ngươi khế ước hắn, đem hắn thu vào linh sủng không gian. Phương Đông Nhan nhìn mắt con khỉ nhỏ nói. Vân Thường mày một trọn, nói thật, trừ bỏ Vân Diễn nàng thật sự không nghĩ tới muốn lại khế ước mặt khác linh sủng. Long hả là cái ngoài ý muốn. Con khỉ nhỏ mắt to chờ mong nhìn vân thường, thức lo lắng vân thường lại cự tuyệt. Ngươi nguyện ý làm ta khế ước linh thú. Con khỉ nhỏ lập tức gật gật đầu. Vĩnh viễn không phản bội ta ngươi làm đến sao. Vân thường nhìn con khỉ nhỏ lại hỏi. Màu tím đôi mắt tức khắc phát ra ra lóa mắt sáng giỏi, ôm quyền gật đầu. Ngươi dạy ta như thế nào khế ước đi. Vân thường đối phương đông nhăn nói. Không cần linh hồn khế ước. Vân thường lại bổ sung một câu. con khỉ nhỏ ngẩn ra, phương đông nhan cũng ngây ngẩn cả người, ngươi không phải lo lắng hắn phản bội sao. Linh hồn khế đức ước thúc lực rất mạnh, hắn tuyệt đối không dám phản bội ngươi. Mặt khác khế ước cũng giống nhau, ta không nghĩ nếu ta có cái gì ngoài ý muốn, liên lụy hắn cũng không sống nổi, không phải linh hồn khế ước, ta có thể giải trừ, hắn còn có thể sống sót. Vân thường sờ sờ con khỉ nhỏ đầu, vân diễn khi đó chính mình không hiểu, Long Hà là chính hắn làm quyết định. Chính là hiện giờ nàng có thể làm quyết định, liền không nghĩ dùng cái gì linh hồn khế ước, tưng ngộ chính là duyên phận, duyên phận dài ngắn đều không sao cả, không cần thiết đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Phương Đông Nhan minh bạch cái này dùng hàn băng bao vây chính mình tâm tiểu nha đầu, kỳ thật chân thật nội tâm thực thiện lương. Tâm thương khế ước chỉ cần ngươi một giọt giữa mày huyết, điểm nhập hắn giữa mày có thể. Phương Đông Nhan nhẹ giọng cho nàng giảng giải như thế nào khế ước linh thú. vân thường dựa theo phương đông nhan nói phương pháp vận khởi linh lực ở giữa mày bước ra một giọt huyết điểm nhập con khỉ nhỏ giữa mày một đạo màu đỏ quang mang hiện lên thức hải chung nhiều một cái liên hệ chủ nhân chủ nhân ta thật là cao hứng con khỉ nhỏ dùng linh thức cùng vân thường giao lưu Ngại thanh mãi khí thanh âm làm vân thường thực kinh ngạc nàng còn tưởng rằng con khỉ nhỏ thực lao đâu thanh âm này như thế nào nghe giống như còn là cái tiểu hài từ đâu đang nghĩ ngợi tới đan điền nội dung khí một cổ nhiệt lưu muốn thăng cấp phương đông nhan trước hết nhận thấy được các ngươi đi nhập khẩu chờ dứt lời lại truyền âm cấp luyện tu cẩn vân thường muốn thăng cấp liền ôm lấy vân thường eo liền biến mất thân ảnh luyện tu cẩn khoe miệng chịu chịu vân thường khi nào có thể tu luyện muốn hay không như vậy mắt làm giận những người khác không do nguyên do luyện tu cẩn cũng không theo chân bọn họ giải thích đi thôi đi lối vào chờ mấy người ngự không dựng lên Dựa theo dáng màu dũng đi phương hướng ngự không mà đi. Theo bọn họ ngự không dựng lên, rất nhiều người đều theo kịp, trong lúc nhất thời, không trung rầm rạp đều là người. Vân thường bị phương đông nhan đưa tới một chỗ yên lặng địa phương, nàng lập tức quanh chân ngồi xuống bắt đầu thăng cấp, phương đông nhan canh giữ ở nàng bên cạnh. Mật hà cốc chỗ sâu trong, dáng màu vừa vào giữa không trung một cái màu đen lốc xoáy, một canh giờ sau, ở dáng màu toàn bộ vừa vào đi sau. Màu đen lốc xoáy hướng ra phía ngoài toàn khai, một cái thật lớn thông đạo xuất hiện ở mọi người đều trước mặt. Thấy nhập khẩu mở ra, đã đến người tức khắc phía sau tiếp trước ngự không bay đi, đều tưởng trước một bước đi vào. Chính là liền ở bọn họ tới nhập khẩu thời điểm, một cổ lực lượng đưa bọn họ văng ra, một đám chật vật ké rớt trên mặt đất. Luyện tu cần mấy người bởi vì phải đợi vân thường cho nên không có vội vã đi vào, nhưng là trước mắt tình cảnh cũng làm cho bọn họ khó hiểu. Trước kia ký lục không có như vậy sự phát sinh a Có không cam lòng người lại bay lên đi, nhưng là tương đối cẩn thận, vẫn là gặp được trở ngại. Một ít lánh đời cường giả lúc này cũng xuất hiện ở thông đạo trước, bọn họ đồng dạng cũng vào không được. Mọi người đều khó hiểu, cấp một tổ hong vây quanh nhập khẩu xem xét, cũng không rõ nguyên do. Bí cảnh nhập khẩu mỗi lần chỉ mở ra một canh giờ thời gian, này vào không được nhưng làm sao bây giờ? Đều tìm không thấy đi vào biện pháp. Đành phải rơi trên mặt đất, một ít lánh đời cường giả cũng không làm bộ làm tịch, cùng các quốc gia, các thế lực cường giả nhóm tụ ở bên nhau thương lượng biện pháp. Vân thường cùng phương đông nhan tới khi, nghi hoặc những người này như thế nào không đi vào. Luyện tu cẩn thấy hai người tới, tâm buông xuống, hắn vẫn luôn lo lắng vân thường thăng cấp dùng thời gian quá nhiều, chỉ hoan đi vào thời gian đâu, đơn giản theo chân bọn họ giải thích một chút nguyên lý do. Vào không được. Vân Thường ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung màu đen thông đạo, buông ra tinh thần lực tham tiến trong thông đạo, liền ở tinh thần lực vừa tiến vào trong thông đạo khi, một đạo bạch sắc quang mang từ bên trong lan tràn mà ra, hình thành một đám cầu thang kéo dài đến Vân Thường trước mặt. Thấu chương song. Chương 101 dựa vào chính mình. Chương một dựa vào chính mình. Không riêng Vân Thường, tất cả mọi người bị trước mắt tình cảnh làm cho sợ ngây người, đây là có chuyện gì? Bọn họ liều mạng cũng vào không được, cái này nhìn qua cái gì tu vi cũng không có vân thường gần nhất, cư nhiên kéo dài ra cầu thang đến nàng dưới chân. Có phản ứng mau, lập tức ngự không dựng lên buôn cầu thang mà đi, trong lúc nhất thời, đen nghìn nghịt người dũng hướng cầu thang, vân thường ngây ngẩn cả người, như vậy dày đặc đám người, làm nàng cả người đánh cái giật mình. Đúng lúc này, tiếp xúc đến cầu thang người giống như lúc trước giống nhau, đều bị văng ra. Thử vài lần sau biết bọn họ không thể đi lên cái này cầu thang, liền tới đến vân thường trước mặt, tưởng từ nàng phía trước nhập khẩu đi lên, chính là cũng giống nhau, vừa nhấc chân đã bị trở ngại ở các lộ cường giả thấy thế đi vào vân thường trước mặt, nhìn nàng, tiểu cô nương, nếu này cầu thang tới rồi ngươi dưới chân, ngươi thử xem xem, những người này tâm tư đều bãi ở trên mặt, không cần đoán đều biết dụng ý là cái gì. Vân thường ngẩng đầu nhìn về phía phương đông nhan, phương đông nhan mày một trọn. Ta đã dùng linh lực thử qua, ta cũng không thể đi lên. Ta trước thử xem, nếu ta có thể đi lên, các ngươi đi theo tà mặt sau đi. Vân Thường quay đầu lại đối phía sau mấy người nói. Thời gian ở một chút trôi đi, nhập khẩu chỉ mở ra một canh giờ. Đối với những người khác vào không được chẳng qua là mất đi một lần cơ hội mà thôi. Nhưng là đối với Vân Thường tới nói mất đi chính là mệnh, nàng chờ không nổi. Phương Đông Nhan tự nhiên biết điểm này. Cho nên mặc dù biết rõ tiến vào sau nguy hiểm thật mạnh hắn vô pháp bồi nàng Cũng sẽ không ngăn cản nàng Vân thường ngâng lên chân hướng cầu thang thượng rơi đi Mọi người đại khí cũng không dám xuyến nhìn nàng chân Vân thường chân rất nhỏ, an mặc bình thường nhất dày Lúc này lại thành mọi người tiêu điểm Chân rơi vào rất chậm, nhưng vẫn cũng chưa cảm giác được trở ngại Vững vàng dừng ở cầu thang thượng Vân thường trong lòng minh bạch Hẳn là cùng chính mình cường đại tinh thần lực có quan hệ kia cầu thang chính là nàng tinh thần lực chạm vào nhập khẩu mà kéo dài ra tới trong lòng có đế một cái chân khác cũng đi chế tới liên tiếp hướng lên trên đi rồi hai bước thực nhẹ nhàng vân thường về phía sau nhìn lại muốn cho phương đông nhan bọn họ đi theo nàng đi lên chính là nàng ngây ngẩn cả người mặt sau nơi nào còn có cầu thang theo nàng chân rời đi cầu thang cũng ở biến mất phía dưới người cũng đều chố mắt nhìn kêu biến mất cầu thang đừng sợ có lẽ ngươi đi vào Chúng ta là có thể đi vào, nếu đi vào địa phương bất đồng, chúng ta liền cung điện thấy. Phương Đông Nhan đạm đạm cười, cổ vũ nàng nói. Nếu nàng cần thiết đi vào, như vậy nói chút nói chuyện giật gân nói đối nàng không có gì chỗ tốt, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, nếu bí cảnh nhập khẩu mở ra, liền sẽ không chỉ là làm vân thường một người đi vào. Tiến vào sau chính mình dùng nhanh chóng nhất tốc độ tìm được nàng thì tốt rồi. Vân thường đối hắn gật gật đầu, lại nhìn mắt luyện tu cẩn. làm tâm nghĩa bọn họ không chút do dự xoay người hướng lên trên tiếp tục đi đến rốt cuộc không quay đầu lại tuy rằng che mặt nhưng là kia nhỏ gầy thân ảnh lộ ra kiên nghị ánh mắt mắt to đen nhánh bím tóc cứ như vậy khắc vào ở đây người trong lòng tạ thiên lan đứng ở trong đám người ghi hận nhìn kia đi hướng giữa không trung thông đạo thân ảnh cắn môi nàng dựa vào cái gì được đến bí cảnh như thế ưu đãi cái này vân thường trên người nhất định có cổ quái hiện trường người tuy rằng rất nhiều Nhưng là một mảnh yên tĩnh, nếu không phải thấy nhiều người như vậy đều đứng ở chỗ này, nhất định cho rằng nơi này không ai đâu. Vân thường mọi người ở đây nhìn chăm chú chung đi đến lối vào, đen nhánh trong thông đạo mặt cái gì cũng nhìn không thấy, làm nhân sinh ra một cổ sợ hãi tới, nhưng vân thường cũng không sợ hãi, trước mắt thông đạo cùng diệt hồn nghiệm số ảo buồn vô pháp đánh đồng. Những cái đó cường giả nhóm đều ngự không dựng lên, bay về phía lối vào, vân thường hít sâu một hơi, đi vào thông đạo. lự không mà đến cường giả nhóm thấy vân thường đi vào, do dự một chút, thử bước vào thông đạo. Đúng lúc này, một đạo màu đỏ bóng dáng từ bọn họ trước mặt sẽ qua, tiến vào thông đạo. Có người đi vào, tức khắc lối vào người kích động. Đúng lúc này lại một đạo màu đen bóng dáng phi đi vào, mọi người cũng không do dự, sôi nổi đi theo bước vào đi. Quả nhiên có thể đi vào. Ngay sau đó phía sau vô số người nảy lên tới. Vân thường một bước vào khẩu, dưới chân chính là không còn. Một trận choáng vắng sau, nàng ngã xuống trên mặt đất. Từ trên mặt đất bỏ dậy, nhìn nhìn bốn phía, cùng phong cuốn cắt sỏi bay đầy trời, một cây màu xanh lục thực vật cũng không thấy được, thiên mơ màng lâm thầm, tầm mắt nhìn không ra đi rất xa, đầy trời cắt bụi làm người hô hấp một chút đều cảm thấy thực cố sức. Chạy nhanh điều động tinh thần lực đem chính mình bọc lên, cuối cùng cảm giác hảo điểm. Vân thường nhìn xem bốn phía, không có những người khác, đứng trong chốc lát cũng không thấy có người tới. Chẳng lẽ thật sự chỉ có chính mình có thể tiến vào? Quá xa xỉ, tinh thần lực cư nhiên như vậy dùng, quả nhiên đủ cường đại. Một đạo thanh âm truyền đến. Ngọc lạc. Vân Thưởng vừa nghe thanh âm liền biết là ai. Chỉ thấy quá một lần, cư nhiên liền nhớ kỹ ta thanh âm. Một đạo màu đen thân ảnh xuất hiện ở Vân Thường trước mặt. ngươi có thể tiến vào có phải hay không những người khác cũng có thể vào được. Vân Thường thấy hắn sau lập tức hỏi. Đương nhiên. Chỉ là mỗi người đặt chân địa điểm không giống nhau, giống ngươi vận khí tốt như vậy nhưng không nhiều lắm. Ngọc Lạc nhìn nhìn phía trước do cắt nói tương phản nói. Vân Thường chừng hắn một cái, ngươi là đến mang lộ. Ta tới là tưởng bảo hộ ngươi này mạng nhỏ. Ngọc Lạc nhìn nhìn nàng, thở dài. Ngươi không phải biết cung điện ở đàng kia sao? Vậy ngươi trực tiếp mang ta đi không phải hảo. Vân Thường nhìn vẻ mặt khuôn mặt thú sầu Ngọc Lạc hỏi. Ta nguyên bản cũng là nghĩ như vậy. Chính là người nọ phù thuật quá lợi hại, cư nhiên thiết cấm chế, ngươi cần thiết dựa vào lực lượng của chính mình đi cung điện. Ngọc Lạc vừa mới đã thử qua, muốn mang theo vân thường trực tiếp đi cung điện nơi nào, chính là ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện, hắn căn bản tới gần không được vân thường. Cho nên ta đã bị đưa đến cái này may mắn nhất địa phương tới. Vân thường minh bạch, trong lòng lâm thầm bội phục phù tộc phù thuật cường đại, nghị thẩm có cơ hội đến là muốn học học. Khu khu khu. Ngọc Lạc bị Vân Thường trêu chọc nói sặc Một khi đã như vậy, ta cùng ta những cái đó bằng hưu ở đến cung điện phía trước là sẽ không gặp vỡ. Vân Thường thực thản nhiên đối mặt hiện thực, khôi phục kiếp trước ký ức sau. Vân Thường liền kiên định một chút, giữa ai đều không bằng dựa vào chính mình. Trong lòng kỳ thật có chút lo lắng Lam tâm nghĩa, tuy rằng hắn đã tới rồi tông giai, nhưng Lam ra nội tình nhưng không thấp, chỉ mong hắn có thể cơ linh điểm. Hẳn là sẽ không gặp vỡ. Ngọc Lạc gật đầu nói, vậy đi thôi, tốt xấu còn có ngươi có thể trò chuyện, này trên đường cũng sẽ không thịt mịch, chỉ là phải nghĩ lại như thế nào ở ba tháng phía trước tới cung điện A. Thật là cái đau đầu vấn đề. Vân Thường tuy rằng nói như vậy, nhưng là bước chân đã bước ra. Ngọc Lạc rất kỳ quái, vì sao Vân Thường một chút sợ hãi cũng không có, vừa mới chính mình biết được có phủ chú cấm chế khi, hán tâm đều là hỏng mất, vì cái gì nàng còn có thể như thế bình tĩnh thông rong. Đúng rồi, ngươi tổng biết lộ đi. Không giúp được khắc vội, chỉ lộ hẳn là có thể đi. Vân Thường quay đầu lại đối còn đứng tại chỗ Ngọc Lạc Hô. Không thể, ta chỉ có thể nói cho ngươi nơi này là sa mạc mê Châu, Từ vô số mê trận tạo thành, ngươi đầu tiên muốn đi ra nơi này mới được. Ngọc Lạc đuổi kịp nàng bước chân. Hào đi, ta biết ngươi chỉ có thể nói cho ta nhiều như vậy, như thế nào đi ra sa mạc mê Châu liền phải xem ta chính mình. Nhìn đến Ngọc Lạc biểu tình Vân Thường liền biết hắn lại tưởng nhiều lời có quan hệ sa mạc mê châu một chữ đều không được. Người biết liền hảo. Ngọc Lạc tâm bỗng nhiên an tĩnh lại, nếu Vương Thượng lựa chọn cái này nữ hài nhi, nhất định là có nguyên nhân, có lẽ nàng thật sự có thể làm được. Vân Thường không nói nương ngữ, khống chế được tinh thần lực vẫn luôn đi phía trước đi đến, chính là nàng biết như vậy căn bản không phải biện pháp, nếu là mê trận khẳng định là muốn phá trận mới có thể đi ra ngoài. Chính là nàng đối tinh trận một chút cũng không hiểu biết, chỉ là biết phương đông nhan ở nàng trụ địa phương thiết hạ tinh trận, nhưng là như thế nào thiết hạ, nàng một chút cũng không biết, ai, sớm biết rằng liền cùng hắn học học. Tìm tòi một chút trong trí nhớ có hay không về tinh trận tri thức, đáng tiếc, đời trước nàng đối tinh trận một chút hứng thú cũng không có, thật đúng là không hề biết ta. Không có đầu mối vân thường thần thức tiến vào ma linh không gian, bị nàng bỏ vào tới con khỉ nhỏ chính hoan thoát ở bên trong phi. Ma Linh đi theo hắn phía sau, một cái kính nói cho hắn, người an tính chút, vân diễn ở tu luyện. Con khỉ nhỏ nơi nào nghe được đi vào, nguyên lai chủ nhân còn có như vậy hảo địa phương, khó trách vân diễn tiến vào liền không ra đi. Tuy rằng con khỉ nhỏ không thể mở miệng nói chuyện, nhưng là có thể cùng Ma Linh cùng Linh Thú Chi Gian dùng linh thức câu thông. Vân diễn là ở khôi phục tu vi, không phải tiến vào lười biếng. Ma Linh bất mãn giải thích nói. Ma Linh. Vân Thường gọi lại Ma Linh, chủ nhân. Ma Linh dừng lại đuổi theo con khỉ nhỏ bước chân. Người hiểu tình trận sao? Vân Thường biết, Ma Linh có thể nhìn đến không gian ngoại sự tình, tạ thiên lan thuê lang lệ lính đánh thuê sát chính mình lần đó, chính là Ma Linh nhắc nhở chính mình bên ngoài có người tới sát nàng. Ma Linh lắc đầu, Vân Thường có chút thất vọng, nếu Ma Linh không hiểu tình trận kia chính mình thật đúng là liền không có biện pháp, chẳng lẽ vừa tiến đến đã bị phán tử hình. Ngọc Lạc không biết Vân Thường lúc này thần thức ở trong không gian, nhìn trên mặt nàng vẫn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu, rất là kỳ quái. Nha đầu này rõ ràng là ở loạn đi, như thế nào còn như vậy bình tĩnh. Nhận thấy được Vân Thường tâm tình không sao hảo, Ma Linh hỏi: Chủ nhân, ngươi gặp được chuyện gì? Nói chuyện khi hắn nhìn về phía không gian bên ngoài, tức khắc nhận ra, đây là địa phương nào a? Đây là Thông Thiên bí cảnh Sa Mạc Mê Châu, từ vô số tinh trận cấu thành. Ta không hiểu tinh trận, đi không ra đi. Còn không đợi ma linh nói chuyện, con khỉ nhỏ bay trở về. Chủ nhân, cái gì tinh trận? Bất luận cái gì tinh trận đều ngăn không được ta. Ngươi hiểu tinh trận. Vân thường đánh giá con khỉ nhỏ. Không hiểu, nhưng là ta trời sinh nhận lộ. Bất luận cái gì tinh trận ở trước mặt ta đều thùng rông kêu to. Con khỉ nhỏ đắc ý nói. Vân thường vui vẻ, lại phạm sầu, chính là ngươi ra không được a, Chủ nhân, ta ra đi. Sao có thể? Bí cảnh không phải có hạn chế sao? Linh thú chỉ có thể đãi ở linh sủng trong không gian. Vân thường hiện tại linh sủng không gian tuy rằng có thể sử dụng, chính là nơi đó có không gian hảo, cho nên liền đem con khỉ nhỏ cấp đưa vào trong không gian. Chủ nhân, kia chỉ là đối linh thú hạn chế, ta không phải linh thú. Con khỉ nhỏ giải thích nói, Ngươi không phải linh thú. Đó là cái gì? Vân thường có chút nốc. Con khỉ nhỏ rõ ràng chính là cái linh thù a bằng không chính mình cũng khế ước không được hắn. Tân một vòng bắt đầu rồi, bận rộn thân nhóm vất vả. Thấu chương xong. Chương một trăm linh hai trên đường đi gặp thiếu niên. Chương một trăm linh hai trên đường đi gặp thiếu niên. Con khỉ nhỏ chỉ vào chính mình nguôi nói, chủ nhân, ta là thần thú ấu tể. A. Vân thường bị kinh ngạc một chút, tinh thần lực tức khắc tiêu tán, gió cắt thổi tới. Làm nàng thần thức lập tức rời khỏi không gian. Ngọc Lạc chính nhìn chằm chằm nàng xem, nhìn đến nàng đỗng nhiên triệt tinh thần lực đại đại dấu chấm hỏi xuất hiện lên đỉnh đầu. Vân Thường ho khan hai tiếng, chạy nhanh lại dùng tinh thần lực đem chính mình bọc lên, xấu hổ giải thích một câu, tưởng ngây người. Ngọc Lạc khỏe miệng vừa kéo, còn có như vậy. Vân Thường khôi phục một chút, nghĩ dù sao Ngọc Lạc cũng gặp qua con khỉ nhỏ, khẳng định đã sớm nhìn ra hắn bất phàm. Một cái ý niệm liền đem con khỉ nhỏ từ trong không gian dịch ra tới, ôm vào trong ngực. Quả nhiên, Ngọc Lạc chỉ là những mày không nói gì thêm. Hướng nơi nào chạy? Vân Thường dùng thần thức cùng con khỉ nhỏ câu thông. Chủ nhân đi phía trước đi, biến hóa phương hướng phía trước ta nói cho chủ nhân. Con khỉ nhỏ hoa ở Vân Thường trong lòng ngực, mà ánh sáng tím đôi mắt nhìn một phía. Vân Thường vẫn luôn đi phía trước đi đến, con khỉ nhỏ đỗng nhiên nhớ tới chuyện này tới. Chủ nhân, ngươi còn không có cho ta đặt tên đâu. Nga, đúng vậy, ta ngẫm lại. Vân Thường thật sự thực nghiêm túc cấp con khỉ nhỏ tưởng tên. Ta cũng muốn họ Vân. Con khỉ nhỏ ghen ghét Vân Diễn có thể cùng chủ nhân một cái họ. Hảo. Vân Thường theo tiếng. Hướng rẽ trái. Con khỉ nhỏ chỉ huy. Vân Thường quải hướng bên trái, ngọc lạc ánh mắt sáng lên, cuối cùng đi đúng rồi một bước. Đúng rồi, ngươi là nam bảo vẫn là nữ bảo A. Suy nghĩ nửa ngày, vân thường nhớ tới chính mình xem nhẹ một cái vấn đề quan trọng, chính là con khỉ nhỏ giới tính. Nhân ra là Nam Tử Hán. Con khỉ nhỏ ngạo kiều nói. Nam bảo A, tương lộ là duyên, nếu là duyên, liền phải quý trọng, ngươi đã kêu vân tích đi. Hảo hảo, vân tích, ta có tên. Con khỉ nhỏ vui sướng nói. Đừng quăng cao hứng, xem lộ. Vân thường nhắc nhở nói. Nha, sai rồi, chủ nhân đi nhầm. Con khỉ nhỏ lúc này mới nhớ tới quên cấp vân thường chỉ lộ. Vân thường mặt tức khắc đen, hiện tại hướng nơi nào chạy? Hướng hưu đi thôi, đi 10 bước sau lại hướng tả đi. Vân tích thần sắc ngẩn ra, thực nghiêm túc nhìn phía trước. Vân thường vô ngữ hướng hưu đi đến, đến 10 bước sau lại hướng rẽ trái đi. Ngọc Lạc chính tò mò vân thường đi như thế nào hơn nửa ngày đối lộ, còn tưởng rằng nàng nghĩ đến biện pháp, liền thấy nàng lại đi nhầm, hắn âm thầm thở dài, quả nhiên là mông. Liền ở hắn cảm thán khi, Vân Thường vòng một cái vòng nhỏ lại đi đến đối con đường kia lên đây. Ngọc Lạc ngạc nhiên mở to hai mắt, không, này tuyệt đối không phải trùng hợp. Vân Thường ôm Vân Tích đi ở phía trước, Ngọc Lạc đi theo nàng mặt sau, cứ như vậy đi rồi suốt một ngày, liền ở trước mắt gió cắt không thấy, xuất hiện một mảnh lục ý giạt rào giờ quốc tế, Vân Thường biết nàng rốt cuộc đi ra sa mạc Mê Châu. Ngọc Lạc ánh mắt phức tạp dừng ở Vân Thường trên người. Nàng có thể đi ra sa mạc mê châu hắn tự nhiên là cao hứng, chính là đối với nàng là đi như thế nào ra sa mạc mê châu hắn trước sau cũng không hiểu được. Chết rất tinh thần lực, vân thường thật sâu hít vào một hơi, hảo không khí thanh tân A. Lại đi phía trước đi rồi trong chốc lát, liền nhìn đến có người đi phía trước đi, chính là xem bọn họ trên người trang phục căn bản là không phải thanh xuyên đại lục người trang phục. Ngọc lạc, nơi này còn có mặt khác giao diện người tiến đương nhiên. Ngươi cho rằng chỉ có thanh xuyên đại lục người có thể tiến vào A, thông thiên bí cảnh chính là một chỗ thần bí địa phương, các giao diện đều có thông hướng nơi này nhập khẩu, nhưng là nơi này thực thần kỳ. Mỗi lần mở ra thời điểm tiến vào đều là ngang nhau vị trí giao diện người có thể tiến vào, hơn nữa thời gian vừa đến đều sẽ bị truyền tống hồi chính mình đại lục, muốn gian lận đi mặt khác đại lục là tuyệt đối không có khả năng. Chỉ cần không liên quan cung điện sự, vẫn là không hạn chế ngọc lạc giảng giải. Nói cách khác cao đẳng giao diện người cũng có thể tiến vào. Có thể, đẳng cấp cao giao diện người tiến vào, thông thiên bí cảnh khó khăn cũng sẽ tùy theo tăng lên. Ngọc Lạc rất có kiên nhẫn cho nàng giải thích. Vân Thường ánh mắt phiêu hướng nơi xa, chẳng lẽ thần ma đại lục cũng có thông hướng nơi này thông đạo? Lời này nàng là không thể hỏi. Uy thiểu cô nương, ngươi là cái nào đại lục người A? Một cái đầy người phong trần thiếu niên thấy Vân Thường đến gần nói. Cái nào đại lục người tới nơi này không đều giống nhau? Vân thường đánh thái cực. Nói cũng là. Thiếu niên tán đồng gật gật đầu. Không phải mới vừa tiến vào một ngày sao Ngươi như thế nào làm cho như vậy chật vật? Vân thường đánh giá hắn một chút hỏi. Ai, đừng nói nữa, quá xui xẻo. Vừa tiến đến liền lọt vào sa mạc mê châu lý. May mắn ta là tình trận sư. Bằng không lần này liền bạch vào được. Thiếu niên cảm thán nói. Vân thường ngẩn ra. Nguyên lai sa mạc mê châu lý không phải chính mình một người, hẳn là có cái gì hạn chế, lẫn nhau nhìn không thấy, Kia chính mình như thế nào có thể thấy ngọc lạc, nghĩ đến hắn kỳ thật không phải thanh xuyên đại lục người, minh bạch, hiện giờ bí cảnh cấp bậc ở trong mắt hắn hẳn là rất thấp, sở hữu hắn có thể tìm được chính mình, chính mình mới có thể thấy hắn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, còn khá tốt ta. Thiếu niên đánh ra vân thường một lần. Ân, may mắn mà thôi. vân thường ở trong lòng chửi thầm một câu cùng ngươi giống nhau may mắn vừa tiến đến liền lọt vào sa mạc mê châu lý đích xác thực may mắn mới vừa tiến vào liền lộng tới cái linh sủng thiếu niên hâm mộ nhìn vân thường trong lòng ngực vân tích vào bí cảnh chính mình linh thú đều không thể ra tới vân thường không giải thích mặc hắn hiểu lầm hai người vừa nói vừa đi phía trước đi ngươi chuẩn bị đi nơi nào a thiếu niên hỏi đi nơi nào Ta cũng không biết nơi này có chỗ nào, chính là không có mục đích đi. Vân Thường chưa nói chính mình muốn đi mảnh đất trung tâm thần bí cung điện. Ngươi không có bản đồ sao? Thiếu niên kinh ngạc hỏi. Cái gì bản đồ? Vân Thường ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ hắn có bí cảnh chung bản đồ? Bí cảnh bản đồ A? Ngươi có. Đương nhiên là có A. Thiếu niên kinh ngạc đánh giá Vân Thường. Ngươi xem ta này thân trang điểm liền biết ta ra cảnh không tốt. Sao có thể có bản đồ? Vân thường túi đầu thanh âm rất nhỏ nói. Như vậy a, ngươi không cần khổ sở, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau đi hảo. Thiếu niên thực hào sảng vỗ vỗ chính mình ngực. Thật cảm ơn ngươi, bất quá có thể đem bản đồ cho ta xem sao. Ta rất tò mò bí cảnh đều có cái gì. Vân thường dùng chờ mong ánh mắt nhìn thiếu niên. Không thành vấn đề, tới, chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Thiếu niên đi đến ven đường, ngồi xuống đất ngồi xuống. Vân Thường cũng học hắn ngồi ở hắn bên cạnh. Thiếu niên vừa muốn lấy ra bản đồ, đống nhiên thấy Ngọc Lạc, hắn là ai? Cũng là trên đường gặp được. Vân Thường xem mắt cùng cây cột giống nhau đứng ở hai người trước mặt Ngọc Lạc tức khắc đen mặt. Cái kia, đa tạ ngươi, trì hoãn ngươi, chúng ta như vậy tách ra đi. Vân Thường nôn ngoại cố ý nói. Ngọc Lạc liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy nàng xác thực thông minh, gật gật đầu, xúc điệu thành thốn biến mất thân ảnh. Hoa. Thật là lợi hại a. Thiếu niên cảm thán nói. Đúng vậy, nếu không phải gặp được hắn ta cũng không biết có thể hay không đi đến nơi này, thật đúng là muốn cảm tạ hắn đâu. Vân thường cảm khai nói. Vận khí của ngươi thật tốt. Thiếu niên lấy ra bản đồ đưa cho nàng. Vân thường triển khai bản đồ, thực nghiêm túc thoạt nhìn, kỳ thật chính là một cái giản dị bản đồ, hẳn là tiến vào quá tiền bối truyền xuống tới. Nghĩ luyện tu cần bọn họ hẳn là cũng có, mà lúc này, Luyện Tu Cẩn đang ở ánh giận, sớm biết rằng sẽ tách ra, đem bản đồ cấp Vân Thường một phần hảo, cũng không biết nhan tìm không tìm được Vân Thường. Vương tình Tuyết ta nổi hắn nói, sư minh, đừng lo lắng, Vân Tỷ tỷ chắc chắn cắt nhân thiên tướng. Chỉ mong đi. Luyện Tu Cẩn thở dài. Phương Đông Nhan vừa tiền đến, liền bung ra thần thức tìm tỏi Vân Thường vị trí, chính là cái gì cũng lục soát không đến, hắn tức khắc tức giận đến phun ra câu thô tục, mẹ nó! Cư nhiên thiết có cấm chế, xem ra chỉ có thể đi cung điện chờ nàng. Vân thường thực nghiêm túc nhìn bản đồ, chỉ một lần, liền đem trên bản đồ vị trí đều nhớ kỹ. Đem bản đồ còn cấp thiếu niên, nàng mới phát giác bụng hụt cục, nàng lấy ra hai trường bánh, đưa cho thiếu niên một trường, an không. Thiếu niên ghét bỏ xem mắt vân thường trong tay khô cằn bánh lắc đầu, không ăn. Nga. Vân thường thu hồi tay, phùng bánh ăn lên, phân cho vân tích một trường. Một chủ một phó liền phủng làm đi bánh ăn rất thơm, đói cực kỳ, ăn cái gì đều hương a. Thiếu niên xem nàng ăn đều cảm thấy nghẹn, ngươi tên là gì? Vân Thường. Ta kêu Âu Phi Trần. Ngươi một người tiến vào sao? Vân Thường vừa ăn liền hỏi. Không phải, cùng bằng hữu cùng nhau tiến vào, chính là tiến vào liền thất lạc. Âu Phi Trần có chút ảo nào nói. Ta cũng là. Ta chính là muốn nhìn một chút cái kia thần bí cung điện. cũng không biết có thể hay không thấy. Tùy Duyên đi, nếu vào được, liền an tâm rèn luyện, có thể hay không thấy cung điện không nói, tổng không thể bạch tiến vào một lần đi. Nếu chính mình có thể tới đạt cung điện, năm nay tiến vào người thật đúng là không phải giống nhau may mắn. Ngươi nói có đạo lý. Ngươi nên tìm một chỗ tẩy rửa sạch sẽ, sau đó đổi thân quần áo. Vân Thường nhắc nhở hắn một câu. Là Nga. ố phi trần xấu hổ sờ sơ đầu. Vân Thường liên tiếp ăn hai trường bánh, lại lấy ra nước uống chút, mới cảm thấy cả người lại tràn ngập lực lượng. Tiếp tục đi thôi. Vân Thường đứng lên. Ngươi sẽ không muốn một đường đi tới đi thôi. ố phi trần đứng lên kinh ngạc hỏi. Vân Thường lúc này mới nghĩ đến tiến vào bí cảnh người chỉ sợ trừ bỏ chính mình đều là vương dai trở lên người, đều có thể ngự không phi hành. Tuy rằng mệt mỏi cũng sẽ đi trong chốc lát nghỉ ngơi, nhưng là muốn chạy đến cung điện, đi tới đi không thể được. Ta này không nghĩ trước rèn luyện một chút sao? Vân Thường Phạm Sầu, kỳ thật tiến vào phía trước nàng đã thăng cấp đến địa giai, hơn nữa là địa giai cựu cấp, đây đều là mượn khế ước vân tích quang, vân tích thực lực cường đại, chính mình khế ước hắn cho nên được đến chỗ tốt chính là suốt nhảy lên một cái cùng bậc. Chính là dù vậy chính mình cũng không thể ngự không phi hành. Làm sao bây giờ? Ô phi Trần Phạm Sầu, hắn chính là muốn đi cung điện, như vậy đi xuống đi quá chỉ hoan thời gian. Ta không đổi, ngươi đi trước đi, nếu là có duyên, chúng ta còn sẽ tái kiến. Vân thường kiến nghị nói. Ngươi thật sự không nghĩ đi cung điện nhìn xem. Học hỏi kinh nghiệm rồi nói sau. Vân thường trong lòng có khổ nói không nên lời A, ai so nàng càng muốn đi cung điện. kia hảo, ta liền đi trước một bước, chúng ta có duyên gặp lại. Âu phi trần nghĩ nghĩ, chính mình vẫn là đi trước cung điện nhìn xem. Hảo, liền từ biệt ở đây. Vân thường đối hắn ôm hạ quyền. Đúng rồi, ta còn không có thấy ngươi bộ dáng đâu, lần sau gặp mặt không nhận biết ngươi làm sao bây giờ. Ô phi trần vừa muốn đi lại dừng lại bước chân nói. Vân Thường đang muốn tháo xuống che mặt khăn vải nhìn đến ô phi trần phía sau tức khắc kinh hô sau nói, cẩn thận. Lôi kéo hắn liền lăn hướng một bên. Thấu chân song. Chân 103 cùng nhau chạy trốn. Chân 103 cùng nhau chạy trốn. ô phi trần còn không có phản ứng lại đây đã bị vân thưởng lôi kéo quay cuồng đến một bên liên tiếp lăn vài hạ hai người mới dừng lại hắn ngẩng đầu vừa thấy tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh đây là cái quỷ gì đồ vật ta. liên ở bọn họ vừa mới đứng địa phương một cái thật lớn trưởng vô số chỉ chân đại quái vật đang dùng nó chuông đồng giống nhau đôi mắt nhìn hắn cùng vân thưởng chạy mau a vân thưởng từ trên mặt đất bỏ dậy liền đi phía trước chạy như điên mà đi Còn không quên nhắc nhở Ô Phi Trần. Ô Phi Trần vừa nghe, một cái xoay người liền từ trên mặt đất đi lên, dưới chân cùng dẫm phong hỏa luôn giống nhau chạy bay nhanh. Vân Thường, đó là thứ gì, ngươi nhận được sao? Lúc này Ô Phi Trần mới phát hiện chung quanh đều là chạy trốn người. Thị huyết con giết. Vân Thường căn bản không dám quay đầu lại, thứ này nàng chỉ ở thư thượng nhìn đến quá, hiện tại nhìn đến thật sự, quả nhiên thực khủng bố. Một bậc thánh thú. Vân thường lại bổ sung một câu. A, thánh thù A, xong rồi, xong rồi, chúng ta chết chắc rồi. Ô phi trần vừa chạy vừa ai hô. Vân thường tâm cũng là thật lạnh thật lạnh, như thế nào như vậy xui xẻo, chẳng lẽ thật là phù chú nguyên nhân, kia chính mình ở trong bí cảnh chẳng phải là xui xẻo thể. Mau ngự không phi a. Ô phi trần bỗng nhiên hô. Vân thường mặt tối sầm, nàng căn bản còn chưa tới vững, dai, không thể ngự không phi hành được không, gì. Không đúng à, những người này như thế nào đều dùng chân chạy mà không phải phi đâu. Liên ở nàng nghi hoặc thời điểm, ô phi trần kêu rên một tiếng, muốn hay không như vậy, như thế nào không thể ngự không. Vân thường trong lòng lập tức thoải mái, nguyên lai là phi không được a, ít nhất sẽ không lưu lại chính mình một người cấp thị huyết con giết đường mỹ thực. Tuy rằng này tiểu tâm tư có chút vui sướng khi người gặp họa, nhưng là lưu lại nàng một người thực khủng bố có được không. Tất cả mọi người liều mạng chạy vội, mặt sau thị huyết con rết như là ở đầu bọn họ ngọn nhi, cố ý truy rất chậm. Vân thường đôi mắt một ngừng, không đúng, lấy thị huyết con rết tu vi, ăn luôn bọn họ một giây sự, như thế nào sẽ cố ý đậu bọn họ ngọn nhi? Không tốt, chẳng lẽ này chỉ là mẫu, nó là cố ý đưa bọn họ đuổi theo hướng một phương hướng chạy, kỳ thật là vì đem bọn họ chạy đến nó huy động, cho nàng bọn nhỏ đương đồ ăn. Không được. Không thể còn như vậy chạy xuống đi, vân thường bốn phía đánh giá, vân Tích bên kia có nguồn nước. Bên trái, con khỉ nhỏ thực mau liền nói cho nàng. Vân thường nhìn về phía bên trái, cũng không tệ lắm, là rừng rậm, cây cối rất cao, không thích hợp con giết sinh hoạt. Nàng tìm đúng cơ hội, một phen giữ chặt ô phi trần liền hướng bên trái trong rừng chạy tới. Nếu kinh động những người khác, đều một tổ ong chạy tới, nhất định sẽ chọc giận thị huyết con rết. Như vậy bọn họ liền sẽ không lại có cơ hội đào tẩu. Ô phi trần bị vân thường như vậy lôi kéo, tức khắc kinh hô, vân thường, phương hướng sai rồi. Cơ miệng, thị huyết con giết là muốn đem chúng ta chạy đến nó huyệt động, cho nó hài tử đương đồ ăn. Chúng ta không thể lại đi theo những người này chạy, cánh rừng phía trước có nguồn nước, nhảy vào trong nước, nó liền lấy chúng ta không có biện pháp, nó sẽ không bởi vì chúng ta từ bỏ phía trước như vậy nhiều đồ ăn. Vân Thường buông ra lôi kéo ô phi trần tay lay phía trước cỏ hoang, tiếp tục đi phía trước chạy tới, bởi vì có cỏ hoang ngăn cản, tốc độ chậm rất nhiều. Nghe xong Vân Thường nói, ô phi trần kinh ra một thân mồ hôi lạnh, Vân Thường, ngươi cứu ta hai lần. Vân Thường không để ý tới hắn, đem con khỉ nhỏ phóng tới chính mình đầu vai, trong tay xuất hiện phương đông nhan cho nàng kia đem truy thủ, tuyệt vũ cửu thiên ở nàng trong tay bị dùng vô cùng nhuẩn nhuyễn, phía trước cỏ hoang là tả ngã xuống. Bọn họ tốc độ mau nhiều. Ô phi trần lấy ra hắn vũ khí, một thanh trường kiếm, đi vào vân thường phía trước, ngươi chỉ lộ, ta tới. Vân thường gật gật đầu, dựa theo con khỉ nhỏ nói chỉ huy ô phi trần. Quả nhiên, bọn họ động tác giấu không được thị huyết con giết, một đạo huyết tinh hơi thở buôn bọn họ lại đây, đây là muốn giết bọn hắn. Nhanh hơn tốc độ. Vân thường hô to một tiếng. Ô phi trần tức khắc liệu mạng múa may trong tay kiếm đi phía trước chạy tới. Hai người ra tốc công phu né tránh thị huyết con giết công kích. Vốn dĩ cũng muốn tránh đến trong rừng đi người thấy thị huyết con giết công kích, tức khác lại liều mạng đi phía trước chạy tới. Vân thường buông ra thần thức, phía trước đã nghe được tiếng nước, lập tức tới rồi. Ô phi trần vừa nghe chạy càng nhanh, phía sau linh lực công kích một chút tiếp theo một chút, nếu không phải ở trong rừng, cây cối cao lớn, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. nhảy Vân thường hô to một tiếng. nhảy vào phía trước trong nước ở vào trong nước thời điểm đem vân tích đưa vào trong không gian vào không gian vân tích cảm thán nói chủ nhân quả thực quá tuyệt vời địa giai cửu cấp cư nhiên thành công né tránh thánh giai thị huyết con giết lúc này vân thường cùng ô phi trần hai người rơi vào trong nước sau xuống phía dưới chìm thị huyết con giết thực tức giận nhưng là nhìn xem phía trước như vậy nhiều đồ ăn chạy hai cái liền chạy hai cái đi hai người ở dưới nước theo dòng nước bơi đi Bơi thật lâu mới lộ ra mặt nước, quả nhiên chạy ra tới. Vân thường cảm thán đời trước chính mình không thể tu luyện, cho nên đi học một ít thượng vàng hạ cám không cần linh lực bản lĩnh, tỉ như này bơi lội, nhìn xem hôm nay không phải dùng tới. Tuy rằng có không gian nàng cũng không chết được, chính là loại này bằng chính mình bản lĩnh chạy thoát trong lòng khoái cảm, là không thể miêu tả. Hai người ướt dầm dề bò lên trên ngạn, cùng chó rơi xuống nước giống nhau nằm liệt trên cỏ, nhìn trời xanh. sống sót sau tai nạn cảm giác làm ô phi trần nói vân thường hôm nay ngươi cứu ta hai lần mệnh chúng ta đây chính là quá mệnh giao tình ngươi cái này bằng hữu ta nhận định về sau có việc núi lao biển lửa ta nhất định tương bồi ba tháng mà thôi liền sẽ tách ra vân thường lười nhác không muốn động vừa mới chạy như điên hơn nữa bơi lội hao phí sức lực nàng thật là một chút cũng không nghĩ động nàng cũng không tin tưởng cảm tình có thể vĩnh hằng Cái loại này gan gan tương chiếu cảm tình thật sự tồn tại sao? Nàng hiện tại không biết, ô phi trần thật sự thành nàng cả đời đối xử chân thành trí giao hảo hữu Chúng ta sớm muộn gì đều sẽ đi thượng tầng giao diện, đến lúc đó còn có thể tiếp tục làm bằng hưu. Ô phi trần lại hướng tới nói. Hảo A, nhắc tới đến thượng tầng giao diện, vân thường liền nghĩ đến chính mình ca ca, không biết khi nào có thể gặp lại. Vân thường, an mặc quần áo rướt đối thân thể không tốt. Ta cho ngươi xem, ngươi chạy nhanh đổi thân quần áo. Ồ phi trần bỏ dậy, hướng bờ biển đi rồi vài chục bước xa, có nàng dừng bước. Vân thường nhìn đến hắn ấm lòng hành động, khỏe môi ngéo một cái, tưởng lại tìm một kiện vải mịn váy áo, phát hiện vải mịn váy áo đều bị nàng xuyên, chỉ còn lại có những cái đó đẹp xa lùa váy. Không có biện pháp, tuyển một thân đi, nhìn đến một cái đạm tim váy, nàng đôi mắt co rụt lại, sai khai cầm bên cạnh một bộ màu đỏ váy ra tới. Thực lưu loát đổi hảo, ta hảo, người thay quần áo đi. Hảo. Ô phi trần lại đi phía trước đi rồi vài bước, ở một thân cây mặt sau đổi hảo quần áo, đi ra. Cái này hảo, trực tiếp tắm rửa một cái, đến là đem sa mạc mê trâu gió cắt đều tẩy sạch. Ô phi trần trêu chọc nói. Ngừng đầu lập tức ngơ ngẩn, trước mắt nữ tử thật là vừa mới cái kia xuyên cùng bẩn dân tiểu cô nương sao. Kia một thân lửa đỏ váy áo phụ trợ ra nàng còn non nớt yểu điệu dáng người. một đầu đen nhánh như lụa mặc phát dối tung trắng nón như ngọc tay đang ở trải vớt tóc kia linh hoạt ngón tay thuần thuộc biên tóc thực mau một cây lưu loát bím tóc biên hảo biện hơi bị cắn ở trong miệng nhấc lên làn váy vân thường từ váy lót xé xuống một đường dài tới lại xé mở một cái cao nhồng, đem đầu tóc chắt trụ tay vùng bím tóc liền bay đến nàng phía sau ô phi trần lúc này mới thấy do vân thường dung mạo ta thiên a thiên hạ cư nhiên có như vậy xinh đẹp cô nương sao nhìn mắt ngốc lăng ô phi trần vân thường bình tĩnh đem dư lại xa liêu gắn vào trên mặt kinh thiên mỹ mạng bị che khuất ô phi trần cũng từ khiếp sợ chúng tỉnh táo lại cảm thán nói vân thường như vậy kinh thiên động địa dung nhan đích sắc nên che lên bằng không chính là muốn ra đại sự thấy ô phi trần trong mắt chỉ có thưởng thức không có khinh nhẫn vân thường đến là đối hắn nhiều vài phần hảo cảm không bị sắc đẹp mê hoặc như vậy bằng phẳng nhân tâm ngực hẳn là không sai được nhìn quanh một chút bốn phía Vân thường biết, hai người còn ở kia phiến rừng dầm chung. Bên kia là chúng ta tới phương hướng, định là thị huyết con giết ha hổ, xem ra chúng ta chỉ có thể hướng bên này đi rồi. Vân thường đã đem bản đồ ghi tạc trong đầu, tuy rằng từ bên này đi muốn đường vòng, nhưng là tổng hảo quá đưa đi cấp thị huyết con giết đương đồ ăn a. Ô phi trần lấy ra bản đồ nhìn nhìn, chỉ có thể như vậy, ra này phiến cánh rừng phía trước chính là thông thiên bí cảnh trung nguyên trụ dân nơi rừng chân. Qua nguyên chỗ ở chính là núi đá. Nơi này như thế nào sẽ có nguyên trụ dân đâu? Vân thường nghi hoặc hỏi. Không biết, nguyên trụ dân đối chuyện này giữ kín như bưng. Bất quá tuy rằng bọn họ là nơi này nguyên trụ dân, cũng chỉ có thể đại ở bọn họ sinh hoạt địa phương. Địa phương khác là đi không được. Ô phi trần hiển nhiên ở tiến vào phía trước là làm đủ công khóa. Khoảng cách không gần, chúng ta như vậy đi ra ngoài thực hao phí thời gian. Vân thường mày chọn chọn. Lại không thể ngự không mà đi, còn có cái gì biện pháp? Ô phi trần nhún nhún bay. Biện pháp đương nhiên là có. Vân Thường nhìn chằm chằm nước sông nói. Biện pháp gì? Nguyên trụ dân sinh hoạt địa phương khẳng định yêu cầu thủy. Này hà hẳn là nối thẳng bọn họ nơi đó. Chúng ta chặt cây tạo cái bể, xôi dòng mà xuống, lại mau lại dùng ít sức. Vân Thường quay đầu lại nhìn về phía phía sau rừng cây. Hảo biện pháp, ta đi đốt cây. Ô Phi Trần lấy ra hắn kiếm xoay người hướng trong rừng đi đến. Đừng đi xa, liền chúng ta hai người, chém tế chút thụ là được. Vân Thường dặn dò nói. Đã biết. Ô Phi Trần theo tiếng vào cánh rừng. Vân Thường lấy ra trùy thủ ở rừng cây bên lộng chút dây mây, trong chốc lát hảo đèm cây cối cột vào cùng nhau. Một lát công phu, Ô Phi Trần liền khiêng một đại bó thụ đã trở lại, ném xuống đất, thấy Vân Thường đã biên hảo dây mây, hai người không có rừng lại bắt đầu tạo bẻ. Một canh giờ sau, giản dị bẹ tạo hảo. Đẩy xuống nước, hai người đứng ở mặt trên đi, Tô phi trần cầm cố ý lưu lại một cây thon dài thụ côn, hướng dưới nước dùng một chút lực, bẹ liền rời đi bờ biển, xôi dòng mà xuống. Bởi vì là xuôi dòng mà xuống, cũng không cần sức lực căng bẻ. tố phi trần chỉ ở phương hướng không đối thời điểm điều chỉnh một chút phương hướng, đến là một chút cũng không mệt. Vân thường đứng ở bệ thượng, lấy ra làm đi bánh lại bắt đầu ăn lên. Vân thường, Ngươi rất đói bụng sao. Ô Phi Trần thấy Vân Thường ăn một đường, thật sự nhìn không được, nhìn không được hỏi. Đúng vậy. Vân Thường gật đầu theo tiếng đem cuối cùng một ngụm bánh đưa vào trong miệng. Ngươi hảo kỳ quái a? Ô Phi Trần nhìn Vân Thường nói. Muốn đi ra ngoài. Vân Thường chỉ vào phía trước nói. Ô Phi Trần lực chú ý tức khắc bị hút đi, bẹ vững vàng sử ra cánh rừng, liền ở hai người tùng khẩu khí thời điểm. Một cái lưới lớn từ đầu chụp xuống. tấu chương xong. Chương 104 lại nếu không bảo. Chương 104 lại nếu không bảo. Đại vong tới đột nhiên lại nhanh chóng. Hai người căn bản là không phản ứng lại đây. Đã bị đại vong cấp bao lại. Ô phi trần dùng sức dây rua. Càng dây rua đại vong thu càng chặt. Đừng núp nhích. Vân thường hô to một tiếng. Nàng thanh âm tức khắc làm ô phi trần đỉnh chỉ dây rua. Nhìn đến hai người đã gắt gao kề tại cùng nhau. Hắn xin lỗi cười cười. Vân thường chừng hắn một cái. Đúng lúc này, Đại Vong rời đi bẻ hướng không trung bay đi, Phi đến là không cao, khoảng cách mặt đất chỉ có 5-6 mét. nay Đại Vong muốn đem chúng ta đưa tới chạy đi đâu? Ô Phi Trần ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, cũng không nhìn thấy có người khống chế. Nơi này là ai lãnh địa? Nguyên trụ dân A. Ô Phi Trần lập tức nói, ngay sau đó minh bạch, chẳng lẽ là nguyên trụ dân người đem chúng ta bắt lại? Vân Thường gật gật đầu, 89 phần 10. Trước kia tiến vào quá tiền bối đều nói nguyên trụ dân thực nhiệt tình hiếu khách, không nghe nói ai bắt người à. Ô phi trần khó hiểu nói. kia ít nhất là 100 năm trước nguyên trụ dân, hiện tại nguyên trụ dân ai biết cái dạng gì. Vân thường nhưng không tưởng như vậy lạc quan, nhìn xem bắt lấy bọn họ lồng sắt đây là nhiệt tình hiếu khách người sẽ làm sự sao. Ô phi trần câm miệng không nói, bởi vì hắn cảm thấy vân thường nói rất có đạo lý. Hai người khi nói chuyện, Một tảng lớn phòng ốc xuất hiện ở phía trước, bọn họ sở đi phương hướng đúng là chỗ đó. Phòng ốc rất nhiều, vân thường nhìn ra một chút phòng ốc số lượng, nơi này nguyên trụ dân ít nhất có 2-3.000 người. Đại vong mang theo hai người hướng tọa lạc ở tối cao chỗ một chỗ sân rơi đi, đại vong trợt mất đi khống chế lực đạo, hai người liền từ 5-6 mét cao địa phương trực tiếp ngã trên mặt đất. Ô Phi Trần lúc này vẫn là rất có nam tử hán dạng, dùng sức phiên cái thân, chính mình cấp vân thường đường thịt lót. Vân thường không có chuẩn bị, cứ như vậy thật đánh thật nện ở ô phi trần trên người. Ô phi trần nhe răng trợn mắt làm biểu tình, lại không hô lên một tiếng tới. Vân thường chạy nhanh từ trên người hắn xuống dưới, không có việc gì đi. Không, không có việc gì, liền ngươi này phân lượng hơn nữa một cái cũng không có việc gì. Ô phi trần ra vẻ không có việc gì nói. Vân thường bị hắn nói cho cười. Hoa, thật nhiều người. Ô phi trần kinh ngạc nói. Người mới thấy a. Rơi xuống thời điểm Vân Thường liền thấy. Trong viện rất nhiều người không giả, bất quá đều dùng một bộ cừu hận ánh mắt nhìn hai người. Vân Thường cùng ô phi chân liếc nhau, bọn họ mới vừa tiến vào bí cảnh một ngày, đây cũng là lần đầu tiên tới nguyên trụ dân chỗ ở, cũng không có làm cái gì thực xin lỗi bọn họ sự a. Như thế nào bọn họ đều dùng như vậy một bộ ngươi là ta không đội trời chung kẻ thù ánh mắt nhìn bọn họ đâu. cảm giác vừa mới từ thị huyết con giết nơi nào cướp về mạng nhỏ lại nếu không bảo đây là tình huống như thế nào ố phi trần nhỏ giọng hỏi vân thường lắc đầu ta như thế nào biết người thông minh a ố phi trần đương nhiên nói vân thường vô ngữ nàng là thông minh nhưng là cũng không có thông minh đến có thể tiên tri nông nỗi ánh mắt nhanh chóng đem mọi người xem một lần phát hiện Cái kia đứng ở cửa phòng ngăn mặc thực tố khí trung niên nữ tử hẳn là những người này giữa tôn quý nhất một vị. Trên người nàng hơi thở cũng rất mạnh. Vân thường ánh mắt dừng ở nàng trên người, không chút nào sợ hãi cùng nàng tầm mắt đối thượng. Trung niên nữ tử ngẩn ra, ngay sau đó nói, tiểu nha đầu lá gan đến là không nhỏ. Lá gan rất có dùng sao? Vân thường mở miệng hỏi. Đích xác không có gì dùng. Trung niên nữ tử hơi hơi cắp đầu. Phu nhân. Không cần theo chân bọn họ này đó giả hoạt ngoại lai người ta nói lời nói, chấn trưởng chính là bị bọn họ làm hại. Một nữ nhân khác ánh mắt phẫn hận nhìn Vân Thường. Chính là, phu nhân, làm cho bọn họ cấp chấn trưởng trôn cùng. Lập tức có người phù hợp nói. Vân Thường vừa nghe, nữ tử này là chấn trưởng phu nhân, chấn trưởng đã chết, là bị ngoại lai người cấp hại chết, chẳng lẽ mới tiến vào một ngày công phu liền có người chọc hạ lớn như vậy thai họa Sau đó còn đào tẩu, làm cho bọn họ đuổi kịp bối nổi. Muốn hay không như vậy xui xẻo. Các ngươi giảng điểm lý được không? Các ngươi chấn trưởng đã chết lại không phải chúng ta làm hại. Ô phi trần bất mãn la lớn. Ai nói chúng ta chấn trưởng đã chết? Lập tức có một cái nam tử đi lên trước tới đá ô phi trần một chân. Này một chân đá đến hắn ngao ngao thẳng tê hư, các ngươi này đó ngoại lai người đều là giống nhau lòng lang giả sói. Mệt chúng ta vẫn luôn đối ngoại người tới ăn ngon uống tốt hảo chiêu đãi bọn họ cư nhiên ở trước khi đi hại chúng ta chấn trưởng, khi dễ chúng ta không thể rời đi nơi này sao. Về sau phạm là đi vào chúng ta nơi này ngoại lai người đều chỉ có đường chết một cái. Cái kia ngay từ đầu khuyên bảo chấn trưởng phu nhân nữ tử hung tận nói. Nàng lời nói rơi xuống, tức khắc có người phụ hòa nàng. Trấn trưởng không chết. Vân thường đôi mắt nhíu lại, vị này nữ tử chính là chấn trưởng phu nhân. Vân thường vừa nói sau, trong viện lập tức an tĩnh lại, cái kia nữ tử mặt tức khắc đỏ, ngươi nói bừa cái gì, trấn trưởng phu nhân không phải đứng ở chỗ này. Nga, thực xin lỗi, nhận sai người, ta thấy ngươi nhất hô bá ứng, cho rằng ngươi là trấn trưởng phu nhân đâu. Vân thường thực thành khẩn xin lỗi. Trấn trưởng phu nhân nghe xong nàng lời nói, mày một chọn, không vui xem mắt vị kia nữ tử, tiểu nha đầu, tâm nhãn còn không ít. Ta tâm nhãn nhiều cũng vô dụng ở hại người thượng. Nhưng cùng các ngươi so không được. Vân thường tuy rằng bộ dáng chật vật, nhưng là biểu tình cùng lời nói có thể một chút cũng không chật vật. Chi nhân chi diện bất chi tâm A, cái nào ác nhân trên trán dán nhãn? Trấn trưởng phu nhân thở dài. Đích xác như thế đâu? Vân thường luôn có điều chỉ xem giống cái kia vẫn luôn ở châm ngòi ly dán nữ tử. Nữ tử này tuyệt đối có vấn đề. Nàng đôi mắt lập loè không chừng, cho thấy nàng trong lòng nhất định có quỷ. Trấn trưởng phu nhân đôi mắt chật lóe, chầm tư nhìn vân thường. Lại rào biện cũng vô dụng, hôm nay các ngươi chết chắc rồi. Cái kia nữ tử oán hận nói. Nơi này không phải ngươi nói tính đi. Xem ngươi như vậy cấp bách bộ dáng chẳng lẽ rất muốn đương trấn trưởng phu nhân. Vân thường khinh miệt liếc nhìn nàng một cái. Ngươi nói bậy. Nữ tử kiêu ngạo khí thế tức khắc bị vân thường cấp nghẹn họ. Thiết, lại là những lời này. Vân thường bạch nàng liếc mắt một cái. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, che mặt có phải hay không xấu vô pháp gặp người a? Nữ tử không cam lòng chào phùng nói, nay liên không nhọc ngươi lo lắng. Vân thường dứt lời truyền hướng chấn trưởng phu nhân, chấn trưởng phu nhân, cho dù chết cũng muốn làm chúng ta làm minh bạch quỷ đi, Sắp thật nên như thế. Chấn trưởng phu nhân gật gật đầu, dứt lời nàng điểm ra một người, ngươi tới nói cho bọn họ sự tình chân tướng. Người nọ là trung niên nam tử, một thân áo bào trắng. Chỉ rất là nho nhã, cùng kính thi lệ sau Đi đến hai người trước mặt, từ từ nói đi Nguyên lai một trăm năm trước, bí cảnh mở ra khi Nguyên trụ dân mà tiếp đái một đám ngoại lai người Tộc trưởng là cái thực hiếu khách người Đối ngoại người tới thực nhiệt tình Nhiệt tình chiêu đãi những người này Cũng có thể từ hắn, nhóm nơi đó hiểu biết đến bên ngoài tình huống Chính là này đám người ở nguyên trụ dân mà ở lại hai ngày Ăn ngon uống tốt hảo chiêu đãi sau tiến đi bọn họ Chính là bọn họ vừa đi, chấn trưởng liền có chuyện, đống nhân mất, nơi này tối cao đan sư là thánh cấp đan sư, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, có người nói là kia hỏa ngoại lai người cấp tộc trưởng hạ độc, hướng gió tức khắc liền đều chuyển hướng những cái đó ngoại lai nhân thân thượng, chấn trưởng đã hôn mê chính là 100 năm, này 100 năm, hắn là thân thể cơ năng ở dần. Dần hạ thấp, trước mắt đã hơi thở thoi thoát, tùy thời đều có tắc thở khả năng. Lại có nhân khí vẫn đề nghị nhất định phải ngoại lai người cấp chấn trưởng chôn cùng, sự tình liền đơn giản như vậy. Vân thường mày một chọn, hôn mê một trăm năm. Sinh mệnh lực thật đúng là ngoan cường, bất quá, bọn họ này đó ngoại lai người tiến vào bí cảnh đều tiểu tâm rất cẩn thận, nơi nào sẽ tùy ý trêu chọc kẻ thù, huống chi là bí cảnh nguyên trụ dân, mặc dù bọn họ ra không được, bọn họ cũng sẽ không cho hậu thế lưu lại cái này thai hoang lầm. có thể thấy được trăm năm trước tộc trưởng ngất nhất định có nội tình. Vân Thường, cái này nhưng hỏng rồi, cái kia chấn trưởng nếu là đã chết, chúng ta chẳng lẽ thật sự muốn tuấn thắng A. Ta nhưng không nghĩ tới ta sẽ là loại này cách chết. Ô phi trần đầy mặt thú sầu nói, ai nói chúng ta sẽ chết. Vân Thường liếc mắt nhìn hắn, nếu là phía trước nàng không có năm chắc, bất quá biết chấn trưởng không chết nàng liền có biện pháp, nàng nhất lấy làm tự hào chính là y đi thuật ta. Trấn trưởng phu nhân, các ngươi nhiều người như vậy, so với chúng ta tu vi cao chỗ nào cũng có, chúng ta muốn chạy cũng chạy không được, không bằng chúng ta làm giao dịch như thế nào. Vừa nói ra giao dịch này hai chữ, vân thường trong lòng có chút vô ngữ, chẳng lẽ đời này nàng liền cùng giao dịch phân không khai. Cái gì giao dịch? Trấn trưởng phu nhân nhìn vân thường, nay tiểu nha đầu không cao ngạo không nóng nảy, vẫn luôn thực trầm ổn, rõ ràng so với kia cái tiểu tử còn muốn tiểu thượng rất nhiều. Lại so với hắn bình tĩnh thông, dòng, vớt bỏ mặt khác, nàng trong lòng thật đúng là rất thích Vân Thường. Nếu chấn trưởng thân thể có bệnh nhẹ, ta là đan sư, đối y thuật thực tinh thông, có không làm ta cấp chấn trưởng nhìn xem. Nếu ta y thì hảo chấn trưởng liền phóng ta cùng ta bằng hữu rời đi nơi này. Vân Thường nói rơi xuống cái kia nữ tử liền vội vàng nói, ngươi mới bao lớn, chúng ta thánh cấp đan sư cũng chưa biện pháp, ngươi một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu sẽ so thánh cấp đan sư còn lợi hại. Gì, ngươi cứ như vậy cấp làm gì? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ chân trưởng tỉnh lại? Ngươi không cần châm ngòi ly gián, chân trưởng ở chúng ta trong lòng là giống thần giống nhau tồn tại. Nữ tử lập tức biện giải nói. Nga, phải không, thật đúng là không ở trên người của ngươi nhìn ra tới. Vân thường không khách khi nói. Chính là a, ngươi đều nói các ngươi thánh cấp đan sư cũng chưa biện pháp, nhất hư kết quả cũng chính là nguyên bản kết quả, vì cái gì ngươi muốn cự tuyệt. Ô phi trần lập tức hát đệm nói, mọi người ánh mắt đều dừng ở nàng kia trên người, như thế nào cảm thấy hôm nay nàng có chút không thích hợp đâu. Thiếu nha đầu, ngươi là cái gì cấp bậc đan sư? Trấn trưởng phu nhân đột nhiên hỏi nói, cao cấp đan sư, bất quá, ta sở trường nhất không phải luyện đan mà là y địa thuật. Vân thường không e dè nói, kỳ thật lấy nàng hiện tại thực lực, luyện chế linh cấp đan dược đã có thể, nhưng là vẫn là khiêm tốn điểm đi. một cái cao cấp đan sư cũng dám nói hầu nói tả nữ nhân kia vừa nghe lại có nắm chắc y y thuật người y y thuật tạo nghệ rất cao trấn trưởng phu nhân ánh mắt sáng lên ít nhất các ngươi này thành cấp đan sư là không bằng ta lời này cũng không phải vân thường thổi đích xác như thế sư phụ nịch chín vừa thấy liền không phải người thường nàng chính là đem nịch chín tuyệt thượng y y thuật học thuộc lầu đừng nói một cái thành cấp đan sư chính là thần cấp đan sư cũng so ra kém nàng Y nghệ thuật. Trấn trưởng phu nhân thần sắc biến hóa, Ô Phi Trần nhìn xem Vân Thường lại nhìn xem Trấn trưởng phu nhân, một lòng nhắc tới tới không bỏ xuống được đi. Thấu chân xong. Chương 105 Ta nói có thể cứu chữa. Chương 105 Ta nói có thể cứu chữa. Vân Thường đến là không lo lắng, chỉ cần Trấn trưởng phu nhân không nghĩ nàng trượng phu chết, nhất định sẽ ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, dù sao lại hư cũng chính là trưởng phu ly thế. Quả nhiên, chấn trưởng phu nhân khoác tay, thả bọn họ ra tới. Phu nhân, ngươi thật sự tin tưởng nàng lời nói. Cái kia nữ tử nôn nóng hỏi. Như nàng theo như lời, nhất hư kết cục cũng bất quá là nguyên bản kết cục, ta vì sao không thử xem. Làm nàng đáp ứng vân thường giao dịch quan trọng nhất nguyên nhân là bọn họ nơi này duy nhất một người thánh cấp đan sư đã từng nói qua. Nếu là hắn ý dì thuật tu vi cao chút thì tốt rồi. Cũng là vân thường câu kia nàng ý di thuật tạo nghệ rất cao làm nàng trong lòng dâng lên một kia hy vọng. Ừ, vậy làm nàng xem, nếu là nàng không bản lĩnh, nhất định làm nàng chết thực thảm. Nàng kia cắn răng nói. Đại vong bị triệt hạ đi, vân thường cùng ô phi trần rốt cuộc tự do, vân thường đứng lên, đối nữ nhân kia nói, cũng không biết nam nhân kia như vậy xui xẻo cưới người ác độc như vậy bà nương. Xem nàng sơ bùi tóc liền biết nàng đã là phụ nhân, vân thường chính là biết nói như thế nào nhất có thể chọc bực một nữ nhân, nữ nhân này định là có vấn đề, càng chọc giận nàng lộ ra dấu vết liền sẽ càng nhiều. Quả nhiên, vân thường nói rơi xuống, nữ tử tức khắc nhìn về phía lúc trước cái kia cho bọn hắn giảng sự tình ngọn nguồn nam tử trên người. Nam tử ánh mắt bất thiện phiết nàng liếc mắt một cái, nàng tức khắc dừng miệng, ủy khuất nhìn kia nam tử. Quả nhiên mặc áo bảo trắng không nhất định đều là quân tử. Xem này hai người tri gian thần thái rõ ràng không phải phu thê quan hệ. Vân Thường âm thầm lắc đầu, đi đến chấn trưởng phu nhân trước mặt. Phu nhân, chúng ta này liền đi xem chấn trưởng đi. Hảo, người cùng ta tới. Trấn trưởng phu nhân xoay người vào mặt sau môn. Vân Thường đuổi kịp nàng, ô phi trần lại bị ngăn cản. Vân Thường dừng lại bước chân nói, bằng hữu của ta cần thiết cùng ta cùng nhau. Chấn trưởng phu nhân xem mắt Vân Thường, vẫn là cái giảng nghĩa khí nữ hài tử, đối bên ngoài gật gật đầu, Âu Phi Trần đã bị thả tiến vào. Âu Phi Trần chạy nhanh đi đến Vân Thường bên người, thấp giọng nói, Vân Thường, ngươi thật là lợi hại. Ý giới hào Trấn trưởng mới tính lợi hại. Vân Thường cũng không kiêng rẻ phía trước chấn trưởng phu nhân. Theo bọn họ đi vào đi, mặt sau lại theo vào tới mười mấy người, hẳn là ở chấn trên có chút thân phận cùng địa vị người. bao gồm cái kia nữ tử cùng cái kia mặc áo bào trắng nam tử mà tên kia nam tử đi ở mọi người phía trước vị trí này đại biểu hắn là những người này trung địa vị tối cao lại xem nàng kia vẻ mặt ngưỡng mộ trộm liếc kia áo bào trắng nam tử vân thường hiểu rõ nếu chấn trưởng đã chết đời kế tiếp chấn trưởng nên là cái này áo bào trắng nam tử đi thì ra là thế trong lòng đại khái có số xuyên qua trước đường hướng hậu viện đi đến sân không phải xa hoa cái loại này rốt cuộc ở một cái phong bế hoàn cảnh chung bất luận cái gì vật chất đều là quý giá tuy rằng đơn giản nhưng trong đó ẩn chứa đại khí từ cư trú hoàn cảnh liền có thể nhìn ra chủ nhân phẩm hạnh cùng yêu thích vân thường ngươi thật là đan sư lập tức liền phải hậu viện phòng ngủ cửa ố phi trần bỗng nhiên lo lắng hỏi đúng vậy y kỹ thuật rất cao ố phi trần lại hỏi đương nhiên vân thường thực không khách khí thừa nhận ta đây liền an tâm rồi Ô phi trần biểu tình buông lỏng nói, ta cũng chưa yên tâm, ngươi phóng cái gì tâm. Vân thường buồn cười nhìn hắn, bởi vì ngươi thông minh à. Ô phi trần nghĩ nghĩ, giống như chính mình đích sắc quá tin tưởng vân thường. Bọn họ giống như nhận thức còn không đến một ngày công phu đi. Hắn rốt cuộc tin tưởng mẫu thân nói câu nói kia, duyên phận thật sự thực kỳ diệu, có duyên liếc mắt một cái chính là cả đời. Vân thường ngẫu ngữ, hắn đây là nhận định chính mình thông minh không gì làm không được. Đi đến phòng ngủ cửa, trấn trưởng phu nhân đối vân thường nói, ngươi tiến vào, còn lại người đều ở bên ngoài chờ. Đương nhiên cái này còn lại người cũng bao gồm ô phi trần. Vân thường lắc đầu, kiên trì nói, ta bằng hưu không ở trước mặt ta không yên tâm. Chê cười, bên ngoài người đều một bộ hận không thể lột bọn họ ra bộ dáng, đem ô phi trần đặt ở bên ngoài, chờ nàng ra tới, còn có thể hay không nhìn thấy hắn thở dốc đều không nhất định. Ngươi không tin ta. Chấn trưởng phu nhân mày một chọn, Ta không tin bọn họ. Vân thường không chút khách khí chỉ chỉ mặt sau theo vào tới những người đó. Trấn trưởng phu nhân nhìn về phía mặt sau những người đó, chính gặp được bọn họ kia hận không thể ăn hai người ánh mắt, đôi mắt co rụt lại, làm hắn theo vào đến đây đi. Phu nhân, bọn họ không thể tin, chúng ta cũng đi vào. Tức khác có người nói nói. Trấn trưởng phu nhân ánh mắt tối xâm lại, thanh âm lạnh vài cái độ. Một thân uy áp nháy mắt buộc phát ra đi, như thế nào, ta phu quân còn không có nuốt xuống khẩu khí này đâu, ta nói liền không hảo xử Chúng ta không phải ý tứ này. Mọi người sắc mặt tức khắc rất khó xem, phu nhân tu vi như thế nào lại tăng trưởng. Đều ở bên ngoài chờ Trấn trưởng phu nhân thu hồi uy áp, đẩy ra cửa phòng. nay trấn trưởng phu nhân thực lực quả nhiên cũng không bình thường a Vân thường ý bảo ô phi trần chạy nhanh đuổi kịp nàng. Ô phi trần cảm kích nhìn mắt vân thường, đối với vân thường lúc này đều không có vứt bỏ nàng, như vậy tình nghĩa cũng không phải là ai đều có. Vào phòng, một cổ tử dược vị tràn ngập tiến hơi thở. Một người tuổi trẻ nam tử canh giữ ở trước giường, thấy chấn trưởng phu nhân, đứng lên cung kính thi lễ, mậu thân. Nguyên lai là chấn trưởng phu thê nhi tử. Văn nhi, cha ngươi như thế nào? Hơi thở càng yếu đi. Thạch văn thở dài, sắc mặt bi thương nói. Tiểu cô nương, ngươi lại đây nhìn xem đi. Chấn trưởng phu nhân trong mắt toát ra thương cảm thần xác nơi nào còn có ở bên ngoài bình tĩnh cùng thong rong. Vân thường nhịu nhíu mày, mở ra cửa sổ, không khí không lưu thông, đừng nói là người bệnh, chính là người tốt nghỉ ngơi mấy ngày cũng sẽ bị bệnh. Mẫu thân, nàng là ai? Thạch văn xem mắt vân thường hỏi. Nàng là ngoại lai người, hiểu y lĩa thuật, làm nàng cho ngươi trai nhìn xem. Cái gì, ngoại lai người? Mẫu thân, cha không phải đã bị ngoại lai người làm hại sao? Như thế nào còn làm ngoại lai người cấp đến xem bệnh? Thạch văn bất mãn nói. Văn nhi, có đôi khi, đôi mắt nhìn đến, lỗ thai nghe được, không nhất định là thật sự. Trấn trưởng phu nhân lời nói thâm tiếng nói. Vân thường thạch văn, ngươi mệnh thực hảo, có cái thông minh cơ trí hảo mẫu thân. Bằng không cũng không thể ở trấn trưởng hôn mê trăm năm quyền lợi còn vững vàng nắm chặt ở trong tay. Chấn trưởng phu nhân đối còn đang ngẩn người Nhi tử nói, Văn Nhi, mở ra cửa sổ. Là, mẫu thân. Thạch Văn tỉnh quá thần tới, vòng qua bình phong đi mở cửa sổ. Cửa sổ vừa mở ra, thoải mái thanh tân không khí ùa vào tới, phòng trong khí vị tươi mát chút. Vân Thường đi đến mép giường, trên giường nằm nam tử, đã gầy ra bọc xương, căn bản nhìn không ra nguyên bản dung mạo. Vân Thường thực nghiêm túc quan khán hắn sắc mặt, sau đó sờ lên hắn mạch đập, mạch đập mỏng manh thực. cơ hồ đều phải không cảm giác được. phòng trong trầm tĩnh xuống dưới, chân trưởng phu nhân cùng nhi tử trong ánh mắt nôn nóng cũng không phải là làm bộ, chỉ có ô phi trần biểu tình nhẹ nhàng thực, hắn ở trong lòng may mắn chính mình nhìn thấy vân thường sau chủ động cùng nàng đến gần, bằng không chính mình hiện tại nơi nào còn có mệnh ở. Bên ngoài người cũng đều chờ thực nôn nóng, tưởng từ mở ra cửa sổ xem đi vào, chính là có phòng trong bình phong chống đỡ, cái gì cũng nhìn không thấy. Lúc này, Một cái lao nhân vội vã tới rồi. Phòng thánh sư, ngươi đã tới. Phu nhân tin vào một cái ngoại lai tiểu nha đầu nói, mang nàng đi vào cấp chấn trưởng xem bệnh. Ngươi nói, nhưng làm sao bây giờ? Lập tức có người ngăn lại hắn nói. Phòng thánh sư sắc mặt trầm xuống nói, ta chính là bởi vì việc này tới rồi. Dứt lời hắn đi đến cửa phòng nói, phu nhân, ta là phòng ở minh, Phòng thánh sư mời vào đến đây đi. Trấn trưởng phu nhân thanh âm truyền đến. Làm nhi tử đi mở ra cửa phòng nên phòng ở Minh tiến vào. Thạch văn lập tức vòng qua bình phong mở cửa đem phòng ở Minh nên tiến vào. Phòng ở Minh đi vào tới sau, liền thấy một thân hồng thường tiểu cô nương ngồi ở mép giường cấp chấn trường bắt mạch, nghiêm túc bộ dáng hơi có chút ý ý giả hương vị. Hắn không có quay giày nàng, vô luận nàng có thể hay không ý hảo chấn trường, tham bệnh trong lúc kiêng kỵ nhất người quấy giày, điểm này hắn thực minh bạch, cho nên nên có tôn trọng hắn vẫn là sẽ cho. Hắn tới mục đích chỉ là muốn nhìn một chút là người nào dám nói hồ nói tả nói có thể y y hảo chấn trưởng. Bất quá nhìn đến vân thường sau hắn cơ hồ là không báo cái gì hy vọng. Này tiểu cô nương mới bao lớn à, xem nàng bím tóc liền biết nàng còn không có cập cây đâu. Như vậy tiểu chính là từ trong. Bụng mẹ đi học y thi thuật có thể có bao nhiêu đại thành tiểu. Vân thường rốt cuộc buông lỏng tay ra. Tiểu cô nương, thế nào? Chấn trưởng phu nhân vội vàng hỏi. Có thể cứu chữa. Vân thường phun ra hai chữ. Ngươi nói cái gì? Trấn trưởng phu nhân còn không có phản ứng lại đây. Phong ở mình không tin hỏi. Ta nói có thể cứu chữa. Vân thường biểu tình đạm mạc lặp lại một câu. Sao có thể? Phong ở Minh thực chịu đà kích. Cái này tiểu nữ hoa tử thật sự có thể cứu trấn trưởng. Ngươi làm không được chẳng lẽ người khác liền làm không được. Thuật nghiệp có chuyên tấn công không biết sao. Vân thường đứng lên. Người xác định, chính là thạch văn đều hoài nghi chính mình lỗ thai ra vấn đề, nghe lầm đi. Trấn trưởng phu nhân chạy nhanh kéo qua sẽ không nói nhi tử, kích động hỏi, như thế nào cứu. Năm đó trấn trưởng ngất sau các ngươi có hay không xem xét thân thể hắn hay không có bị thương dấu vết. Vân thường không có so đo thạch văn lời nói thái độ, rốt cuộc sự tình quan chính mình cha, có thể không ngốc sao. Cha xét, cha xét vài biến, trên người liền cái điểm đỏ đều không có. Lời này là Phong ở Minh trả lời, bởi vì năm đó là hắn tự mình kiểm tra, lại còn có kiểm tra rồi vài biến, hắn thực xác định chấn trưởng trên người một chút vấn đề cũng không có. Vậy hẳn là ở phần đầu. Vân thường nhìn trên giường chấn trưởng nói. Phần đầu. Có ý tứ gì? Phong ở Minh khó hiểu hỏi. Mở ra hắn búi tóc, cẩn thận kiểm tra phần đầu, nhìn xem có phải hay không có bén nhọn đồ vật đâm vào hắn huyệt ngọc trởm bị thượng. Vân thường đối phòng ở minh nói. Phòng ở minh lập tức minh bạch vân thường ý tứ, hắn tự mình động thủ, cẩn thận mở ra chấn trưởng đuôi tóc, đem người nghiêng đi thân đi, cẩn thận kiểm tra, đông nhiên hắn kinh hô một tiếng. Chấn trưởng phu nhân cùng thạch văn tâm run lên, chạy nhanh đi qua đi, vừa thấy, chấn trưởng phu nhân bưng kín miệng, nước mắt bùm bùm rơi xuống, quả nhiên sao, là có người yếu hại chính mình phu quân, lấy phu quân tu vi. Vị trí này có thể bị người tập kích nhất định là hắn thực tin tưởng người, trong nháy mắt nàng cái gì đều minh bạch. Thạch văn tuy rằng không nghĩ tới nhiều như vậy, nhưng là trong lòng cũng minh bạch, chính mình cha không phải bị ngoại lai người làm hại. Bên ngoài người nghe được phòng ở minh tiếng kinh hô, đều cho rằng chấn trưởng không được đâu, bên ngoài đã khóc giống lên. Thấu chương xong Chương 106 cái gì lực lượng? Chương 106 cái gì lực lượng? Phòng ở minh không tưởng nhiều như vậy. Hắn kích động là bởi vì liền tính vân thường y lý thuật rất cao, nhưng là chỉ là sờ sờ mạch là có thể biết chứng bệnh nơi. Này cũng quá làm hắn chấn kinh rồi, hắn cũng không phải chưa hiểu việc đời người. Trước nay chưa từng nghe qua có người y lý thuật cao cường đến như thế nông nỗi. Hiện tại làm sao bây giờ? Phong ở minh ngẩng đầu dò hỏi vân thường. Nhổ xuống tới A. Vân thường vô ngữ, này còn dùng nàng nói sao? Trên đầu bị chát cái đồ vật, cư nhiên còn có thể sống 100 năm. Tất nhiên là bởi vì tu vi cao nguyên do, bằng không đã sớm thấy Diêm Vương đi. Phong ở Minh run rẩy xuống tay đem kia chắt ở huyệt ngọc trẩm vị thượng đồ vật nổ xuống tới, cư nhiên là một quả ngân châm, ngân châm đen nhánh, hiển nhiên là mang độc Hiện tại nên như thế nào? Phong ở Minh lại hỏi. Ngươi là thánh cấp đan sư đi? Vân thường hỏi. Đúng vậy Phong ở Minh biểu tình so tiến vào là cung kính rất nhiều. Thánh cấp dưỡng nguyên đan có đi? Có có. Phong ở Minh lấy ra một cái rượu bình, đưa cho Vân Thường. Không cần cho ta, cho hắn ăn xong một quả. Vân Thường chỉ chỉ trên giường nằm chấn trưởng, ngân châm một rút ra hắn hơi thở đã cường không ít. Một quả dưỡng nguyên đan có thể cho hắn lại khôi phục chút nguyên khí, sau đó chính mình hảo cho hắn bài độc. Nay độc ở hắn trong thân thể đã tồn tại trăm năm, hắn rửa tiêu hao tu vi mới đỉnh đến hiện giờ. Nếu không cho hắn bổ sung chút nguyên khí, hắn là chịu không nổi. hào hảo. hảo. Phong ở Minh cảm thấy chính mình có chút phiêu đi vào trước giường, cấp chấn trưởng uy tiếp theo cái dưỡng nguyên đan. Đan dược vào miệng là tan, vân thường rõ ràng nhận thấy được trên người hắn sinh khí lại đùng vài phần, này rất nhỏ biến hóa nàng đều có thể nhận thấy được muốn quy công với nàng cường đại tinh thần lực. Vân thường lấy ra chân quấn, ở mép giường phô khai, hởi bỏ hắn vào áo. Ta đến đây đi. Trấn trưởng phu nhân thấy phòng ở Minh tay vẫn luôn đang run rẩy, đi lên trước. Cẩn thận cởi bỏ phu quân vào áo, nước mắt nhưng vẫn ở lưu. Nguyên bản cho rằng phu quân chịu không nổi đi, không thể tưởng được phu quân thật sự còn có thể cứu chữa. Lấy chút rượu tới, đem hắn trước ngực trà lau sạch sẽ. Vân thường dùng linh lực đem kim châm trà lau sạch sẽ. Thạch văn xoay người liền phải hướng phía ngoài chạy đi, bị ô phi trần ngăn cản, lấy ra một cái bầu rượu đưa cho hắn. Ta nơi này có, ngươi trước dùng đi, nhớ do đem bầu rượu trả lại cho ta là được. thạch văn ngẩn ra tiếp nhận bầu rượu đi vào mép giường đầu giường có miên khăn hắn tự mình cấp phụ thân trà lau trước ngực vân thường gật gật đầu là cái hiếu thuận chờ hắn trà lau xong vân thường trong tay méo lên tam căn kim châm nhanh chóng rơi xuống sạch sẽ lưu loát nhìn chằm chằm vào phòng ở minh cũng chưa xem minh bạch nàng như thế nào hạ châm liền xong việc thi xong châm phòng ở minh trố mắt hỏi chẳng lẽ liền dùng tam căn châm là được bằng không đâu Vân Thường đứng lên, đi đến một bên. Nhanh như vậy. Liền tam căn châm còn phải dùng bao lâu? Vân Thường đẩy mặt hát tuyến. Phong ở bên ngoài sắc thẹn thùng. Cái kia, cô nương à, không cần trước dùng bách độc đan bài độc sao? Ngươi nhìn ra trong thân thể hắn có độc sao? Không có. Phong ở minh lắc đầu, nhưng là vừa mới rút ra ngân châm thượng có độc a, Kia dùng như thế nào bách độc đan bài độc? Vân Thường hỏi ngược lại. này. Phong ở minh khó khăn, không thể dùng bách độc đan bài độc, chẳng lẽ này tam căn châm là dùng để bài độc. Hắn ánh mắt sáng lên, chỉ vào tam căn châm, nhìn Vân Thường, dùng ánh mắt dò hỏi, đây là bài độc. Vân Thường gật gật đầu, chuẩn bị cái ống nổ. Trong phòng có, Thạch Văn chạy nhanh đem ống nổ cầm lại đây. Vừa mới chạy đến mép giường, liền thấy trên giường đã nằm trăm năm cha lập tức mở mắt ra ngồi dậy, há mồm liền phun ra một mồm to máu đen. Thạch văn cơ linh dùng ống nổ tiếp được. Trấn trưởng chỉ phun ra một ngụm liền không phun ra, hắn dương mắt nhìn về phía phòng trong. Thạch văn chạy nhanh đỡ lấy hắn, kích động nói, cha, ngươi tỉnh. Trấn trưởng phu nhân ngồi xổm mép giường nắm phu con tay, cái gì cũng nói không nên lời, chỉ là một cái kính lưu nước mắt. Tỉnh, một giấc này ngủ đến quá mệt mỏi. Trấn trưởng tiếng nói có chút ngẹn nào, nhưng là che giấu không xong hắn dao động cảm xúc, gắt gao nắm lấy thê tử tay. Nếu không có thê tử ở hắn tuyệt đối sẽ không có tỉnh lại cơ hội. Vân Thường đi đến hắn trước mặt, rút châm. Trấn trưởng lúc này mới thấy chính mình ngực có tam cái kim châm, thạch văn đỡ hắn nằm xuống đi, Vân Thường tay vừa động, kim châm liền trở lại tay nàng, có tu vi chính là hảo. Này thi châm mau lại không háo lực, rút châm cũng bất việc nhiều. Trà lau sạch sẽ, đem kim châm thả lại châm quân thu hồi tới. Đã không có việc gì, mỗi ngày một cái dưỡng nguyên đan Hơn nữa chính hắn khôi phục tu vi, nhiều nhất 7 ngày, hắn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vân Thường đối chân trưởng phu nhân nói, đa tạ cô nương, tạ liên không cần, chỉ cần phong chúng ta rời đi nơi này là được. Vân Thường biểu tình thực đạo, không có cứu người cao nhân nhất đẳng, phản phất nàng vừa rồi làm sự thực tầm thường giống nhau. Đây là tự nhiên, còn không có thỉnh giáo cô nương tên, tổng phải biết rằng ân nhân là ai. chấn trưởng phu nhân những lời này là thiệt tình thực lòng. Vân Thường Thạch Văn đứng lên, đối với Vân Thường thâm cúc thi lễ, Vân Thường cô nương, lúc trước là ta thất lễ, thỉnh tiếp thu ta xin lỗi, thực xin lỗi. Nhân chi thường tình, đổi thành ta cũng sẽ cùng ngươi giống nhau. Vân Thường nói cũng là lời nói thật, Thạch Văn lo lắng cho mình phụ thân, làm việc nói chuyện thiếu suy xét, cũng không có gì ghê gớm, tổng hảo quá những cái đó ngầm tàng đau người. Thạch Văn lại đem bầu rượu còn cấp Âu Phi Trần, đa tạ tiểu huynh đệ. Không tạ, ta là sợ trì hoãn cứu người thời gian, các ngươi sẽ lại vân thường y đi thuật không được. Âu Phi Trần thu hồi chính mình bầu rượu. Ta làm người an bài phòng, vân cô nương đi trước nghỉ ngơi, sau đó ta sẽ an bài tiệc rượu chiêu đái vân cô nương cùng ngươi bằng hưu. Trấn trưởng phu nhân nói, không cần, chúng ta muốn đi bí cảnh trung tâm cung điện nhìn xem, đổi thời gian, chúng ta này liền rời đi. Vân thường tự tuyệt. Trước mắt chân trưởng tỉnh, chân tướng hẳn là đã tra ra manh mối, kế tiếp bọn họ có chính mình sự muốn xử lý. Vân thường nhưng không có hứng thú đúc kết bọn họ bên trong tranh đấu. Vân cô nương, mời đi theo một chút. Chân trưởng đỗng nhiên mở miệng. Vân thường đi đến mép giường, nhìn hắn nói, ngươi sở cầu ta làm không được. Ngươi biết ta yêu cầu cái gì. Chân trưởng kinh ngạc nói, đơn giản là làm ngươi có thể lập tức khôi phục đang dược. chứ không nói ta chỉ là cao cấp đan sư luyện chế không ra ngươi yêu cầu đang ăn dược chính là ta có như vậy đang ăn dược thân thể của ngươi hiện giờ cũng chịu không nổi vân thường giải thích nói là ta cương cầu trấn trưởng đôi mắt tối xâm lại ngươi đơn giản là lo lắng ngươi không khôi phục thực lực sợ hai cái kia hại ngươi người chó cùng rất dậu ta đến là có cái biện pháp có thể giúp ngươi một chút vân thường biết nàng cùng ô phi trần muốn an toàn rời đi còn muốn vị này chấn trưởng đồng ý mới được. Biện pháp gì? Chấn trưởng hỏi. Ta tiến vào phía trước, bọn họ liền không tin ta có thể y hề hảo ngươi. Hiện tại bọn họ cũng không biết ta y hề hảo ngươi. Thân thể của ngươi mỗi ngày một cái dưỡng nguyên đan, 7 ngày là có thể khôi phục trăm năm trước tu vi, cho nên chỉ cần giấu trụ những người đó 7 ngày, lúc sau tưởng xử lý như thế nào còn không phải ngươi nói tính. Vân thường nhìn phía sau môn phương hướng. Như thế cái biện pháp? Chính là như thế nào giấu trụ 7 ngày. Cái này đơn giản, tả hữu chúng ta cũng muốn rời đi, ngươi đường đường chấn trưởng nhất định có biện pháp làm chúng ta thần không biết quỷ không hay rời đi nơi này đi. Chỉ cần phu nhân đối ngoại tuyên bố ta thi chầm có thể trì hoãn khí tức của ngươi, lưu tại trong phòng nghiên cứu biện pháp, kéo quá 7 ngày thực dễ dàng. Bất quá này quá trình, các ngươi ba người đều phải trang giống một chút. Vân thường đối chấn trưởng phu nhân, Thạch Văn cùng phòng ở nói do nói. Nửa ngày, Trấn trưởng nói, được không, liền như vậy làm. Vân Thường tâm bung lỏng, rốt cuộc có thể an toàn rời đi. Phu nhân, ngươi chuẩn bị chút tạ lễ cấp thân nhân mang lên, sau đó lặng lẽ đưa bọn họ rời đi. Trấn trưởng phân phó nói, tạ lễ liền không cần, các ngươi nhiều thế hệ đều ở tại nơi này, vật tư thiếu thốn, chúng ta nghĩ muôn cái gì đồ vật vẫn là so các ngươi dễ dàng nhiều. Vân Thường thản nhiên cự tuyệt, Nàng hiện tại là không có nhiều ít tài vật, có còn đều là phương đông nhang cấp, nhưng là nàng hiện giờ có thể luyện đan, không nghe nói cái kia đàn sư nghèo. Trấn trưởng đối vân thường như thế nói thẳng không cố kỵ nói ra bọn họ khốn quẫn, không có chút nào không mừng. Hắn xem mắt ngồi ở ghế trên ô phi trần, truyền âm cấp vân thường nói, vân cô nương trưởng nghĩa, ta cũng liền không cùng ngươi khách khí, như vậy lễ vật ngươi cầm, nhiều ít là tâm ý của ta, không thể cự tuyệt. Trong tay của hắn nhiều một cái đen như mực như là vẻ giống nhau đồ vật, có ba tấc lớn nhỏ, lặng lẽ đưa cho vân thường. Đây là cái gì? Vân thường cảm giác được mặt trên có lực lượng cường đại, nhưng là lại cảm giác không ra là cái gì lực lượng? Cũng dùng truyền âm nói. Ta cũng không biết là cái gì, chúng ta được xưng là nguyên trụ dân. Trên thực tế chúng ta tổ tiên là các cao đẳng giao diện phạm sai lầm đã chịu trừng phạt, mà bị đưa tới nơi này. Thứ này chúng ta thạch ra đời đời tương truyền. Chỉ biết thứ này tổng cộng có 6 cái, gom đủ là có thể đạt được lực lượng cường đại, chính là chúng ta không rời đi nơi này, căn bản vô pháp gom đủ thứ này, hôm nay tặng cho ngươi, đến nỗi ngươi xử lý như thế nào ta không có bất luận cái gì ý kiến. Hảo, ta nhận lấy, này mặt trên nồng đậm lực lượng làm nàng thực hướng tới, trước thu, về sau sẽ gặp được cái khác nam phiến cũng không nhất định. Hai người gian động tác chỉ có chấn trưởng phu nhân thấy, nàng không có ngôn ngữ. Vân cô nương, các ngươi cùng ta tới. Thạch văn đi đến tủ quần áo trước, đẩy, tủ quần áo mặt sau lộ ra một cái môn tới. Vân thường xoay người lại nhắc nhở Trấn trưởng một câu, cho ngươi hạ độc người hẳn là cái hắc dược sư, hán đối nhân thể huyệt vị thực hiểu biết. Đa tạ, Trấn trưởng ôm hạ quyền. Vân thường cùng Trấn trưởng phu nhân cùng phòng ở minh gật gật đầu, sau đó đi theo thạch văn rời đi, nguyên trụ dân sự nàng không có bất luận cái gì hứng thú đúc kết. Không cần tưởng cũng biết là có người mượn ngoại lai người rời đi thời cơ tính kế chấn trưởng, người kia là ai, Vân Thường cũng đoán được, hiện giờ chấn trưởng hảo, nhất định muốn đại thanh lý một lần. Vân cô nương, tiểu huynh đệ, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi này, lại đi phía trước ta không thể đi rồi, các ngươi theo lộ đi phía trước đi, là có thể đi ra chúng ta địa bàn. Thạch văn dừng lại bước chân. đa tạ. Vân Thường cùng ô phi trần thi lễ cáo tử. Nhìn hai người thân ảnh biến mất ở nơi xa, Thạch Văn Thu hồi hâm mộ ánh mắt, đi trở về. Vân Thường, ít nhiều ngươi, gặp được ngươi, quả thực là ta đời này may mắn nhất sự. Ô Phi Trần kia sùng bái ánh mắt vẫn luôn không rời đi Vân Thường. Vân Thường thở dài, lời này hắn đều đã nói rất nhiều biến. Ai, không thể tưởng được nguyên trụ dân cư nhiên là cao đẳng giao diện phạm sai lầm bị phạt người. Ô Phi Trần lại cảm thán một câu. Nếu ngươi không nghĩ ném mệnh. chuyện này về sau không cần lại nói tốt nhất lạn ở trong bụng chính là ngươi trí thân cũng không thể nói vân thường dừng lại bước chân thực chỉnh trọng cảnh táo hắn ô phi trần ngẩn ra gật gật đầu ta tiến bí cảnh chưa thấy qua nguyên trụ dân đối với hắn một điểm liền thấu vân thường tâm nới lỏng thiên muốn đen hai người tiếp tục lên đường đi ra nguyên trụ dân lánh địa sau hai người sửng sốt ô phi trần kêu rên một tiếng chúng ta đây là cái gì vật khí thấu chân xong Chương 107 suối quải. Chương 107 suối quải. Vân Thường thật là bất đắc dĩ cực kỳ, chẳng lẽ thật là phù chú đối chính mình ước thúc lực liên lụy ô phi trần. Thật là suối quải. Cũng khó trách Vân Thường nghĩ như vậy, trước mắt là một tảng lớn đá vụn đoan nham, chính phía trước là một tòa rất cao, chùi lủi núi đá. Núi đá trước mặt đứng hai người rất quen thuộc thị huyết con rết. nguyên lai like đây mới là thị huyết con rết ha hổ. Những cái đó bị hắn bước đến núi đá trước người. Phấn khởi phản kích, chính là bọn họ công kích rừng ở thị huyết con giết trên người quả thực chính là tự cấp nó cào ngứa. Vân Thường chạy nhanh lôi kéo ô phi trần trốn đến một khối đại nham thạch mặt sau, vươn đầu nhỏ nhìn phía trước, trong lòng cầu nguyện này chỉ thị huyết con giết không cần phát hiện bọn họ. Thị huyết con giết chính là phát hiện bọn họ, cũng không có thời gian để ý tới bọn họ, này đó không nghe lời người, nếu không phải bọn nhỏ muốn uống bọn họ huyết, không thể lộng chết. Hắn đã sớm đều đem bọn họ đều lộng chết kéo vào đi. Vân Thường, làm sao bây giờ? Ô Phi Trần thấp giọng hỏi nói. Này núi đá mặt sau chính là vạn dương cốc đi. Vân Thường hỏi. Ô Phi Trần mở ra, chạy nhanh lấy ra bản đồ nhìn xem. cư nhiên thật là vạn dương cốc. Vân Thường chỉ xem một lần liền nhớ kỹ. Hắn không có thời gian kinh ngạc. Xác định nói, thật là vạn dương cốc. Từ núi đá đến vạn dương cốc khoảng cách hẳn là 300 mễ. Vân Thường lại nói, Ô Phi Trần vừa thấy, lại bị kinh ngạc một chút, đích xác. Xem ra đây là bí cảnh trung thiết trí trạm kiểm soát, thị huyết con giết chúng ta là tránh không khỏi đi, hiện giờ chỉ có một biện pháp, chính là trộm vòng đến núi đá phía trước, sau đó dùng nhanh nhất tốc độ lật qua núi đá đến vạn dương cốc đi, bí cảnh là có lĩnh vực hạn chế, chỉ cần vào vạn dương cốc, chúng ta liền tính tránh đi thị huyết con giết. Vân Thường phân tích nói, Chính là chúng ta không có trở ngại sao. Ô Phi Trần đánh giá một chút chung quanh, trừ bỏ cục đá chính là cục đá, có thể che đậy chủ bọn họ địa phương rất ít, hơn nữa kia chỉ thị huyết con giết liền ở phía trước. Không thể khoanh tay chịu chết, tổng muốn đua một chút mới biết được được chưa. Vân Thường hai tròng mắt bay nhanh xem xét chấm đất hình, thực mau liền giả thiết hảo lộ tuyến. Người đi theo ta mặt sau, động tác muốn mau. Vân Thường dặn dò Ô Phi Trần. Ô Phi Trần gật gật đầu. Không cần phải nói hắn cũng sẽ gắt gao đi theo vân thường. Ở trong mắt hắn, vân thường chính là vạn năng. Đi. Vân thường vận khởi linh lực nhanh chóng hướng nàng xem trọng mục tiêu chạy đi. Ô phi trần theo sát sau đó, hai người đi vào một khối nham thạch sau trốn hảo. Ô phi trần tâm đều nhảy đến cổ họng Hắn bội phục nhìn vân thường. Như vậy tiểu nhân nữ hài tử như thế nào như vậy bình tĩnh. đuổi kịp. Còn không đợi hắn thở hồn hền đều, vân thường thân mình lại động. hắn chạy nhanh đuổi kịp hai người cứ như vậy khoảng cách núi đá càng ngày càng gần đương nhiên khoảng cách thị huyết con rết cũng càng ngày càng gần phía trước đã không có có thể che đậy bọn họ cục đá chỉ có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lật qua núi đá sau đó không ngừng trực tiếp chạy vào vạn dương cốc chờ hạ ta nói chạy liền không cần quay đầu lại không chạy đến vạn dương cốc tuyệt không muốn dừng lại minh bạch sao vân thường nhỏ giọng dặn dò ô phi trần ô phi trần mặt có chút hồng là cấp, cũng là doa, gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Vân Thường gắt gao nhìn trầm trầm thị huyết con giết, thấy đầu của nó hướng một khắc sườn chuyển đi, lập tức nói, chạy. Theo nàng lời nói rơi xuống, lượng đạo thân ảnh như rời cung mũi tên giống nhau bắn ra đi, thị huyết con giết nhận thấy được cái gì, thật lớn đầu chuyển qua tới thời điểm, liền thấy lưỡng đạo thân ảnh đang ở bay nhanh bò lên trên núi đá, nó phẫn nộ rồi, cư nhiên tưởng ở nó mí mắt điểm mấu chốt đào tẩu. Nâng lên một chân, chém ra một đạo linh khí, đánh về phía hai người. Vân Thường nhận thấy được nguy hiểm, hô to một tiếng, né tránh. Hai người nhanh chóng hướng hai sườn trốn đi, thành công né tránh một kích. Lúc này những cái đó bị nhốt trụ người bởi vì thị huyết con Giết động tác phát hiện đang ở hướng trên núi bò. Vân Thường cùng ô phi trần, tức khắc đều cùng nhìn đến hy vọng giống nhau, sôi nổi xoay người hướng trên núi bò đi. Đến lúc này, thị huyết con Giết lực chú ý bị rời đi. Thấy con mồi đều phải trốn, nó hoàn toàn nổi giận, từng đạo linh lực công kích qua đi, bị công kích đến người kêu thẳng từ trên núi ngã xuống đi xuống. Vân Thường cùng ô phi trần căn bản không dám quay đầu lại xem, liều mạng nằm bò, rốt cuộc bò đến trên núi, nghỉ cũng không dám nghỉ trực tiếp phi thân hướng dưới chân núi nhảy tới, xuống núi mau nhiều. Liên ở bọn họ tới rồi dưới chân núi khi, thị huyết con rết thấy có rất nhiều người bò qua đỉnh núi, thật lớn thân mình nhảy lên. Từ núi đá thượng bay vọt qua đi, dừng ở vân thường bọn họ phía trước với vạn dương cốc 300 mệ khoảng cách trên đất bằng, thành công lấp kín bọn họ đường đi. Lại đây người tức khắc hoảng sợ nhìn thị huyết con giết, suy xét muốn hay không phiên sơn trở về. Vân thường hô lớn, trở về chỉ có đường chết một cái, phía trước chính là vạn dương cốc, tiến lên còn có tồn tại hy vọng. Nàng này một tiếng kêu, tức khắc đánh thức mọi người, đỉnh núi thượng còn có quần quận không ngừng phiên sơn lại đây người. Mọi người hô lớn, liều mạng. Từng đạo linh lực thẳng đến thị huyết con rết mà đi, từng đạo thân ảnh cũng liều mạng chạy xuống tới gia nhập chiến đấu. Vân thường lôi kéo ô phi trần đi theo mọi người đi phía trước chạy tới, vừa chạy vừa tránh né thị huyết con rết tiến công. Một đám ngã xuống đi người cũng không có ảnh hưởng đi phía trước hướng người, bởi vì bọn họ minh mạch. Vân thường nói rất đúng, chỉ có tiến lên, mới có đường sống. Vân thường tinh thần lực cường đại, đối nguy hiểm có rất mạnh cảm giác. Đây cũng là nàng có thể thành công tránh đi thị huyết con giết công kích nguyên nhân. Thực mau hai người lập tức liền phải vọt tới thị huyết con giết trước mặt, chính là nhìn nó rậm rạp chân, chi gian khe hở như vậy tiểu, một không cẩn thận tuyệt đối sẽ bị dâm chết, như thế nào qua đi. Vân Thường bước chân không đỉnh, đầu góc lại nhanh chóng suy tư biện pháp, ánh mắt sáng lên, nhớ tới chính mình từ ngọc lạc nơi nào ngoa tới phủ chú tới. Nàng nhớ rõ có một chương định thân phụ tới. ngọc lạc nói thánh cấp thực lực có thể định trụ 15 phút nàng ý niệm vừa động trong tay xuất hiện kia trương định thân phủ ô phi trần không biết nàng chủ ý thấy nàng đều phải đụng vào thị huyết con rết trên chân còn đi phía trước chạy sợ tới mức dùng một cái tay khác che lại đôi mắt định thân phủ yêu cầu dán đến đối phương trên người mới có hiệu vẫn thường đi vào thị huyết con rết chân trước bang đem định thân phủ dán ở nó trên chân mặt khác địa phương nàng cũng với không tới một trận quang mang hiện lên phu văn bay vào thị huyết con giết chân nội, quả nhiên, bị định trụ. 15 phút thời gian, đại gia nhanh lên trốn. Vân Thường đối phía sau người hô. Tiêu xong liền mang theo ô phi trần xuyên qua thị huyết con giết chân, hướng vạn dương cốc chạy tới. Mặt sau người nghe được Vân Thường nói, tức khắc đều cùng tiêm máu gà giống nhau, liều mạng đi phía trước chạy tới. Thị huyết con giết tuy rằng thân thể bị định trụ, nhưng là tư tưởng còn ở, chơ mắt nhìn tới tay con mồi đều chạy. Chính là nó lại không thể nơi hà Ẩn thân ở nơi tối tăm ngọc lạc Một đường đi theo vân thường lại đây Nguyên trụ dân chuyển tới hiện tại Đối phó thị huyết con rết Hán vì vân thường cơ trí âm thầm cho nàng Rất nhiều cái ngón tay cái Hiện tại có chút hối hận lúc trước nhiều cho nàng Chút phù chú hảo Ít nhất có thể cho nàng bảo mệnh a Vân thường cùng ô phi trần trước hết chạy Tiến vạn dương cốc Đi vào, hai người liền nằm trên mặt đất Linh khí tiêu hao quá nhiều Mau mệt thành một bãi bùn Ngay sau đó liên tiếp có người tiến vào, đều như bọn họ giống nhau, vừa tiến đến liền nằm liệt trên mặt đất. 15 phút thời gian không ngắn, đối với sống sót người cũng đủ bọn họ chạy đến vạn dương cốc, chờ thị huyết con rết khôi phục hành động tự do, cũng chỉ có thể phẫn nộ đối với vạn dương cốc giận têu một tiếng, sau đó đem những cái đó bị hắn giết chết người kéo trở về. Vạn dương trong cốc người nghe được thị huyết con rết giận tiếng la, đều đánh cái giật mình, bị dọa, một chút đều ngồi dậy. Phát hiện thị huyết con rết cũng không có truy tiến vào, lúc này mới lại nằm liệt trên mặt đất. Hơn nửa ngày đi qua, Vân Thường trước hết bỏ dậy, ô phi trần hiện tại là Vân Thường làm cái gì hắn liền đi theo làm cái gì, ở hắn trong ý thức, đi theo Vân Thường là có thể mạng sống. Những người khác thấy Vân Thường đứng lên, cũng đều đi theo đứng lên. Cô nương, đà tạ ân cứu mạng. Không cần, ta cũng là tự cứu. Vân Thường không có kể công. kia cũng muốn cảm ơn cô nương. Xin hỏi cô nương tôn tính đại danh. Có người hỏi. Vân Thường. Vân Thường cũng không giấu giếm chính mình tên họ. Vân Thường. Chúng ta giao diện cũng có một cái kêu Vân Thường nữ tử vào được, bất quá nàng lớn lên thực xấu. Có một cái nam tử nhìn đến Vân Thường kia huyết hồng váy áo, yểu điệu dáng người, cùng kia hồng sa hạ ẩn ẩn kinh người dung mạo, giải thích nói. Vân Thường khỏe miệng vừa kéo, hắn nếu biết chính là chính mình Sẽ thế nào? Cô nương, có thể hỏi một chút ngươi vừa mới là như thế nào đem thị huyết con giết cấp định chủ sao? Có một người đánh giá một chút Vân Thường, ở trên người nàng không phát hiện có linh lực dao động, nghĩ trên người nàng hẳn là có cái gì có thể che đậy tu vi linh khí, cho nên cũng không có xem thường nàng. Vân Thường nhìn bởi vì hắn hỏi chuyện đều vọng lại đây ánh mắt, nghĩ, việc này thật đúng là phải có cái cách nói, bằng không bởi vì cứu những người này. Mà cho chính mình mang đến cái gì nguy hiểm, quá mất nhiều hơn được. Ta phía trước gặp được một cái bị thương người, hắn yêu cầu đan dược chữa thương, ta là cao cấp đan sư, liền cho hắn một quả đan dược, hắn cảm kích ta liền đưa ta một chương định thân phù, không thể tưởng được đã cứu ta một mạng, xem ra làm tốt sự vẫn là có hảo báo. Vân thường nôn ngoại cố ý, đã giải thích nàng như thế nào định trụ thị huyết con giết, lại giải thích định thân phù lai lịch, các ngươi không cần nhớ thương. Liền một chương còn dùng rớt, đồng thời còn cảnh cáo bọn họ đừng lấy toán trả ơn. Hỏi chuyện người nọ tức khắc mặt có chút hồng, vân cô nương vận khí tốt. Vân thường nhàn nhạt liếc hắn một cái, đối ô phi trần nói, chúng ta đi thôi. Ô phi trần khinh bị xem mắt người nọ, đi theo vân thường hướng vạn dương cốc chỗ sâu trong đi đến. Nhìn hai người rời đi thân ảnh, mọi người đều trầm mặc, sau đó có người dẫn đầu thử có thể hay không ngự không phi hành, thử một lần quả nhiên có thể. Tức khắc từng đạo thân ảnh bay lên trời. Ô phi trần nhìn bầu trời thân ảnh tức khắc cao hứng hoan hô lên. Vân Thường, hạn chế giải trừ, chúng ta cũng có thể ngự không phi hành. Vân Thường hâm mộ nhìn trên bầu trời phi hành thân ảnh, thẳng đến từng đạo thân ảnh đều biến mất. Vân Thường mới cúi đầu, ngươi đi trước đi. Vì sao? Ô phi trần ngẩn ra hỏi. Ta tu vi còn không có đạt tới ngự không phi hành thực lực. Vân Thường thực bình tĩnh nói. Cái gì? Sao có thể? Bí cảnh không phải vương dai căn bản vào không được. Ô phi trần không tin kinh hô. Vân thường bất đắc dĩ đem trên tay nhận hoa mẫu đơn xoay qua tới, trên người nàng tu vi tức khắc bại lộ ra tới. Địa giai cửu cấp. Ô phi trần ngây ngẩn cả người, vân thường thật sự không lừa hắn. Vân thường lại đem hoa mẫu đơn bẻ qua đi, lúc này tin đi, ngươi đi trước đi, bằng không ngươi nhưng nhìn không tới cung điện. Dứt lời nàng về phía trước đi đến. Có tụ liền có tán, thương cảm cũng vô dụng, mặc dù là chỉ còn lại có nàng một người, ở đã đến giờ phía trước nàng cũng sẽ không từ bỏ. Thấu chân song. chương 108 cái gì nguy hiểm? chương 108 cái gì nguy hiểm? Ai, Vân Thường, từ từ ta a ngươi đem ta đương người nào? Lúc này sao có thể ném xuống ngươi một người? Ô phi trần chỉ là lăng một chút, liền đuổi theo Vân Thường, cùng nàng sóng vai về phía trước đi đến. Vân thường khỏe môi nghéo một cái, ngươi không nghĩ đi xem cung điện. Nhìn không thấy liền nhìn không thấy đi, ta tiến vào chủ yếu là tăng lên tu vi, ở nơi nào đều giống nhau rèn luyện, nói không chừng chúng ta trải qua so những người khác càng xuất sắc đâu. Một tòa tử khí trầm trầm lại vào không được cung điện có cái gì xem đầu. Ô phi trần nhún nhún vai, ra vẻ nhẹ nhàng nói. ân, ngươi cái này bằng hữu ta giao. Vân thường cười cười nói. Về sau ô phi trần liền biết hắn nhiều may mắn, có thể được đến vân thường tán thành là cỡ nào không dễ dàng sự. Đó là đương nhiên, ta thực chờ mong đi thượng tầng giao diện sinh hoạt đâu. Ô phi trần thật là cái trời sinh yên vui phái. Ta cũng chờ mong. Vân thường ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nơi đó có nàng này một đời thân nhân, nàng thân các ca, còn có cha mẹ. Vân thường, ngươi nói này vạn dương cốc có cái gì nguy hiểm? Ô Phi Trần thấy đi rồi hơn nửa ngày, vẫn như cũ không có gặp được cái gì, nhịn không được hỏi. Ngươi đây là không có nguy hiểm còn không được tự nhiên. Vân Thường tức khắc bật cười. Ô Phi Trần gãi gãi đầu, ta chính là cảm thấy, nếu vạn dương cốc tồn tại, tuyệt đối sẽ không làm chúng ta tự tại nghỉ ngơi là được. Có tiến bộ. Vân Thường khích lệ nói. Chính là ta còn là không phát hiện nơi này có cái gì không thích hợp địa phương A. Ô phi trần bị vân thường khích lệ cũng không cao hứng. Ngươi không cảm thấy càng ngày càng nhiệt sao. Vân thường nhắc nhở hắn nói. Đúng vậy, ta này trên đầu đều mạo một tầng hãn. Ô phi trần dùng tay phẩy phẩy phong, ngẩng đầu nhìn về phía không trung treo đại thái dương. Có lẽ nơi này nguy hiểm chính là nhiệt. Vân thường đã sớm chú ý tới vạn dương cốc biến hóa. Hai người tiếp tục đi phía trước đi, quả nhiên càng đi càng nhiệt. Vân thường, ngươi xem. Những cái đó không phải vừa mới bay đi người sao. Ô phi trần vui sướng khi người gặp hòa nói. Vân thường nhìn về phía bọn họ, bầu trời khẳng định so trên mặt đất còn muốn nhiệt, cho nên bọn họ đều ngự không phi hành không nổi nữa. Chính như Vân thường theo như lời, những người đó bay trong chốc lát, liền chịu không nổi, quá nhiệt, quả thực phải bị nướng chín cảm giác, không có biện pháp, chỉ có thể rơi xuống trên mặt đất ấy. Chính là trên mặt đất cũng nhiệt muốn mệnh, hơn nữa là càng đi càng nhiệt. Quả thực sắp cùng bầu trời có liều mạng, như vậy đi xuống, phi bị nhiệt đã chết không thể. Mọi người thấy một đường đi tới Vân Thường cùng ô Phi Trần, đều nhớ tới, chỉ có bọn họ hai cái không có ngự không phi hành, chẳng lẽ bọn họ đã sớm biết? Vân Cô Nương. Có người đến gần nói. Vân Thường gật gật đầu, không nói gì, nàng cũng thực nhiệt được không? Nơi này như vậy nhiệt, ngươi có cái gì hảo biện pháp không có? Có người hỏi. Vân Thường nhưng không nốc. lắc đầu nói không có ngươi không thấy được ta cũng nhiệt sắp chịu không nổi sao ngươi nọ thấy vân thường trên mặt khăn che mặt đã bị mồ hôi tầm ướt tức khắc rừng miệng phía trước quả nhiên là bởi vì có định thân phủ nguyên nhân vân thường chúng ta cũng nghỉ một lát đi ố phi trần lao lao trên đầu hắn nói thừa dịp còn có điểm sức lực lại đi trong chốc lát vân thường trong lòng kỳ thật có cái biện pháp chỉ là gặp được những người này nàng không dám dùng Cho nên chỉ có thể đi phía trước đi, vứt bỏ những người này lúc sau lại dùng. Ô phi trần đối vân thường nói là nói gì nghe nấy, không có phản đối, tiếp tục đi theo vân thường đi phía trước đi đến. Nam liệt đầy đất người, thấy hai người tuy rằng đi rất chậm, nhưng là cũng không có đình ý tứ, cũng không để ý, cảm thấy bọn họ cũng rất không được bao lâu liền sẽ nghỉ tạm. Rời đi đám người, vân thường đối ô phi trần nói, đến ta bên người tới, đừng rời đi ta một bước xa Phà vi. Ô Phi Trần ngẩn ra, chạy nhanh đi đến Vân Thường bên người, vẫn luôn bởi vì nam nữ có khác, Ô Phi Trần đều tự động cùng Vân Thường bảo trì khoảng cách nhất định. Gần nhất đến Vân Thường bên cạnh, một cổ mát mẻ đánh út lại, cả người đều thoải mái. Vân Thường, người quả nhiên lợi hại. Ô Phi Trần rất có đúng mực không hỏi Vân Thường là như thế nào làm được. Vân Thường cười cười, nàng bất quá là dùng tinh thần lực bao vây hai người, sau đó đem băng sơn thượng khí lạnh chậm rãi thả ra mà thôi. Nhanh lên đi thôi, đừng làm cho những người đó phát hiện. Vân Thường nhắc nhở nói. Đúng vậy, chạy nhanh đi. Ô Phi Trần tưởng tượng đến những người đó sắc mặt liền sinh khí, Vân Thường cứu bọn họ, cư nhiên còn muốn đánh Vân Thường bảo bối chủ ý, quá không biết xấu hổ. Hai người tốc độ lại mau đứng lên. Chờ những người đó nghỉ tạm trong chốc lát, tái khởi tới lúc đi, nguyên bản cho rằng sẽ nhìn đến ở trên đường nghỉ ngơi Vân Thường cùng Ô Phi Trần. Chính là đi rồi hảo xa cũng không nhìn thấy. Mọi người đều nghi hoặc cực kỳ, chẳng lẽ này hai người nghị lực như vậy cường đại, vẫn luôn cũng chưa nghỉ ngơi. Có phải hay không bị phơi hóa? Có nhân đố kỵ nói? Khả năng sao? Có chút lương tri người khinh bỉ nhìn mắt người nói chuyện. Trong lúc nhất thời không có người nói nữa, vô luận vân thường hai người như thế nào, bọn họ những người này đều còn muốn tiếp tục đi. Hai người đi rồi hai ngày thời gian. Rốt cuộc đi ra vạn dương cốc. Ô phi trần quay đầu lại nhìn về phía phía sau vạn dương cốc thổn thức nói, quả nhiên không phụ tên này, thật sự giống có một vạn cái thái dương phơi giống nhau. Vân thường tâm tình cũng không nhẹ nhàng, nàng lo lắng nhất chính là chính mình không thể ngự không phi hành, lại cùng phương đông nhan bọn họ mất đi liên hệ, như thế nào mới có thể ở bí cảnh đóng cửa phía trước tới cung điện sở tại đâu. Mệt mỏi. Ô phi trần phát hiện vân thường nhăn lại mày, cho rằng nàng hai ngày này vẫn luôn dùng khí lạnh che chở hắn, tiêu hao linh lực quá nhiều mệt mỏi. Vân Thường nhìn về phía ô phi trần, ánh mắt sáng lên, trước mắt không phải có cái có thể ngự không phi hành người sao. Nhìn đến Vân Thường đống nhiên sáng đôi mắt, ô phi trần đánh cái giật mình, ngươi lại ở tính kế cái gì? Có chuyện ta muốn cùng ngươi thẳng thán? Vân Thường thực chỉnh chóng nói, chuyện gì? Ô phi trần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vân thường như vậy chính thức nói với hắn lời nói, chính là đối mặt thị huyết con giết thời điểm cũng không gặp nàng như vậy trịnh trọng quá. Ta cũng phải đi cung điện sở tại, hơn nữa là cần thiết đi. Cái gì? Ô phi trần ngẩn ra, không nghĩ tới làm vân thường như vậy trịnh trọng sự cư nhiên chính là đi cung điện, hắn mọc ra một hơi, này tính chuyện gì? Ngươi muốn đi ta mang ngươi đi hảo, như vậy trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng ngươi là muốn hủ chết ta a. còn tưởng rằng ra cái gì đại sự đâu. Lúc này đổi thành vân thường ngơ ngẩn, nếu không phải này một hai ngày vân thường tán thành hắn là chính mình bằng hữu, nàng hoàn toàn có thể cùng hắn làm giao dịch, làm hắn mang chính mình đi cung điện, chính là bằng hữu chi gian, vân thường cảm thấy nói giao dịch giống như quá thương cảm tình. Chính là nàng không nghĩ tới ô phi trần hào phóng như vậy nói thẳng hắn mang nàng đi, trong lúc nhất thời đến là làm nàng không biết nên như thế nào biểu đạt nàng tâm tình của mình. ngần ngươi làm gì, ta chính là vương giai lục cấp, mang ngươi phi không hưởng lực. Ô phi trần vũ vô ngực nói. Vân Thường đột nhiên cười, may mắn hắn chưa nói là bởi vì chính mình đã cứu hắn mệnh, nếu hắn nói nói vậy, có lẽ nàng sẽ thực thất vọng. Ta cũng là nghĩ như vậy, ngươi đừng quên ta chính là cao cấp đan sư, liền tính ngươi không có sức lực ta cũng sẽ làm ngươi nháy mắt tràn ngập lực lượng. Đúng vậy, ngươi vẫn là cao cấp đan sư đâu. Ô phi trần sờ sờ đầu cũng đi theo cười. hắn cười chính vui vẻ, trong miệng đã bị nhét vào một cái thuốc viên, tiếng cười đột nhiên im bặt, thuốc viên vào miệng là tan, từ trong miệng mãi cho đến dạ dày cái kia thoải mái. Đây là cái gì đan dược? Thật thoải mái a, Còn có hay không? Lại đến một cái. Ô phi trần không khách khi nói. Ngươi xác định muốn lại ăn một cái. Vân thường cười này hỏi. Ô phi trần nhìn đến vân thường tươi cười. Lúc này mới cảm giác được đan điền nội nhiệt lượng bạo lều, hắn chạy nhanh khoanh chân mà ngồi, ta dựa, một cái đan dược liền phải thăng cấp. Chủ yếu là ngươi tích lũy đã đạt tới thăng cấp trình độ, đan dược bất quá là phụ trợ mà thôi. Vân Thường giải thích nói. Ô Phi Trần đã không thể nói chuyện, hắn chuyên tâm bắt đầu thăng cấp. Vân Thường nhìn xem chính mình trong cơ thể linh khí, có lẽ là bởi vì chính mình là nhiều linh căn nguyên nhân, tích lũy linh khí tương đối chậm, mượn vân tích quang. Trực tiếp thăng cấp đến địa giai cựu cấp, chính là hai ngày này nhìn ô phi trần thực lực ở vững bước tăng trưởng, nhưng chính mình tăng trưởng liền rất thiếu. Nếu có cơ hội đi vào trong không gian tu luyện một đoạn thời gian, hiệu quả hẳn là càng tốt. Nàng ngồi ở một bên, lấy ra làm đi bánh lại ăn lên. Nguyên bản cho rằng ô phi trần thăng cấp muốn rất nhiều thời gian, một canh giờ sau, ô phi trần liền thăng cấp xong rồi, vân thường nhìn hưng phấn loạn nhảy người nào đó, hết trô nói rồi. còn không phải là liên tiếp thăng cấp tứ cấp sao, còn không phải là bước vào tông giai sao. Nếu là hắn biết lam tâm nghĩa cùng luyện tu cẩn đều là trực tiếp thăng cấp ngũ cấp, liền sẽ không như vậy hưng phấn. Kỳ thật vân thường cũng thực kinh ngạc ô phi trần tu luyện thiên phú, phải biết rằng nàng cho hắn ăn chính là nàng dùng trong không gian dược thảo luyện chế cao cấp thăng cấp đan, chính là không có luyện tu cẩn cùng lam tâm nghĩa ăn lang tà thảo quả tử hiệu quả hảo, nàng không phải luyện tiếp. Tuy rằng lang tả thảo trái cây nàng còn có, nhưng là niên đại quá nhiều, mặc dù là ăn một chút hắn cũng chịu không nổi. Một quả cao cấp đan dược hắn liền thăng cấp tứ cấp, nếu là linh cấp, thánh cấp, hoàng cấp, thậm chí thần cấp đan dược đâu. Tiền đồ không thể hạn lượng A. Đi thôi. Vân Thường đứng lên, cười đối hắn nói. Ô phi trần lúc này chính hưng phấn, ứng thanh hảo, ôm lấy Vân Thường eo liền ngự không dựng lên, bay lên trời. Vân Thường vâu ngự nói. Phương hướng sai rồi, ngươi ở trở về Phi. Nga, thương phân quá mức. ấu Phi trần chạy nhanh quay đầu bay đi. Tông dai thực lực quả nhiên bất đồng hưởng ứng, tốc độ mau không nói, Phi thời gian còn rất dài. Linh lực thiếu hụt, hai người liền xuống dưới đi trong chốc lát, vẫn thường đem luyện chế dưỡng nguyên đan cho hắn một lọ, bên trong có mười viên. Mỗi ngày một cái có thể ăn mười ngày đâu. Cho nên liên tiếp bay mười ngày, ấu Phi trần cũng không có mệt mỏi. Hắn liên tục cảm thán, có cái đan sư bằng hữu thật tốt. Hai người nghỉ ngơi thời điểm, Vân Thường lại ở nghiên cứu bản đồ, dựa theo trên bản đồ đánh dấu, lấy bọn họ hiện tại tốc độ, lại có 10 ngày là có thể đến cung điện sở tại. Chính là Vân Thường phát hiện, này dọc theo đường đi người càng ngày càng ít, nàng cho rằng bọn họ đi lầm đường, làm ô phi trần lấy ra bản đồ nhìn xem, này vừa thấy, cũng không sai à. Người có hay không phát hiện, chúng ta gặp được người càng ngày càng ít, Vân Thường hỏi, phát hiện, theo lý thuyết tiến vào người đều sẽ một bên rèn luyện một bên tầm bảo một bên hướng trung tâm đi, chúng ta ngày hôm qua liền nhìn đến hai đám người, hôm nay một bát người cũng không thấy được đâu. Ô Phi Trần cũng rất kỳ quái. Còn có cái việc lạ, không phải nói nơi này bảo bối rất nhiều sao. Chúng ta như thế nào một chỗ cũng không gặp gỡ Đây là Vân Thường nhất nghi hoặc sự. Thấu chương xong Chương 109.000 giám mê cung. chứ 109.000 giám mê cung. Vân Thường nói làm ô phi trần cũng lâm vào trầm tư, dọc theo đường đi hắn đắm chìm ở chính mình thăng cấp đến tông giai vui sướng chung, thật đúng là xem nhẹ bọn họ từ vạn dương cốc bắt đầu một đường đi rồi ba ngày, ngự không phi hành mười ngày, như thế nào một chỗ bảo tàng cũng không gặp được đâu. Vạn dương cốc không có còn có thể lý giải, nhưng là này lúc sau như thế nào cũng không có đâu. Không phải nói nơi này bảo bối rất nhiều sao. Hiện giờ tế cân nhắc lên, quá không thích hợp. Bên kia có người. Vân Thường chỉ vào mặt phải vội vã mà qua mấy người nói. Ta đi hỏi thăm một chút. Ô Phi Trần đối Vân Thường nói. Vân Thường gật gật đầu, Ô Phi Trần ngự không dựng lên đuổi theo đi. Cùng kia mấy người nói hơn nửa ngày, Ô Phi Trần mới trở về. vẻ mặt khuôn mặt lú sầu, xảy ra chuyện gì? Vân Thường thấy Ô Phi Trần cảm xúc hạ xuống trở về hỏi. Vân Thường! Ngươi nhất định phải đi cung điện sao? Ô Phi Trần không đáp hỏi lại. Nhất định phải đi. Vân Thường thực khẳng định trả lời. Không đi sẽ như thế nào? Ô Phi Trần vừa nghe lại hỏi một câu. Sẽ chết. Vân Thường trả lời rất đơn giản. Ô Phi Trần nghe vậy trầm mặc. Hắn không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vân Thường không có hoảng loạn. Rất bình tĩnh hỏi. Chúng ta hẳn là vào ngàn giám mê cung. Ngàn giám mê cung. Vân Thường ngần ra, trên bản đồ không có cái này địa phương. Ngàn rằng mê cung là thông thiên bí cảnh một cái quái tượng, là không chừng khi xuất hiện, cũng không nhất định xuất hiện ở nơi nào. Tại đây trong mê cung sẽ rửa theo ngươi lúc trước ý nguyện đi phía trước đi, thậm chí với chúng ta muốn đi cung điện cuối cùng đều sẽ xuất hiện, chẳng qua hết thể đều là biểu hiện giả dối mà thôi. Ô phi trần như vậy một giải thích, Vân Thường minh bạch chút. Tiến vào mê cung chung người sẽ không chỉ có chúng ta. Vì cái gì sẽ càng đi người càng ít? Vân thường khó hiểu hỏi. Đây là mê cung một cái khác thần kỳ lại bất đắc dĩ nơi. Ở mê cung nội chậm rãi liền sẽ bị chia lịa thành thân thể. Thời gian càng dài, người liền càng ít. Nếu chúng ta lại phát hiện không được, cuối cùng chúng ta cũng sẽ bị tách ra. Có đi ra ngoài người sao? Chưa từng nghe nói tiến vào ngàn dặm mê cung người có đi ra ngoài quá, nhưng là cũng đồng dạng không có sinh mệnh nguy hiểm. thời gian vừa đến liền sẽ bị đưa ra bí cảnh, chỉ là không có thu hoạch mà thôi. Vân Thường rũ mắt nhìn về phía bản đồ, nếu bọn họ đã nhìn không thấy người nào, như vậy thuyết minh tiến vào ngàn dặm mê cung đã thật lâu, là từ đâu bắt đầu đâu. Nàng ánh mắt trên bản đồ thượng đi qua địa phương nhất nhất lướt qua, vừa tiến đến liền ở sa mạc mê châu Lý, sau đó ra tới liền gặp được thị huyết con giết, ngay sau đó vào nguyên trụ dân chỗ ở, trở ra lại gặp được thị huyết con giết hang ổ núi đá. Sau đó trốn tiến vạn dương cốc, rời đi vạn dương cốc sau, liền có thể ngự không phi hành, bọn họ phi hành 10 ngày, này 10 ngày trải qua rất nhiều địa phương, nhưng là cái gì nguy hiểm cũng không gặp được. Vân Thường ánh mắt sáng lên, đối ô phi trần nói, chúng ta từ vạn dương cốc ra tới, liền tiến vào sa mạc mê châu, ngươi như thế nào như vậy xác định? Chúng ta một đường đi tới đều là nguy hiểm thật mạnh, chính là từ vạn dương cốc ra tới. Liền rốt cuộc không gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Vân Thường giải thích nói. Đích xác như thế, hỏng rồi. Vân Thường, ta tu vi có thể hay không cũng là giả. a. Ô phi trần lập tức đứng lên, nếu là như vậy chẳng phải là bạch cao hứng một hồi. Sẽ không, người tu vi là ta cho ngươi đan dược thăng cấp, đều là thật đánh thật tồn tại, không phải là giả. Con hảo, con hảo. Ô phi trần lại ngồi xuống. Vân Thường nhìn bản đồ. Nguyên bản cho rằng lại có 10 ngày là có thể đến cung điện sở tại, chính là hiện giờ vẫn luôn bị nhốt ở ngàn dặm trong mê cung. Ngàn dặm mê cung là vận động, mặc dù đi ra ngoài, cũng không biết có phải hay không còn ở vạn dương ngoài cốc mặt đâu, còn kịp không. Quan trọng nhất chính là đối với rời đi mê cung nàng một chút manh mối đều không có. Mê cung là chân thật tồn tại, nhưng là bên trong ngươi trải qua đồ vật đều là giả, muốn như thế nào đi ra ngoài. Vân tích không phải tinh trận đều ngăn cản không được hắn sao, hắn có thể hay không đi ra ngoài. Ý niệm vừa động, chính hoa ở vân diễn bên cạnh tu luyện vân tích liền xuất hiện nàng trong lòng ngực. Mang theo hỗn độn chi khí nồng đậm linh khí bỗng nhiên biến mất, vân tích lập tức tỉnh lại, nhìn đến chính mình ở vân thường trong lòng ngực, màu tím mắt to nhấp nháy ra vui sướng quan mang, thon dài cái đuôi cuốn lấy vân thường cánh tay, đầu nhỏ gối lên nàng cánh tay thượng. Vân tích, chúng ta vào nhầm ngàn giắm mê cung. Ra không được, ngươi nhìn xem có thể hay không tìm được đường đi ra ngoài. Vân thường xoa xoa đầu của hắn hỏi. Vân tích vừa nghe, tức khắc từ vân thường trong lòng ngực nhảy ra tới, nhảy đến nàng trên vai, sau đó phiêu hướng giữa không trung hướng bốn phía nhìn lại. Ô phi trần tò mò nhìn vân tích, như vậy xinh đẹp con khỉ nhỏ hắn chưa từng thấy quá, chẳng lẽ hắn còn có nhận lộ bản lĩnh. Chỉ chốc lát sau, vân tích lại về tới vân thường trong lòng ngực. Như thế nào? Vân Thường hỏi, Ô Phi Trần cũng thỏ qua tới gắt gao nhìn chằm chằm Vân Tích. Chủ nhân, đường đi ra ngoài tìm đến, chính là lấy thực lực của ta mở không ra xuất khẩu, chủ nhân vẫn là ra không được. Vân Tích dùng linh thức cùng Vân Thường câu thông nói. Vân Tích thực lực Vân Thường chính là chính mắt gặp qua, những cái đó thánh cấp cường giả ở trong mắt hắn liền cùng con kiến giống nhau. Vân Tích đều mở không ra xuất khẩu, đó là có bao nhiêu cường đại. Dù vậy, Vân Thường cũng không có thất vọng. ít nhất biết xuất khẩu không phải sao vân thường thế nào ô phi trần nhìn chủ tớ hai người mắt to chừng mắt ngủ liền biết bọn họ ở dùng linh thức câu thông tìm được xuất khẩu nhưng là mở không ra vân thường ngăn ngay nói thật ô phi trần ngẩn ra chúng ta đi trước xuất khẩu chỗ nhìn xem có lẽ tới rồi liền có biện pháp mở ra đâu ta cũng là nghĩ như vậy ngay sau đó nàng đối vân tích nói xuất khẩu xa sao không xa chủ nhân này mê cung tuy rằng kêu ngàn dặm mê cung kỳ thật cũng liền phạm vi trăm dặm vân tích giải thích nói cái gì vân thường đầy mặt hắc tuyến chẳng lẽ này 10 ngày bọn họ liền ở phạm vi trăm dặm trong vòng phi ngoạn nhi đâu làm sao vậy ô phi trần thấy vân thường kinh hô ra tiếng lập tức hỏi vân tích nói ngàn dặm mê cung chỉ có phạm vi trăm dặm vân thường ngữ khí có chút buồn bực ô phi trần nghe xong biểu tình cũng thực kỳ lạ nửa ngày hắn mới nói Này ngàn dặm mê cung là ai thiết kế, thật cao minh, liền tên đều là bấy dập a Vân thường thực tán đồng ô phi trần những lời này, về sau nếu là có cơ hội, nhất định bái kiến một chút vị này cao nhân. Ô phi trần mang theo vân thường ngự không phi hành, dựa theo vân tích chỉ dẫn, thực mau liền tới đến xuất khẩu chỗ. Rời trên mặt đất, ô phi trần nhìn trước mắt sơn đạo, nơi này cũng không có gì đặc biệt a nơi nào là lối ra. Vân tích nói ngọn núi này chính là xuất khẩu. Chỉ cần đem ngọn núi này nổ nát, là có thể đi ra ngoài. Vân Thường thuật lại nói. Ô phi trần tạp đi một chút miệng, khó trách hắn nói mở không ra, nổ nát một ngọn núi kia muốn cái gì dạng thực lực a? Vân Thường trong đầu mạc danh xuất hiện phương đông nhan thân ảnh, nếu là hắn, nhất định có thể làm được đi. Ai ai, ngươi tưởng cái gì đâu, đều muốn chạy thần. Ô phi trần tay ở nàng trước mắt lắc lắc. Vân Thường đôi mắt nháy mắt, chính mình muốn chạy thần. Lại xem trước mắt sơn, nàng tìm một chỗ ngồi xuống, ngưng mi suy tư, làm sao bây giờ? Ô phi trần đã bắt đầu áp dụng con kiến gặm voi biện pháp, chính là hắn linh lực đánh nát một khối núi đá, ở hắn linh lực sau khi biến mất, bị đánh nát địa phương liền khôi phục thành nguyên trạng. Hắn kêu rên một tiếng, muốn hay không như vậy trêu cả người. Vân thường liếc hắn một cái, nàng cùng ô phi trần hai người thực lực niết ở bên nhau cũng vanh không khai một cái sân rác. Mà này Sơn rõ ràng chính là muốn dùng một lần nổ nát mới có thể, này cũng quá khó khăn. Chủ nhân Liên ở Vân Thường hết đường xoay sở thời điểm nghe thấy Ma Linh kêu nàng. Làm sao vậy? Vân Thường thần thức tiến vào không gian. Chủ nhân có thể thử xem dùng lửa đốt. Ma Linh chỉ chỉ không gian nội nơi xa hừng hực thiêu đốt núi lửa. Vân Thường đôi mắt tức khắc sáng. Đúng vậy, như vậy cái bảo bối chính mình như thế nào không nghĩ tới đâu. Ma Linh Ngươi nhắc nhở quá kịp thời. Thân thức rời khỏi không gian, vân thường đem vân tích đưa vào trong không gian, đối ô phi trần nói, ta có cái biện pháp có thể thử xem. Này ngươi đều có biện pháp. Ô phi trần thiếu chút nữa đều phải nhảy dựng lên, hắn hoài nghi có cái gì là vân thường làm không được. Trước thử xem, không nhất định dùng được. Vân thường nhìn đến vẻ mặt của hắn khỏe miệng mất tự nhiên run lên một chút, đây là cái gì biểu tình, giống như chính mình là quái thai giống nhau. dùng được, ngươi biện pháp kia một lần không dùng được. Âu Phi Trần Hưng phấn xoa xoa tay, ngươi đều còn không biết là biện pháp gì, liền biết dùng được. Âu Phi Trần đối chính mình mù quáng tín nhiệm làm Vân Thưởng không biết con nên hay không tự hào một chút. Ta này không phải tin tưởng ngươi sao? Bất quá, rốt cuộc là biện pháp gì a? Âu Phi Trần dùng chờ mong ánh mắt nhìn Vân Thưởng, lửa đốt. Vân Thưởng phun ra hai chữ, này hai chữ vừa ra tới. Ô phi trần tức khắc dùng người xác định ánh mắt nhìn nàng, đối nàng tín nhiệm nháy mắt từ trăm phần trăm hàng tới rồi linh. Này khả năng sao? Cái gì hỏa có thể đem ngọn núi này thiêu không có? Vân thường chừng hắn một cái, vừa mới không phải còn thực tín nhiệm ta sao? Ô phi trần xấu hổ chớp trước mắt, vân thường, ngươi thật xác định lửa đốt hành. Ta không nói, phải thử một chút sao? Hào đi, vậy thử xem đi, dù sao ngươi nghĩ ra được chủ ý còn không có thất bại quá. Đây là lại tin tưởng chính mình. Vân thường đối ô phi trần là hoàn toàn hết chỗ nói rồi, hắn bình thường cũng sẽ không thực dễ dàng tin tưởng người khác đi. Vân thường không biết, có thể làm ô phi trần như thế tín nhiệm người vân thường là duy nhất một cái. Còn muốn phiền toái ngươi dẫn ta bay đến so núi cao một ít độ cao. Vân thường ngửa đầu nhìn trước mắt sơn tính toán yêu cầu dịch ra nhiều ít hỏa mới có thể đem nó đốt thành cho. Này dễ làm. Ô phi trần ôm khởi vân thường bay lên giữa không trùng, nhìn xuống phía dưới sơn. Vân thường trước dùng tinh thần lực đem hai người bao vây lại, trong chốc lát hỏa ra tới, ô phi trần là chịu không nổi hỏa nhiệt độ. Ý niệm vừa động, trên núi lửa thiêu đốt ngọn lửa bị vân thường dẫn ra tới, thẳng đến đem phía dưới sơn toàn bộ bao bọc lấy. Ô phi trần tức khắc ngây ngẩn cả người, nhiều như vậy hỏa. Vân thường là từ đâu ngó tới? Chẳng lẽ nàng có dị hỏa? Chính là đây là cái gì dị hỏa hắn như thế nào cũng chưa nghe nói qua. Vân thường dùng tinh thần lực thăm vào núi, xem xét thiêu đốt trình độ, chính mình đều ngây ngẩn cả người, này hỏa lợi hại như vậy. Cả tòa trong núi trong ngoài ngoại đã bị thiêu đỏ bừng đỏ bừng. Đốt thành cho hẳn là không dùng được bao lâu, này vẫn là chính mình khống chế kết quả, nếu là lại nhiều lộng chút hỏa ra tới, khả năng nháy mắt là có thể đốt thành cho. Vân thường gắt gao nhìn chằm chằm ngọn lửa bên trong. Rốt cuộc sơn chậm rãi biến mất, nàng chạy nhanh thu hồi ngọn lửa, đối ố phi trần nói, chạy nhanh đi ra ngoài. Thấu trương xong. trăm 110 không thể hỏi hắn. trăm 110 không thể hỏi hắn. ố phi trần còn ở xương sở, thật sự đem sơn cấp thiêu không có. Nghe được vân thường thanh âm chạy nhanh mang theo vân thường buôn sơn biến mất địa phương bay đi. Lúc này ngàn dặm mê cung bên ngoài, Ngọc Lạc đã nôn nóng đợi 10 ngày. Từ thấy ngàn dặm mê cung sau hắn liền biết chuyện xấu. Này vân thường điểm tử cũng quá bối. Như thế nào gặp gỡ này, ngàn năm đều khó gặp thượng một lần ngàn dặm mê cung. Lấy vân thường bọn họ trình độ căn bản ra không được. Chẳng lẽ còn phải đợi tiếp theo cái người có duyên. Muốn bao lâu có thể gặp được. Dưa chuột đồ ăn đều lạnh. Đúng lúc này, hắn nhìn đến ngàn dặm mê cung xuất khẩu lăn ra hai người tới. Tập trung nhìn vào cư nhiên là vân thường cùng ô phi trần. Hắn giật mình rủi rối mắt Cho rằng chính mình hoa mắt, chính là xoa nhẹ đôi mắt sau liền thấy vân thường cùng ô phi trần từ trên mặt đất bò dậy, vua ô phi trần kích động hô lớn, chúng ta ra tới, vân Thưởng ngươi không cần đã chết. Vân Thưởng đôi mắt nóng lên, đây là thiệt tình bằng hữu đi, hắn trước hết nghĩ đến chính là chính mình không cần đã chết. Ngươi làm như thế nào được? Ngọc Lạc lập tức đi vào vân thưởng trước mặt. Ô phi trần thấy có người, lập tức kéo qua vân thưởng che ở nàng phía trước. đương hắn thấy rõ người tới khi, kinh ngạc nói, như thế nào là ngươi? người này không phải chính mình gặp được Vân Thường khi cùng Vân Thường cùng nhau nam nhân kia sao? Bị che ở phía sau Vân Thường phát hiện chính mình rốt cuộc thăng cấp, không thể tưởng được phá vỡ ngàn dặm mê cung xuất khẩu, còn có như vậy chỗ tốt, ở ra tới trong ngáy mắt, Vân Thường liền phát hiện chính mình thăng cấp, lần này thăng cấp chỉ có tiến một bậc, tuy rằng chỉ là một bậc, nhưng là lại là làm nàng bước vào thiên giai, rốt cuộc đến thiên giai. thiên giai phía trên liền có thể nghĩ cách tăng lên tu vi nàng có thể không hưng phân sao chính cao hứng đâu bị ngọc lạc nói cấp đánh gãy nhìn che ở chính mình trước mặt âu phi trần nàng cười thiệt tình là có thể đổi lấy thiệt tình đi hắn sẽ không hại ta vân thưởng từ hắn phía sau đi ra ngọc lạc vẫn như cũ nhìn chằm chằm vân thưởng chờ nàng trả lời ta vì cái gì muốn nói cho ngươi vân thưởng chừng hắn một cái nhìn về phía chung quanh gì? Đây là nơi nào? Không phải vạn dương ngoài cốc mặt. Ngọc Lạc mặt tối sầm, lấy ra một sấp phù đưa cho nàng, lúc này có thể nói cho ta đi. Vân thường kinh ngạc nhìn Ngọc Lạc, lại cho nàng phù. Nàng nào biết đâu rằng, Ngọc Lạc chỉ là mượn cơ hội nhiều cho nàng chút phù bảo mệnh mà thôi. Đây là trao đổi, không phải giúp nàng, cho nên không ở người nọ chế ước phù ước thúc trong vòng. Đây là cái gì phù? Vân thường hỏi. Bạo phá phù, 100 chương. Ngọc Lạc nói. Ngươi không phải nói đã không có. Vân Thường dựng thẳng lên mày hỏi. Khu khu khu, lại họa. Ngọc Lạc dùng ho nhẹ che giấu chính mình xấu hổ, quên chính mình nói qua đã không có. Vân Thường kỳ thật đã minh bạch Ngọc Lạc là biến tướng ở giúp nàng. Hào đi, nếu ngươi như vậy có thành ý, liền nói cho ngươi đi, lửa đốt. Dứt lời Vân Thường liền không để ý tới hắn, đối ô phi trần nói, nơi này là chỗ nào ngươi biết không? Ô Phi Trần lắc đầu, hỏi một chút hắn không phải được rồi. Không thể hỏi hắn. Vân Thường hướng bốn phía nhìn lại, nhìn xem có hay không đi ngang qua người, nơi nào có người nghỉ tạm, chúng ta qua đi hỏi một chút. Ô Phi Trần nghi hoặc xem mắt Ngọc Lạc, vì cái gì không thể hỏi hắn. Nhưng là Vân Thường nói không thể chính là không thể, hắn đuổi kịp Vân Thường bước chân hướng những cái đó nghỉ ngơi người đi đến. Ngọc Lạc nhìn hai người thân ảnh giấu đi chính mình thân hình. Ô Phi Trần quay đầu lại xem hắn, ngạc nhiên mở to hai mắt, người đâu? Như thế nào trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Vị này đại ca, xin hỏi một chút nơi này là chỗ nào? Vân Thường rất có lễ phép hỏi. Phía trước nghỉ ngơi mấy người đều là nam tử, nhìn dáng vẻ hẳn là bạn tốt, thấy một người mặc hồng y ly hay mang theo khăn che mặt thiếu nữ hỏi đường, bị hỏi đường nam tử cười nói, nơi này là Bách Hoa Hải, xuyên qua Bách Hoa Hải liền đến bí cảnh mảnh đất trung tâm. Tiểu cô nương cũng là đi xem kia thần bí cung điện đi. Vân thường ngẩn ra, đây là kinh hỷ sao? Sẽ không còn ở ngàn dặm trong mê cung không ra tới đâu đi. Đúng vậy, đại ca, các ngươi cũng là đi nơi đó. Vân thường theo tiếng sau lại hỏi. Đúng vậy, Hảo huyền nhìn không thấy. Chẳng lẽ các ngươi gặp được cái gì nguy hiểm? Vân thường theo để tài liêu đi xuống. Đúng vậy, gặp ngàn dặm mê cung, thiếu chút nữa đi vào. Đi vào đã có thể ra không được, liền nhìn không tới cung điện. Các ngươi biết ngàn giảm mê cung. Biết ta, cũng là nghe các tiền bồi nói, may mắn phát hiện kịp thời né tránh. Nam tử thổn thức nói. Vân thường xác định, bọn họ đích xác rời đi ngàn giảm mê cung. Đa tạ đại ca báo cho. Vân thường nói lời cảm tạ. Này có cái gì tạ? Ngươi nọ sang sảng cười. Vân thường cùng ô phi trần đi đến một bên cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngươi biết bách hoa hải sao? Trên bản đồ giống như không có. Âu Phi Trần lắc đầu, không nghe nói qua, cũng không biết này Bách Hoa Hải có cái gì nguy hiểm, bất quá chúng ta không phải ở Vạn Dương Cốc Sao. Như thế nào ra tới liền tới đến Bách Hoa Hải? Hẳn là bởi vì ngàn rằng mê cung là di động, còn không có người từ bên trong ra tới quá, cho nên không có người biết đi vào cùng ra tới địa phương là không giống nhau. Bất quá này mê cung di động tốc độ cùng phương hướng đến là giúp chúng ta đại ân. Chỉ cần xuyên qua bách hoa hải liền đến bí cảnh mảnh đất trung tâm, tìm được cung điện liền dễ dàng. Vân thường trong lòng nhẹ nhàng chút, chỉ cần tìm được cung điện, mở ra cung điện đại môn, trên người nàng phụ liền sẽ giải trừ, mạng nhỏ liền bảo vệ. Này bách hoa hải hẳn là không dễ dàng quá. Ô phi trần nghĩ đến phía trước quá mỗi một chỗ địa phương đều là nguy cơ thật mạnh, đều là lấy mạng nhỏ ở đua, cho nên đối này bách hoa trong biển mặt cũng không lạc quan. Tên lại dễ nghe. Cũng ngăn không được bên trong hiểm a Hắn xem như minh bạch, này thông thiên bí cảnh chính là từ một cái bây ra tới tiến vào một cái khác bây dập. Người lo lắng thực tất yếu, này Bách Hoa Hải khoảng cách mảnh đất trung tâm như vậy gần, nhất định càng hung hiểm. Điểm này vân thường thực tán đồng. Xem bọn họ bộ dáng giống như đối Bách Hoa Hải có chút hiểu biết, bằng không chúng ta theo chân bọn họ cùng nhau đi. Ô Phi Trần Kiến Nghị nói, chúng ta cứ như vậy theo sau không hảo đi. Nhân gia không nhất định sẽ nguyện ý. Lộng không hảo sẽ đem chúng ta đương có khắc giáp tâm người. Vân thường minh bạch mỗi một cái đội đều là lẫn nhau tín nhiệm người, đều thực bài xích ngoại lai người, giống nàng cùng ô phi trần hai cái đại lục người, có thể như thế tin tưởng lẫn nhau, đều thuộc về kỳ ba trung kỳ ba. Bằng không làm sao bây giờ. Ô phi trần một buông tay. Trao đổi, bọn họ chung có người bị thương. Vừa mới qua đi khi... Vân Thường liền phát hiện mấy người bọn họ giữa có một người bị thương, nhưng là cũng không có dùng dược, thuyết minh bọn họ giữa không có đan sư, trên người đan dược cũng đã không có, chính mình nhất không thiếu chính là đan dược. Ô phi trần theo Vân Thường ánh mắt nhìn lại, nhìn đến cái kia bị thương người, thức khắc minh bạch Vân Thường ý tứ, hắn sờ sờ cái mũi, chính mình giống như dọc theo đường đi đều là nhờ cái kia, rõ ràng chính mình so Vân Thường muốn lớn mấy tuổi đâu. Lại là một cái 13 tuổi tiểu cô nương lại là cứu mạng lại là chiếu cố, thật đúng là ngượng ngùng. Tưởng cái gì đâu, chúng ta không phải bằng hữu sao. Bằng hữu liền phải lẫn nhau trợ giúp, ngươi không phải dọc theo đường đi mang theo ta cùng nhau bay sao. Vân thường nhìn đến hắn biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Là mang ngươi bay, bay 10 ngày, đều ở bàn tay đại địa phương. Ngắm lại việc này liền buồn bực. Vân thường bị vẻ mặt của hắn cho cười, kia cũng là phi nha. này về sau còn muốn làm phiền ngươi dẫn ta phi đâu không thành vấn đề ố phi trần lập tức vô độ ngực bảo đảm nói hảo đi thôi chúng ta đi nói chuyện điều kiện hai người đứng lên lại hướng mấy người chạy đi đâu đi thấy hai người lại lại đây mấy người tức khắc đều cảnh giác lên đại ca chúng ta hai cái đối bách hoa hải hoàn toàn không biết gì cả ta xem các ngươi đối bách hoa hải giống như có chút hiểu biết các ngươi xem như vậy được chưa Vân thường cũng không vòng cong, thẳng đến chủ đề. Các ngươi muốn như thế nào? Cái kia bị thương người ta nói lời nói. Ta xem ngươi bị thương, ta là cao cấp đan sư, ta tặng với các ngươi 10 cái đan dược, các ngươi mang chúng ta hai cái qua đi bách hoa hải như thế nào? Đối phương là 5 người, 10 cái đan dược bọn họ một người có thể phân đến hai quả, như vậy dù hoặc ai cũng cự tuyệt không được. 10 cái đan dược chúng ta nói cho các ngươi biết đến bách hoa hải sự. người nọ nghĩ nghĩ nói vân thường tưởng tượng gật gật đầu nếu bọn họ thực bài xích người ngoài chính mình cùng âu phi trần cũng không cần thiết một hai phải đi theo bọn họ cùng nhau đi tâm không ở cùng nhau còn không bằng hiểu biết sau chính mình đi đâu thấy vân thường rất thông khoái gật đầu năm người đối bọn họ thái độ cũng hảo rất nhiều vân thường thực sản khoái lấy ra 10 cái đan dược cho bọn họ còn mặt khác cấp cái kia bị thương người một quả trị liệu ngoại thương đan dược người nọ thấy vân thường ra tay hào phóng Đối nàng thái độ càng tốt. Bánh hoa hải, đừng nhìn tên dễ nghe, bên trong và hung hiểm, bằng không chúng ta cũng sẽ không ở bên ngoài nghỉ ngơi. Người nọ mở miệng nói lên tới. Vân Thường thực nghiêm túc nghe, nhớ kỹ mỗi một cái chi tiết. Bánh hoa trong biển có rất nhiều hoa, này đó hoa nhìn đẹp, nhưng là trong đó giấu giếm rất nhiều huyền cơ. Có chút hoa có độc, có chút hoa ăn người, có chút hoa chỉ uống người huyết. Dù sao chỉ có ngươi không thể tưởng được nguy hiểm, này còn không phải nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất chính là trong biển hoa cất giấu rất nhiều linh thú, này đó linh thú đều là hình thể tiểu giỏi về tốc độ, bản lĩnh khác nhau, chỉ cần bị bọn họ theo dõi, chạy ra tới khả năng tính rất nhỏ. Vân thường nghe xong sau đối bách hoa hải có đại khái hiểu biết. Như vậy nguy hiểm, các ngươi còn muốn qua đi? Vân thường hỏi. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, bách hoa trong biển mặt nguy hiểm, nhưng là đồng dạng sinh trưởng vô số hy hữu dược liệu, chúng ta tuy rằng không phải đàn sư. Nhưng là từ nơi này mang đi ra ngoài mỗi một gốc cây dược liệu đều có thể bán ra giá trên trời tới. Đối với chúng ta không có thực lực người, đây là cái tích lũy tài phú cơ hội tốt, lại nói muốn đi nhìn chúng tâm địa mang cung điện nhất định phải qua đi. Người nọ thật thành nói, đích xác, muốn được đến trước muốn trả giá. Vân tăng tán đồng gật gật đầu, nàng liền buồn bực, vì cái gì những người này đều như vậy chấp nhất mạo sinh mệnh nguy hiểm đi xem một cái vào không được cung điện đâu. Tiểu cô nương, chúng ta liền biết nhiều như vậy. Người nọ cười nói. Bên cạnh ngay từ đầu Vân Thường hỏi chuyện nam nhân kia ngước mắt muốn nói cái gì, bị bị thương nam tử một ánh mắt cấp ngăn trở. Vân Thường tự nhiên thấy được, đối người nọ nói lời cảm tạ nói, đà tạ. Người cho thù lao. Nam tử ý tứ là đây là đồng giá trao đổi. Chúng ta đây đi trước. Vân Thường liền ôm quyền ý bảo ô phi chân đi. Nhìn hai người rời đi. Lúc trước cái kia nam tử nói, ngươi như thế nào không nói cho bọn họ bên trong có một chỗ địa phương không thể đi. Thấu chân trăm mười 111 hồng nhạt biển hoa. mười 111 hồng nhạt biển hoa. Nam tử không sao cả dùng vân thường cấp ngoại thương dược xử lý miệng vết thương, vì cái gì nói cho bọn họ. Ngươi đáp ứng đều nói cho bọn họ. Ta lại không thể. Nam tử chẳng hề để ý nói. Ngươi tưởng tính kế nữ hải nhi kia trên người đan dược. các ngươi ai không nghĩ muốn không có đan dược chúng ta có thể hay không sống đến đi ra ngoài thời gian ai biết nam tử nói làm mặt khác bốn người đều trầm mặc nửa ngày một người ra tiếng nói kia vì cái gì không trực tiếp động thủ các ngươi xem ra cái kia nam tử tu vi nam tử dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn người nói chuyện không khí lại yên lặng đi xuống hai người bước vào bách hoa hải ô phi trần đối vân thường nói ngươi không phát hiện có cái gì không thích hợp sao Phát hiện. Chúng ta đây còn tiến vào. Không tiến vào như thế nào đi cung điện. Vân Thường tản ra tinh thần lực xem xét bốn phía tình huống. Ô phi trần tuy rằng lại cùng Vân Thường nói chuyện, cũng không thả lỏng cảnh giác. Chính là người nọ rõ ràng còn có chuyện chưa nói. Hẳn là nơi này có một chỗ nguy hiểm địa phương không thể đụng vào xúc Vân Thường đôi mắt nhíu lại nói. ngươi như thế nào biết? Bởi vì ta là cao cấp đan sư. Bọn họ nổi lên lòng xấu xa vì ta trên người đang dược, cho nên nơi này nhất định có cái địa phương là không thể đụng vào xúc, đụng chạm sau hẳn phải chết. Hơn nữa thi thể sẽ bị ném văng ra, chờ chúng ta thi thể bị ném ra, bọn họ liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, thu đi chúng ta tài vợ. Đương nhiên bọn họ muốn nhất chính là ta trên người đang dược, không có đan dược bọn họ rất khó duy trì đến rời đi thời gian. Nếu không phải kiêng kỵ ngươi tu vi bọn họ liền sẽ trực tiếp động thủ. Ngươi làm sao mà biết được? Ô phi trần kinh ngạc nhìn nàng. Ta vừa nói ra ta là cao cấp đan sư khi hắn ánh mắt nói cho ta, trong nháy mắt kia tham làm ta xem danh mạch, chỉ là hắn nhìn đến ngươi sau, lập tức đem cảm xúc thu liếm lên. Vân thường kiếp trước chính là thần hậu, đi theo mạch ly kiến thức quá quá nhiều người, nàng thiền tư thông minh, thế cho nên sau lại nhìn những người đó mỗi một ánh mắt. Mỗi một cái động tác nhỏ, là có thể đoán chuẩn bọn họ tâm tư. Chỉ là như vậy tâm tư nàng trước nay vô dụng ở duy nhất bằng hưu ôn thải nhi trên người. Thế cho nên không biết nàng cư nhiên như vậy hận chính mình. Còn tính bọn họ có tự mình hiểu lấy, bằng không trực tiếp nghiền chết bọn họ. Chúng ta căn bản không biết kia địa phương ở nơi nào. Nếu là không cẩn thận đụng tới làm sao bây giờ. Ô phi trần cảm thấy chính mình từ gặp được vân thường sau, đầu góc liền không thế nào hảo sự. Chúng ta không biết, bọn họ không phải biết không? Ô phi trần ánh mắt sáng lên cuối cùng minh bạch vân thường ý tứ, ngươi tưởng hoàng tức ở phía sau. Cao. Quá gian trá ngươi. Vân thường trừng hắn một cái, gian trá. Chẳng lẽ ngươi tưởng buồn chết? Vẫn là bị người tính kế chết? Ô phi trần vâu ngữ biểu môi, Vân thường khắp nơi nhìn, phát hiện một chỗ lớn lên rất cao biển hoa, dùng tinh thần lực nhìn quét một lần, bên trong không có che giấu linh thú. Vân thường nhấc chân đi qua đi, cẩn thận xem xét một lần, xác định hoa cỏ không thành vấn đề sau. Đối ô phi trần nói, chúng ta ở chỗ này chờ. Hảo. Ô phi trần hương phấn nhìn bọn họ tới phương hướng. Hương. Vân thường buông ra tinh thần lực, năm người vừa tiến đến nàng liền đã nhận ra, nàng làm im tiếng động tác, lôi kéo ô phi trần ngồi xổm xuống đi. Sau đó dùng tinh thần lực đem hai người bao vây lại, an tinh chờ. Ô phi trần tuy rằng ngồi xổm Nhưng là thần thức cũng bung ra, một hồi lâu mới nhận thấy được năm người hơi thở, hắn kinh ngạc Vân Thường rõ ràng so với hắn tu vi thấp nhiều như vậy, như thế nào cảm giác so với hắn còn nhanh ngại. Một lát, năm người thân ảnh xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, tuy rằng không gần, nhưng là thấy được rõ ràng thật là bọn họ. Nhìn bọn họ đi phía trước tiếp tục đi đến, Vân Thường cùng ô phi trần đứng lên, ô phi trần thực lực xa ở năm người phía trên, năm người căn bản phát giác không được hắn. cho nên vân thường dùng tinh thần lực đem chính mình bao vây lại hai người không xa không gần theo sau đi rồi một canh giờ sau phía trước năm người đứng lại di bọn họ so với chúng ta tiến vào sớm đã sớm hẳn là tới rồi a có thể hay không bọn họ đi lối rẽ bỏ lỡ đi lần đầu tiên tiến vào người sẽ quanh co lòng vòng đi kia như thế nào không nhìn thấy bọn họ thi thể có thể hay không mới vừa đi vào còn không có bị giết chết Chúng ta chờ một chút đi. Vân Thường cùng Âu Phi Trần nghe được bọn họ đối thoại, biết bọn họ đứng phía trước nên là nguy hiểm địa phương. Phía trước là mênh mông vô bờ hồng nhạt biển hoa, hoa chiều cao ước chừng đến Vân Thường đầu vai, nhìn qua mỹ lệ cực kỳ, cũng không cảm thấy có cái gì nguy hiểm tồn tại. Ngươi nhìn ra cái gì sao? Vân Thường hỏi. ô Phi Trần lắc đầu, không thấy ra tới, thử xem chẳng phải sẽ biết. Hán gợi lên khoẻ môi, ngón tay nhéo. Một đạo linh lực buôn cái kia bị thương nam tử tập kích mà đi, liền nghe được hét thảm một tiếng, cái kia nam tử bị đánh bay đi ra ngoài, chính buôn phía trước hồng nhạt trong biển hoa quăng ngã đi. Mặt khác bốn người khiếp sợ nhìn bỗng nhiên bay lên buôn biển hoa mà đi đồng loá, hoảng sợ quay đầu lại nhìn về phía phía sau, chính là bọn họ cái gì cũng không phát hiện. Đúng lúc này, cái kia rơi vào biển hoa người lại hét thảm một tiếng, sau đó lại bay trở về, rơi trên mặt đất, đương nhiên là thi thể. Kêu bốn người hoảng sợ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, sau đó không cần câu thông liền cùng nhau hướng hưu chạy như bay mà đi, cùng mặt sau có cái quỷ gì quái đuổi theo bọn họ giống nhau, trong chớp mắt liền chạy không thấy thân ảnh. Vân thường xem mắt ốu phi trần, biện pháp này dùng hảo. ố phi trần đắc ý dương dương đầu, làm hắn tinh kế chúng ta. Hai người đi đến thi thể trước, tức khắc ngây ngẩn cả người, người này một chút miệng vết thương cũng không có là chết như thế nào. vân thường ngồi xổm xuống đi liền phải cởi bỏ hắn vào áo ô phi trần chạy nhanh ngăn lại nàng loại sự tình này như thế nào có thể làm ngươi một cái tiểu cô nương làm âu ngươi mắt ta tới hắn ngồi xổm xuống đi lưu loát đem người nọ quần áo lột cái sạch sẽ đương nhiên để lại một cái quần lót thực nghiêm túc đem nam tử thân thể kiểm tra một lần lúc sau lại đem quần áo cho hắn xuyên trở về đứng lên đối vân thường nói trừ bỏ trước đó chịu thương không còn có mặt khác bị thương Vân Thường nhìn về phía kia hồng nhạt biển hoa, trên người không có thương tổn, lại nháy mắt có thể trí mạng công kích, có thể là cái gì? Chẳng lẽ là tinh thần lực? Vân Thường cảm thấy chính mình huyết đều phải sôi trào lên, nơi này chẳng lẽ có cái gì có quan hệ tinh thần lực linh vật? Ô Phi Trần vừa thấy đến Vân Thường đôi mắt sáng lên tới, bản năng ngăn ở nàng phía trước, bên trong quá nguy hiểm, không được đi vào. Hắn hành động làm Vân Thường tâm ấm áp, ngoài miệng lại nói, ta khờ a. Vậy ngươi làm gì như vậy một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình? Ô Phi Trần không tin nói. Không đi vào ta cũng có biện pháp điều tra. Vân Thường nhắm mắt lại, buông ra tinh thần lực, hướng biển hoa chung lan tràn mà đi, một tấc tấc tìm tòi, không buông tha bất luận cái gì một kia động tĩnh. Đã tìm tòi một nửa địa phương, biển hoa chung trừ bỏ nở rộ hồng nhạt hoa ở ngoài, cư nhiên một chút tồn tại hơi thở cũng không có. Vân Thường tiếp tục tìm tòi, khắp biển hoa đều lục soát một lần sau. Cái gì phát hiện cũng không có, sao có thể? Này nam tử là chết như thế nào? Vân thường chưa từ bỏ ý định lại lục soát một lần, vẫn là không thu hoạch được gì. Nàng thu hồi tinh thần lực, ngưng mắt suy tư, đột nhiên ánh mắt sáng lên, có thể hay không không ở trên mặt đất. Nghĩ vậy nhi, vân thường buông ra tinh thần lực, lúc này nàng đem khắp biển hoa tỏa định, tinh thần lực cùng nhau xuống phía dưới tìm kiếm, quả nhiên. một mặt tinh thần lực dao động ở biển hoa ngay trung tâm phía dưới ba bốn mệ chỗ, vân thường đem tinh thần lực chậm rãi thu nạp. Muốn khóa chủ kia mặt tinh thần lực dao động, chính là kia mặt dao động cơ linh thực, nhanh chóng xuống phía dưới toàn đi. Vân thường chỉ có thể truy kia mặt tinh thần lực xuống phía dưới có hai mươi mấy mệ sau bắt đầu song song di động, sau đó lại thượng hữu hạ nhanh chóng di động tới đuổi theo hơn nửa ngày sau, vân thường đống nhiên minh bạch. Kia mạt tinh thần lực giống như vẫn luôn vây quanh ngay từ đầu phát hiện nó địa phương phạm vi hai mươi mấy mễ địa phương di động, nó giống như chỉ có lớn như vậy hoạt động không gian. Nay chỉ có một khả năng, chính là mảnh đất trung tâm có thứ gì làm nó rời đi không được. Vân Thường rộng mở mở mắt ra, nhìn về phía Ô Phi Trần, ngươi tin ta sao? Tin! Ô Phi Trần không chút do dự nói. Ta muốn vào đi. Ta và ngươi cùng nhau đi vào. Ô Phi Trần lần này không có ngăn trở, mà là yêu cầu cùng nàng cùng nhau đi vào. Hảo, người ở ta phía sau đi theo. Vân Thường không có cự tuyệt, bởi vì nàng biết, cự tuyệt chính mình cũng liền không cần đi vào. Vân Thường hướng phát hiện tinh thần lực địa phương đi đến, Ô Phi Trần thực cảnh giác nhìn bốn phía, chính là lúc trước người nọ trên người phát sinh một màn cũng không có xuất hiện, thực mau bọn họ liền đi đến biển hoa trung tâm, dù vậy hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác. Vân Thường dừng lại bước chân, nhìn dưới chân, đối ô phi trần nói, đi xuống đào ba bốn mét thâm, tiểu tâm chút, nhìn xem có thứ gì, phát hiện đồ vật ngươi đừng đụng, kia đồ vật sẽ tinh thần lực công kích. Ô phi trần gật gật đầu, trong lòng minh bạch cái kia nam tử là chết như thế nào, nguyên lai là tinh thần lực công kích, chẳng lẽ tinh thần lực cũng có thể công kích người. Hắn lấy ra chính mình bảo kiếm, vận khởi linh lực xuống phía dưới đào đi, thực mau liền đảo tới rồi ba mét thâm. Vân Thường dặn dò nói, tiểu tâm chút, mau tới rồi. Ô Phi Trần thả chậm tốc độ, đúng lúc này, Vân Thường nhận thấy được kia mạt dẫn chính mình chạy loạn tinh thần lực đống nhiên nhanh chóng vọt trở về. nghe tránh. Vân Thường vội vàng hô. Ô Phi Trần nhanh chóng về phía sau lui lại mấy bước. Vân Thường đem chính mình ngưng tụ thành cánh tay phẩm chất tinh thần lực nháy mắt từ thức hải trung di ra tới, nhanh chóng đánh ở vừa mới Ô Phi Trần đào hố, thành công chặn kia mạt tinh thần lực trở về lộ. Ngay sau đó, bùn đất lộ ra một cái sáng lấp lánh cơ hồ trong suốt cầu, vân thường không chút do dự đem cầu thu vào trong không gian. Ô phi trần chỉ nhìn thấy vân thường huy khởi tay, căn bản không nhìn thấy nàng trong tay có cái gì, liền đem hố tạp bùn đất quay cuồng. A, người đem bản thể trả lại cho ta. Liên ở vân thường thu hồi tinh thần lực đồng thời, một đạo quang ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt, một cái trắng trẻo mập mạp không có mặc quần áo tiểu hài tử bóp eo phiêu ở nàng trước mặt. Vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ nhìn Vân Thường, người này là hắn gặp được khó đối phó nhất người, cư nhiên so với chính mình tinh thần lực còn phải cường đại. Nơi nào tới Tiểu Hài Nhi? Ô phi trần ngơ ngẩn. Vào ta túi đổ vật chính là của ta. Vân Thường nhìn trước mắt Tiểu hải Nhi đúng lý hợp tình nói. a ngươi khi dễ người, không có bản thể ta làm sao bây giờ? Tiểu Hài tử tức khắc khóc lớn lên. Chiêu này đối ta không dùng được, ngươi giết bao nhiêu người? Còn trang cái gì đơn thuần đáng yêu? Vân thường trực tiếp vạch trần hắn. Tiểu hài nhi tức khắc vẻ mặt hung tướng uy hiếp nói, Ngươi tìm chết. Nơi nào còn có vừa mới đơn thuần đáng yêu bộ dáng? Thấu chương xong Chương 112 luyện hấp thu châu. Chương 112 luyện hấp thu châu. Này sinh ác độc. Đây mới là ngươi bản tính đi. Vân thường một chút sợ hãi cũng không có. Liên ở vừa mới, Vân thường truy đuổi kia mặt tinh thần lực thời điểm. Đồng nhiên có mặt linh cảm, nàng rốt cuộc biết như thế nào sử dụng vạn vật đỉnh. Hừ, ngươi cho rằng thu bản thể của ta ta liền không làm gì được ngươi. Tiểu hài tử trên người buộc phát ra nồng đậm tinh thần lực, bốn phía hồng nhạt đóa hoa nháy mắt hể vải đi xuống, nguyên bản đến vân thường bả vai chỗ biển hoa như cuộn sóng ngã xuống, mắt thấy biển hoa liền biến thành đầy đất khô vàng. Ô phi trần khiếp sợ nhìn trước mắt tiểu hài nhi, lợi hại như vậy, khó trách có thể nhất chiêu liền đem người nọ giết chết. vân thường nhìn tiểu hài nhi biết hắn đang chuẩn bị ấp ủ mạnh nhất một kích nàng ý niệm vừa động vạn vật đỉnh liền xuất hiện ở tiểu hài tử đỉnh đầu vân thường hét lớn một tiếng thu hắn. vạn vật đỉnh chờ mình khẩu chiêu hạ bao lại tiểu hài nhi liền ở tiểu hài nhi ý thức đảo không hảo muốn né tránh thời điểm vạn vật đỉnh quang mang vừa hiện tiểu hài nhi đã bị thu đi vào len ken một tiếng trống rông xuất hiện một cái nắp cái ở mặt trên vân thường nhanh chóng dùng tinh thần lực đem vạn vật đỉnh bao lấy Sau đó dùng chính mình ngưng khí thành châm biện pháp áp xúc tinh thần lực, bị áp xúc tinh thần lực đè ép tiến vạn vật đỉnh bên trong, tiểu hài nhi phát ra hoảng sợ tiếng quát tháo, vân thường chút nào đáng thương tâm tư của hắn đều không có, tiếp tục áp xúc tinh thần lực. Ngươi thả ta, ta liền nhận ngươi là chủ. Tiểu hài nhi biết chính mình không phải vân thường đối thủ, chạy nhanh hô lớn. Không cần. Vân thường đối như thế ác độc tiểu hài nhi không có gì hảo cảm. A. cuối cùng một tiếng kinh hô sau tiểu hài nhi thanh em biến mất tuy rằng thanh em biến mất nhưng là vạn vật đỉnh chung một mạt hơi thở còn ở dãy rùa vân thường khống chế được gáp xúc sau tinh thần lực dùng luyện dược phương pháp luyện chế kia mạt hơi thở ô phi trần ngây người nhìn trước mắt huyền phụ vạn vật đỉnh thứ này thật là lợi hại a hắn không biết là vân thường tinh thần lực đem tiểu hài nhi luyện chế cho rằng này vạn vật đỉnh là cái gì linh khí có như vậy công năng đâu liền ở kia mạt hơi thở bình tĩnh sau Vân thường biết tiểu hài nhi linh thức bị luyện hóa, lập tức lấy ra kia cái trong suốt hạt trâu ném vào vạn vật đỉnh nội, đem kia mạt tinh thần lực cùng hạt châu luyện đến cùng nhau. Đường vân thường thu hồi thần lực, vạn vật đỉnh thu nhỏ sau rừng ở tay nàng thượng, vân thường mở ra cái nắp lấy ra kia cái hạt trâu nhìn nhìn, đây mới là thuần tịnh hấp thu châu. Kỳ thật vừa thấy đến này cái hạt trâu thời điểm, vân thường liền biết đây là một quả hấp thu châu. Hấp thu châu là ở trải qua ngàn vạn năm linh khí ẩn dưỡng sau hình thành, hình thành sau hấp thu đệ nhất dạng lực lượng là cái gì, này cái hấp thu châu chính là cái gì hấp thu châu, về sau cũng chỉ có thể hấp thu như vậy lực lượng, này cái hấp thu châu không biết là bởi vì cái gì trời xuôi đất khiến hấp thu tinh thần lực, thế cho nên muốn tăng cường lực lượng thực không dễ, sau lại đến là trước tu. Luyện ra linh thức, linh thức lại tu ra nhân thân có được nguyên thần. Nguyên thần vì nhanh chóng tăng lên tu vi liền bắt đầu chủ động giết người. Người tồn tại chính là một cổ tinh khí thần, nó hấp thu người tinh thần lực sau, người tự nhiên liền vô pháp sống sót. Liền tỉ như vừa mới nam tử, chính là nháy mắt bị tinh thần lực xâm nhập sau đó bị hút đi toàn bộ tinh thần lực, cho nên trên người mới không có bất luận cái gì miệng vết thương. Hấp thu quá nhiều cũng không thuần tịnh tinh thần lực, hấp thu châu nguyên thần cũng càng thêm bạo ngược tàn nhẫn lên. Đây cũng là vân thường không chút do dự luyện hóa hắn nguyên nhân. Chỉ là không thể tưởng được chính mình lần đầu tiên sử dụng vạn vật đỉnh cư nhiên chính là luyện hóa hấp thu châu nguyên thần, thở dài, thu hồi vạn vật đỉnh. Đây là cái gì? Ô phi trần thấy vân thường thu hồi vạn vật đỉnh đi tới hỏi. Hấp thu châu? Không nghe nói qua. Ô phi trần lắc đầu. Ta cũng là ở một quyển sách cổ thượng nhìn đến quá. Vân thường đến là chưa nói dối. Thật là kiếp trước ở một quyển sách cổ thượng nhìn đến, hấp thu châu dùng hy thế chân bảo đều hình dung không được, bởi vì nó hình thành điều kiện quá hà khắc rồi. Thấy ô phi trần nhìn chằm chằm hấp thu châu, liền nói, này cái hấp thu châu hấp thu chính là tinh thần lực, đối với ngươi tới nói vô dụng, đối với ta tới nói có đại tác dụng. Ta không có muốn ý tứ, chính là tò mò nhìn xem. Ô phi trần chạy nhanh xua tay nói, vân thường thu hồi hấp thu châu, cười nói. Đi, nhìn xem còn có cái gì bảo bối, cho ngươi tìm chút đi. Ô phi trần cũng không khách khí nói, hảo. Hai người xuyên qua đầy đất khô vàng, tiếp tục đi đến, kế tiếp lộ, gặp rất nhiều linh thú. Hai người một đường đánh lại đây, phối hợp càng ngày càng ăn ý. Đương nhiên thu hoạch cũng không ít, linh thú thú đan vân thường một cái không muốn đều cấp ô phi trần. Ô phi trần dọc theo đường đi giúp vân thường hái không ít quý trọng dược thảo, bởi vì trong không gian có thể gieo trồng. Cho nên vân thường đều là mang theo căn đưa vào trong không gian, dược thảo ở trong không gian vừa rơi xuống đất liền tự động cắm rễ sinh trưởng, liền mầm đều không hoãn, hơn nữa lớn lên so ở bên ngoài còn tràn đầy. Đương nhiên, vân thường cũng không keo kiệt, nghỉ ngơi khi luyện chế một ít đăng dược, cấp ô phi trần rất nhiều, bởi vì vân thường tu vi đã thăng cấp đến tiên giai, luyện chế đều là linh cấp đăng dược. Ô phi trần cao hứng đều không khép được miệng, hắn trước nay không có được quá nhiều như vậy đan dược, lại một lần cảm thán có cái đan sư làm bằng hữu chính là hảo. Nữ hải tử thiên tính, dọc theo đường đi vân thường còn thu vào trong không gian rất nhiều xinh đẹp hoa, các loại hoa ở nàng trong không gian chiếm cứ rất lớn một mảnh, trong không gian cũng có được một cái bách hoa hải, bất quá thu vào trong không gian hoa đều là thuần thưởng thức hoa. Bởi vì sợ tiết lộ không gian bí mật, đều là trộm thu vào trong không gian. Hoa! Rốt cuộc ra tới. Ô Phi Trần chạy ra biển hoa, nhìn phía trước rộng lớn bình nguyên, quả thực là này một tháng tầm mắt nhất rộng lớn một lần. Vân Thường nhìn đến bình nguyên tâm cũng thả lỏng lại, rốt cuộc không cần lo lắng đến không được cung điện. Vân Thường, chúng ta tìm cá nhân hỏi một chút, khoảng cách cung điện còn có xa lắm không? Ô Phi Trần trên bản đồ lộ tuyến không phải này một cái, cho nên hai người cũng không biết khoảng cách cung điện còn có xa lắm không? Hảo! Vân Thường theo tiếng, hai người bước chân nhẹ nhàng đi phía trước đi đến, không đi bao xa liền thấy phía trước top năm top 3 ngồi kết bạn nghỉ ngơi người, nghĩ đến đều là từ bách hoa trong biển ra tới. Nay vừa thấy, còn nhìn đến là người quen, Vân Thường câu môi cười, bước nhanh đi qua đi, hảo xảo à, lại gặp gỡ. Một thân chật vật, đang ở nghỉ ngơi bốn người vừa nghe đến Vân Thường thanh niên tức khắc sợ tới mức thân mình đều cứng lại rồi. Nàng như thế nào còn sống? Chẳng lẽ chưa tiến vào nơi đó? Hơn nữa trên người nàng váy áo chỉnh tề sạch sẽ, nhìn dáng vẻ so với bọn hắn muốn tốt hơn rất nhiều lần. Di, các ngươi như thế nào thiếu một người đâu? Vân Thường ra vẻ nghi hoặc hỏi. Lưu tại bách hoa trong biển. Cái kia phía trước Vân Thường hỏi đường nam tử đôi mắt phức tạp lại ấy nấy xem mắt Vân Thường. Liền cúi đầu, bọn họ nơi nào có mặt thấy Vân Thường, cầm nhân ra đang dược, lại muốn hại chết nhân ra, kết quả nhân ra hảo hảo. bọn họ trong đội ngũ lại mất đi một người nơi đó mặt như vậy hung hiểm ở lại bên trong làm gì vân thường hai mắt vụ sáng lên nghi hoặc nói thầm nói còn quay đầu lại xem mắt bách hoa hải phương hướng bốn người tức khắc hết trôi nói rồi nàng đây là không nghe hiểu lời nói ý tứ như vậy buồn nàng là như thế nào từ bách hoa hải ra tới vân thường bọn họ ý tứ chính là người nọ chết ở bên trong ố phi trần cười nhìn vân thường trêu đùa bốn người Nga, đã chết liền nói đã chết bái, làm gì nói như vậy quanh co lòng vòng. Vân Thường làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Bốn người sắc mặt càng thêm khó coi. Nga, đúng rồi, các ngươi có biết hay không nơi này khoảng cách kia thần bí cung điện còn có xa lắm không? Vân Thường lại nhìn bốn người hỏi. Bốn người ngẩn ra, lại hỏi đường. Ta còn có thể dùng đan dược cùng các ngươi đổi. Vân Thường thực chân thành nói. Đan dược liền không cần. Nơi này khoảng cách cung điện ngự không phi hành ước chừng hai ba thiên lộ. Lập tức có người xua tay nói. Bọn họ nơi nào còn dám muốn nàng đan dược, lần trước muốn nàng đan dược, liền đã chết một người, lúc này lại muốn, nói không chừng lại muốn ai đã chết đâu. Các ngươi thật đúng là người tốt ta, người tốt nhất định có hảo báo. Vân Thường cười mắt to đều mị thành phùng. Chính là nàng lời nói lại giống một cây thứ giống nhau đâm vào bọn họ trong lòng. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ sinh lòng xấu xa cho nên mới đã chết cái huynh đệ. Phải biết rằng này lòng xấu xa nhưng chính là chết vị nào trước khởi. Vân Thường cùng bốn người cáo tử, cùng Âu Phi Trần tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Thực sự có ngươi, hù chết bọn họ. ô Phi Trần cười nói. Không muốn bọn họ mệnh ta đã thực nhân tử. Nay một đường cùng ô Phi Trần đi tới, nàng tâm cảnh biến hóa rất lớn. Đời trước nàng chỉ có một bằng hưu chính là ôn thải nhi. Đương nhiên hiện tại đã biết, kỳ thật nàng một cái bằng hữu cũng chưa từng từng có, Nay một đời nàng gặp được phương đông nhan, luyện tu cẩn, Vương thanh tuyết, Lam tâm nghĩa, đàm cầm ngọc, vu huyền phi, đủ loại tính cách người, nguyên bản chân chính làm nàng tán thành cũng liền phương đông nhan cùng luyện tu cẩn, rốt cuộc người khác nàng còn không có chân chính giao qua tâm. Nàng tín nhiệm Lam tâm nghĩa là bởi vì hắn lập hạ vinh không phản bội lời thề, chính là ô phi trần không giống nhau. Hai người cùng nhau trải qua quá sinh tử, đều không có ruồng bỏ đối phương. Như vậy hữu nghị là nàng chờ mong, cho nên nàng thực quý trọng. Kỳ thật Âu phi trần tâm cùng hắn giống nhau, nguyên bản hắn cũng có bằng hữu, nhưng là kia chỉ là thành lập ở không thương tổn từng người gia tộc cùng từng người hích lợi cơ sở thượng, giống hắn cùng vân thường như vậy cùng sinh cùng tử, bất kể hích lợi bằng hữu liền vân thường một cái. Kỳ thật hắn trong lòng rất tiếc nuối nếu là bọn họ là cùng cái đại lục người thì tốt rồi. Dọc theo đường đi ngươi cái gì cũng không ăn, chúng ta ăn bữa cơm lại đi đi. Vân Thường tinh lượng mắt to nhìn ô phi trần, đã hơn hai mươi thiền, nhiều nhất ở bí cảnh cũng liền đãi ba tháng, đến lúc đó bọn họ liền phải tách ra, tuy rằng hai người ước hẹn cao đẳng đại lục tái kiến, chính là kia muốn năm nào tháng nào ai cũng không biết. Hảo A, xem ngươi một đường ăn thực vui vẻ bộ dáng, hôm nay ta liền bồi ngươi ăn chút đi. Ô Phi Trần cho rằng Vân Thường nói muốn thỉnh hắn ăn làm đi bánh đâu. Hôm nay không ăn bánh, thỉnh ngươi ăn đốn chân chính đồ ăn, nói cho ngươi, chủ nghệ của ta chính là ngươi kêu ta thiên hạ đệ nhất ta cũng dám ứng. Khi nói chuyện, Vân Thường cũng đã đem nổi chén gáo buồn lấy ra tới. Ô Phi Trần chố mắt nhìn này thật sự phải làm cơm tư thế, ngươi còn mang theo mấy thứ này. Đương nhiên a, lại đây hỗ trợ. Vân Thường không chút khách khí chỉ huy hắn. Ta sẽ không nấu cơm. Ô phi trần gái gãi đầu có chút ngượng ngùng. Rửa rau tổng hội đi. Vân thường cười nói. Cái này sẽ. Ô phi trần chạy nhanh lại đây, giúp nàng hái rau rửa rau. Động tác tuy rằng vụt về, nhưng là cũng may sẽ. Vân thường phát lên hỏa, tẩy mê nấu cơm. Lúc này nàng biết dùng tinh thần lực đem hỏa bao bọc lấy. Như vậy hỏa cực nóng liền sẽ không truyền ra đi. Cũng sẽ không đem này bình thường nồi sắt cấp thiêu hủy. Cơm nấu hảo. Vân Thường chuẩn bị xào rau thời điểm, liền nghe được nôn nóng tiếng quát tháo, ca, ca, ngươi tỉnh tỉnh. Thanh âm này rất quen thuộc, Vân Thường đứng lên hướng thanh âm nơi phát ra mà nhìn lại. Thấu chương xong, Chương 113 chuyện nhỏ không tốn sức gì. Chương 113 chuyện nhỏ không tốn sức gì. Quen thuộc Nguyệt Hồ Đan Viện học sinh bảo ánh vào mi mắt, lại vừa thấy, nhuận lan. Chỉ thấy nàng quỳ trên mặt đất ôm một cái cùng nàng ăn mặc đồng dạng nguyệt hồ đan viện học sinh bảo nam tử nôn nóng hô to, còn có ba người đuổi theo, nhìn dáng vẻ liền không phải cái gì thiện tra. Cô nương, theo chúng ta đi đi, chúng ta tạm tha ngươi cả một mạng, như thế nào? Ba người xuyên nhân mô cậu dạng, nói ra nói quả thực liền cậu đều không bằng, kia chăm chú vào nhuận làn trên người sắc sắc ánh mắt vừa thấy liền biết không hoài hảo ý. Mơ tưởng, hôm nay chính là chết. ta cũng sẽ không theo các ngươi đi nhuận lan đầy mặt phẫn hận nhìn ba người bọn họ đem ca thương thành như vậy ca nơi nào còn có đường sống